hai người một bên tại không trung bay một bên tại không t r u n g đánh chậm rãi hai người đánh tới thương dương tông sân đấu võ trên không sân đấu võ bên trên những cái kia người bị thương bởi vì trên người có trọng thương không dễ đi đường cho nên vẫn còn sân đấu võ bên trên điều tức thương thế mọi người tại phía dưới điều tức chợt nghe trên không chuyển đến các loại tiếng nổ liền tranh thủ đầu của mình nhìn về phía trên không liền thấy hai đạo cái bóng ngay tại công kích lẫn nhau mỗi khi cái này hai đạo cái bóng đụng vào nhau bọn hắn bên người chung quanh liền sẽ sinh ra bạo tạc mọi người tại phía dưới phương hướng nhìn phảng phất giống như là đang xem pháo hoa đó là cái gì là ai tại chiến đấu thế mà bay nhiều như vậy phía dưới mọi người thấy phía trên tình huống từng cái không khỏi hỏi trên bầu trời frank b à n hai h người tốc độ công kích cực kỳ nhanh chỉ là ngắn ngủi mười phút hai người đã đúng rồi mười mấy cái hiệp đây cũng là dẫn đến người phía dưới thấy không rõ lắm nguyên nhân càng khôn ngũ hành trưởng hỏa tư thái lâm thiên diệu quát lên một tiếng lớn một trường hướng về ma hóa người ngược đập tới hắn mặc dù biết ra hỏa này n h ư ợ c điểm là tại nguyên anh nhưng là một mực không có cơ hội tiếp xúc đến hắn nguyên anh cái này khiến lâm thiên diệu cảm giác rất bất đắc dĩ chỉ có thể từng bước tìm cơ hội hắc sát ấn ma hóa thượng quan vân phi cũng tương tự quát to một tiếng một quyền hướng về lâm thiên diệu trường chồng lên đi hắc sát ấn là hắn chiêu thức một t r ò n g một chiêu này lực công kích rất lớn một quyền này nếu là đánh vào một cái hóa thần đ ỉ n h phong trên thân kẻ nhẹ trọng thương kẻ nặng thương vong frank ầm ầm tại hai người chung quanh một vòng tròn sóng năng lượng trong nháy mắt hướng bốn phía tác động đến cảm giác trên không không khí đều chập trùng lâm thiên diệu lập tức bị sung kích thụt lùi thân thể bay ngược ra ngoài ma hóa thượng quan vân phi nhanh chóng bay lên đi vào lâm thiên diệu đằng sau nhanh chóng mấy quyền hướng về lâm thiên diệu phía sau lưng đập tới frank frank lỗ bút một bộ nắm đấm đánh vào lâm thiên d i ệ u trên thân ít nhất có hai mươi ba mươi quyền hắn cũng không hề từ bỏ cái này liền chiêu cơ hội cấp tốc chuyển biến phương hướng đi vào lâm thiên d i ệ u phía trước hướng về lâm thiên d i ệ u nguyên anh bộ vị lại một lần mở nắm đấm Frank. lần này hắn ít nhất tại lâm thiên d i ệ u nguyên anh bộ vị đánh bốn mươi quyền sau đó đem hai tay của mình nắm chặt cùng một chỗ hình thành một cái tay chú ý hình thức nhanh chóng bay lên không đến lâm thiên d i ệ u trên không、ba. một quyền hướng về lâm thiên d i ệ u đầu hung hăng đập xuống v ù v ù chỉ gặp lâm thiên d i ệ u nhanh chóng rơi xuống dưới ầm ầm cả người hung hăng ném tới sân đấu võ bên trên một cái rộng sáu m hơn năm m sâu h ố xuất hiện từng tầng từng tầng sương m ụ dâng lên những này cho bụi sương m ụ chặn tầm mắt của mọi người thương dương tông sân đấu võ bên trên người thấy cảnh này trong lòng sợ hãi một hồi cái này nếu làn nện ở trên người mình chính mình trực tiếp liền bị nện chết thật sự là quá kinh khủng đây quả thực tựa như là trên trời rơi xuống thiên thạch r a ma hóa thượng quan vân phi chậm rãi hạ xuống khoảng cách nhất định mọi người thấy không trung ma hóa thượng quan vân phi kinh ngạc kêu lên thượng quan tông chủ có người kiểu nói này những cái kia không có ngẩng đầu nhìn không trung người cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung kinh ngạc nói thật sự là thượng quan tông chủ bọn hắn nhìn kỹ lại phát hiện cái này thượng quan vân phi cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy thượng quan vân phi không giống nhau lắm bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái này thượng quan vân phi Con bước cho ác cảm giác. chủ cảm giác chỉ có cái còn có, đoàn đoàn loại trong sao? sao hoàn toàn sao. đen, đồng đen trên lên từng từng đen người người không lòng thượng quan tông dáng giống? hắn không phải mang、lâm、minh mắt màu màu màu một Đám Làm lâm tìm thời tỏa tay thể, ta rất tà thật thế thay là lại, là đây Đã đổi, đi đồ gì? khí, hai khí khỏi hỏi Khí phải chủ ra bộ ở bọn hắn trong miệng lâm minh chủ chính là lâm thiên diệu mặc dù lâm thiên diệu cũng không có đáp ứng bọn hắn làm minh chủ có điều trong lòng bọn họ đã đem lâm thiên diệu làm thành minh chủ dù sao lâm thiên diệu thực lực bọn hắn cũng tương đối chịu phục ánh mắt của mọi người lúc này di động đến kia buốc lên cho bụi sương mù trong hố sâu nếu như nói lơ lửng trên không trung người là thượng quan phi mây như vậy trong hầm người có phải hay không là lâm minh chủ không thể nào lâm minh chủ thực lực thâm bất khả chắc làm sao có thể bị bại ma hóa thượng quan vân phi nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới trong hầm gặp sương mù một mực không có tàn đi trong tay vung ra một đạo hát sắc ma khí đem những cái kia sương mù trò xua tan chỉ gặp lâm thiên diệu ghé vào trong hầm không núp ních ách thật sự là lâm minh chủ đài luận võ bên trên người cũng nhìn thấy trong hầm người chính là lâm thiên diệu bản ma còn không có dùng sức đánh liền đã chết rồi loại thực lực này vẫn xứng làm minh chủ ha ha buồn cười đến cực điểm nổi giữa không trung ma hóa thượng quan vân phi cười nhạo nói ai nói cho chương hai trăm tám mươi bảy ý chí chiến đấu ai nói cho người khu khu ta đã chết rồi chỉ nghe lâm thiên d i ệ u âm thanh từ trong hầm chuyền đến duy gặp hắn một cái tay trèo trống trên mặt đất chậm dại đứng lên giờ phút này lâm thiên d i ệ u quần áo trên người bị nổ đến rách dưới trên thân đều là cho bụi khỏe miệng chạy sôi máu tươi thoạt nhìn rất là chật vật lại nhìn lồng ngực của hắn cùng phần lưng từng cái quần ấn trên thân xanh một miếng tím một khối ma hóa thượng quan vân phi nhìn thấy lâm thiên d i ệ u đứng lên trong lòng có chút c h ấ n kinh lâm thiên diệu rõ ràng bị hắn đánh mấy chục quyền nguyên anh làm sao còn có thể đứng lên hắn thấy lâm thiên diệu ăn kia mấy chục quyền liền xem như không chết cũng bỏ không dậy nổi lâm thiên diệu dùng tay lau chùi một chút vết máu ở khoe miệng trong miệng trầm dai nói ma tộc người người rất tốt để bản tôn viên này chiến đấu tim triệt để giấy lên ma hóa thượng quan vân phi nghe nói hắn tự xưng bản tôn thầm nghĩ chẳng lẽ đây là hắn tại tục thế giới tự xưng chỉ là thoáng qua đạo này suy nghĩ sau đó lực chú ý lại tập trung ở lâm thiên diệu trên thân nhìn hắn có thế nào biến hóa giờ này khắc này hắn cảm giác trên người mình truyền đến một cô m á n h liệt chiến đấu dục vọng phản phất chính mình toàn bộ thân thể đều hưng phân đến run dày lên hắn có loại cảm giác này đều là bởi vì trong thân thể của hắn kia cô không chịu thua trí khí cùng hư vô càn khôn thể mang đến hiệu quả càn khôn hư vô thể trời sinh là thuộc về chiến đấu thể chất mỗi khi trải qua một lần chiến đấu kịch liệt cũng sẽ tăng thêm lực chiến đấu của mình bây giờ hắn cảm giác chính mình chiến đấu ngay tại tăng lên lơ lửng trên không trung ma hóa thượng quan vân phi cảm nhận được lâm thiên diệu chiến ý bừng bừng trong lòng giật mình cái này bị đánh còn có thể đem ý chí chiến đấu cho nhấc lên đây là yêu q u á i gì a lâm thiên diệu đ ố n g nhiên hét to một tiếng trong n g á y mắt đem trên người mình thần lực tăng lên tới cực hạ cơ bắp trong lúc đó chuyển đến chi chi lôi keo âm thanh đây là bởi vì thân thể của hắn đã đạt đến lớn nhất tiếp nhận h ạ n độ cắn răng nhẫn thụ lấy loại đau này dưới chân gắng sức đạp một cái trong hầm cho bụi trong nháy mắt nhào lên lâm thiên diệu đã phóng lên tận trời trường nhắm ngay ma hóa thượng quan vân phi phanh ẩm ẩm hai người quyền trưởng nhanh chóng giao thoa phía dưới chúng võ giả hoàn toàn thấy không rõ lắm phía trên tình huống liền ngay cả ẩn xứ lý phi dương cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy mà thôi hắn cũng không trở về phong môn đường mà là tại dưỡng thương bởi vì hắn biết hiện tại chính mình về phong môn đường khẳng định biết dẫn tới đường chủ lực chú ý đến lúc đó lâm thiên diệu bàn giao sự tình không làm được hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội âu dương nam thiên hướng bên người long hào dương nghi ngờ hỏi long đầu thượng quan vân phi tại sao muốn cùng thiên diệu đánh tranh đấu vị trí minh chủ không rõ ràng hẳn không phải là thiên diệu vốn là không muốn làm minh chủ nếu như thượng quan vân phi m u ố n như vậy thiên diệu khẳng định để hắn làm bất quá cái này thượng quan vân phi giống như là đổi một người không chỉ có thực lực bạo tăng trên người có một cố rất là tà ác khí tức khí chất trên người cũng hoàn toàn không giống long hào dương đem chính mình hiểu nói ra âu dương nam thiên nghe nói hắn khẽ gật đầu một cái ta cũng cảm giác thượng quan vân phi giống như là đổi một người không c h u n g lâm thiên diệu một trưởng hướng về ma hóa thượng quan vân phi ngực đánh tới frank ma hóa thượng quan vân phi muốn cùng quyền chống cự mà ở trong chớp nhóm này lâm thiên diệu đem công kích của mình con đường cho chuyển biến hướng hắn nguyên anh bộ vị công kích mà đi ma hóa thượng quan vân phi cấp tốc lui lại rất là sợ hãi lâm thiên diệu đánh trúng hắn nguyên anh bộ vị hắn đang lùi lại lâm thiên diệu ngay tại truy ma hóa thượng quan vân phi cảm giác như thế không phải biện pháp đem hai tay của mình hình thành một phòng ngự hình đem hắn bảo hộ ở chính mình nguyên anh vị trí lâm thiên diệu nhìn thấy hắn phòng ngự được nguyên anh biết mình liền xem như trong công kích cũng không có cái gì hiệu quả ánh mắt chuyển hướng trái tim của hắn bộ vị không có chút gì do dự một trưởng hướng về ma hóa thượng quan vân phi trái tim nhanh chóng xuất kích ma hóa thượng quan vân phi cũng nhìn thấy lâm thiên diệu công kích hắn hướng lui về phía sau có thể đã tới không kịp muốn phòng ngự thời gian cũng tương tự không đủ dứt khoát cản hắn rằng một quyền cũng hướng về lâm thiên diệu trái tim quăng đi tới frank frank hai người đồng thời công kích tại đối phương trong trái tim thân thể bay ngược ra ngoài tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực sóng trực tiếp hướng ma hóa thượng quan vân phi văng ra ngoài thượng quan vân phi giơ lên tay trái của mình đem hắn thần lực sóng cho đập bay ra ngoài ầm ầm hai người ổn định thân thể của mình sau cũng cảm giác mình ngược truyền đến một đạo đau rát ma hóa thượng quan vân phi trong lòng rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu sức chiến đấu thoáng cái tăng lên nhiều như vậy hiện tại thế mà cùng hắn đánh thành ngang tay nhìn chăm chú nơi xa lâm thiên diệu trên người hắn kia nồng hậu dày đặc ý chí chiến đấu quả thực dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy t ừ n g đạo khí thế bốc lên hắn cảm giác trong lòng có của mình chút c h ộ dạng sau đó tưởng tượng chính mình hoàn toàn không có lý do sợ hãi hiện tại liền xem như lâm thiên diệu cùng mình bất phân thắng bại cái kia cũng chỉ là trong nháy mắt vấn đề chờ hắn thể lực tiêu hao kết thúc hắn làm sao cũng không thể nào là đối thủ của mình mà lại mình còn có cường đại năng lực tái sinh chỉ cần nguyên anh không b ả o chính mình sẽ không phải chết nghĩ tới những thứ này hắn cảm giác chính mình lực lượng thoáng cái đủ lúc này lâm thiên diệu đã hướng hắn xông tới càn khôn ngũ hành trường hỏa tư thái tay trai thoáng qua một đạo kim sắc quan mang lập tức toát ra một đám lửa nhìn thấy hắn một chiêu này ma hóa thượng quan vân phi khinh thị hừ một tiếng còn tới một chiêu này chật quất lên hát sát ấn một quyền nên đón lâm thiên diệu t r ư ở n g ngay tại cả hai sắp va chạm lúc lâm thiên diệu t r ư ở n g pháp tốc độ thoáng cái chậm rất nhiều nguyên bản rất hung dữ mánh liệt t r ư ở n g đột nhiên trở nên ôn nhu rất nhiều cảm nhận được cái này t r ư ở n g pháp biến hóa ma hóa thượng quan vân phi lập tức khẽ giật mình lần này hắn không giống lúc trước như vậy cảm thấy là lâm thiên diệu bị chính mình hù dọa hù dọa trải qua cùng lâm thiên diệu chiến đấu cái này mấy trăm cái hiệp đến nay hắn phát hiện lâm thiên diệu công kích chiêu thức cực kỳ linh hoạt mà lâm thiên diệu bản nhân tựa hồ cũng sẽ không bị hù dọa ở chỉ nghe lâm thiên diệu quát càn khôn ngũ hành trường thủy tư thái trường phong ở trong nháy mắt này đ ỗ n g nhiên chuyển biến thượng quan vân phi hát sát ấn cũng nổi lên lâm thiên diệu lấy một loại tứ lạng b ạ c thiên cân s u thế đem ma hóa thượng quan vân phi tay cho quấn chặt lấy vừa vạn dịch ra quan vân phi tấn công mạnh một quyền một cái cực đại quyền ấn thôi phát ra ngoài ầm ầm một quyền đánh hụt lâm thiên diệu lôi kéo năm đấm của hắn đem hắn kéo qua thượng quan vân phi chuẩn bị một quyền bay thẳng lồng ngực của hắn lúc này kích thích ma hóa thượng quan vân phi nằm đấm lại một lần tránh khỏi hắn nằm đấm nhìn như nhẹ nhàng kích thích kỳ thực bên trên ở trong đó có không ít phương pháp ma hóa thượng quan vân phi mấy lần công kích không thành công nằm đấm một mực bị quấn chặt lấy trong lòng giận dữ cảm giác chính mình rất cáu kỉnh chật quát lên a chương hai trăm tám mươi tám mục tư thái a ma hóa thượng quan vân phi quát lên một tiếng lớn trên thân lập tức bắn ra một đạo ma khí đạo này ma khí hướng lâm thiên diệu c h ấ n đi lập tức đem hắn cho bắn ra hai người kéo ra khỏi hơn năm mét khoảng cách ma hóa thượng quan vận vân phi tức sủi bọt mép nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi thi chính là chiêu thức gì vì sao có thể đem bản ma quấn chặt lấy lâm thiên diệu không để ý hắn thần lực trên người nhấc lên hướng ma hóa thượng quan vân phi nhào tới lúc này hắn chỉ muốn chiến đấu căn bản không có tâm tình đi nói chuyện bà ảnh lâm thiên diệu một trưởng hướng về bộ ngực hắn nên đón nhắm ngay lồng ngực của hắn trực tiếp chính là một trưởng ma hóa thượng quan vân phi hiện tại cũng rất phẫn nộ một cái tục thế giới đẳng cấp thấp người tu trần vậy m à có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này cái này khiến hắn cảm giác được rất là xấu hổ đem toàn bộ lực lượng của mình nhấc lên một quyền hướng về lâm thiên diệu đối đ ầ u đi ầm ầm hai quyền đối lập năng lượng bốn phía từng đạo năng lượng hướng bốn phía khuyết tán lâm thiên diệu trong tay trưởng pháp biến hóa thành c à n khôn ngũ hành trưởng hỏa tư thái ầm ầm hắc sát ấn và ảnh hai người nắm đấm lẫn nhau đánh vào đối diện trên thân rất nhanh hơn một trăm cái hiệp đi qua trên thân hai người ít nhất ăn đối phương mấy chục trưởng lâm thiên diệu trên thân đã là vết thương chồng chất đến mức ma hóa thượng quan vân p i cổ tay của hán bả vai những ngày bộ vị đã sử dụng thiên phú của mình sống lại qua vài lần nhìn xem lâm thiên diệu kia liều mạng công kích ma hóa thượng quan vân phi trong lòng rất là phiền muộn đây quả thực là giết địch một nghìn tự tổn tám trăm công kích chiêu thức trọng yếu nhất lâm thiên diệu công kích còn không có tổn thương một nghìn giống như là cùng hắn đồng quy vô tận cảm giác đây chính là lâm thiên diệu ý chí chiến đấu chỉ cần mình không chết còn có một hơi liền sẽ lại một lần nữa đứng lên liều chết đánh đến đối phương sợ hãi rất hiển nhiên hiện tại cái này ma tộc người hơi sợ lâm thiên diệu tiếp tục lấy hỏa tư thái một t r ư ờ n g hướng ma hóa thượng quan vân phi đánh tới bàn tay kêu bên trên lực công kích dí ghi h ả nguyên mười phần ma hóa thượng quan vân phi lần này không cùng lâm thiên diệu đ ố i bính mà là lựa chọn lui lại lâm thiên diệu nhìn thấy hắn không chủ động xuất kích liền tranh thủ trong tay mình chiêu thức cải biến m ộ t tư thái m ộ t tư thái chính là càn khôn ngũ hành t r ư ờ n g pháp bên trong loại thứ ba chiêu thức loại này m ộ t tư thái cùng thủy tư thái có chút cùng loại lực công kích của nó cũng không cao nhưng là có thể đem địch nhân cho c u ố n chặt lấy nhưng là nó c u ố n quanh người thủ đoạn so thủy tư thái còn muốn c u ố n quanh người có điều lực công kích của nó so thủy tư thái kém không ít kéo lại ma hóa thượng quan vân phi cánh tay sau đó thuận thế đưa nó cánh tay cho c u ố n ở ma hóa thượng quan vân phi giật mình ngay từ đầu hắn coi là lâm thiên diệu biết c ư ơ n g ép công kích nhưng mà ai biết lâm thiên diệu thủ đoạn công kích đ ố n g nhiên chuyển biến lại là đối với hắn tiến hành c u ố n quanh hắn phiền nhất chính là bị lâm thiên diệu trò c u ố n quanh vội vàng thu hồi mình tay không cho lâm thiên diệu đem chính mình cho quấn quanh có thể lúc này hắn phát hiện mình tay đã bị lâm thiên diệu bắt được gắt gao trói ngược lại mình tay tiểu tử người quá p h i ề n ma hóa thượng quan vân phi t r ợ t quất lên hét lớn một tiếng một quyền hướng về lâm thiên diệu đầu quét ngang mà đi cơ hội tốt lâm thiên diệu trong đầu khe hô một tiếng đầu khe quấn túi đầu xuống thành công tránh đi ma hóa thượng quan vân phi nằm đấm tiếp tục kéo lên đi tới đem hắn cánh tay cho quấn chặt lấy ở đây đồng thời lực lượng trong tay hắn tăng lên tới cực hạ nhẹ dọn g hô cản khôn thất lục t r ư ở n g lục nhân một cái cực đại trưởng ấn đánh vào ma hóa thượng quan vân phi trên ngực ma hóa thượng quan vân phi bị sung kích ra ngoài lâm thiên diệu nhấc lên tốc độ trong nháy mắt đi vào ma hóa thượng quan vân phi trước mặt một trưởng hướng về thượng quan vân phi nguyên anh phía trên frank lại nhanh chóng mây trưởng đánh vào ma hóa thượng quan vân phi nguyên anh bên trên frank trong tay ngưng tụ ra một đạo cường đại t h ầ n lực lại là một trưởng khắc ở thượng quan vân phi nguyên anh phía trên một trường này một cỗ thần lực tràn vào ma hóa thượng quan vân phi trong nguyên anh a ma hóa thượng quan vân phi nhịn không được kêu thảm một tiếng ẩm lúc này lâm thiên diệu một cước đá hướng thượng quan vân phi ngực đem hắn đá bay ra ngoài lâm thiên diệu trợt q u á t lên càn khôn thất lục trưởng lục ma lục ma chính là càn khôn thất lục trưởng thứ hai t r ư ở n g nó là đệ nhất trưởng lục nhân lực công kích mấy lần mà đệ nhất trưởng lại là đòn công kích bình thường mấy lần như thế chồng chất lên nhau uy lực cũng không phải là đồng dạng có thể nói một trưởng này nếu như r ắ n chắc đánh vào hợp thể sơ kỳ trên thân cũng sẽ đem người này phá hủy ầm ầm h ắ n một trưởng này vừa vặn r ắ n chắc đánh vào ma hóa thượng quan vân phi trên thân ầm ầm một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ vang lên chỉ gặp ma hóa thượng quan vân phi trong nháy mắt tại không trung bạo tạc toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ thành vô số khối đầu cũng nổ tách ra phía dưới điện ảnh bọn người thấy cảnh này đầu tiên là khẽ giật mình sau đó cao hưng nói lâm thiếu thắng lâm thiếu thắng bọn hắn thấy rõ ràng ma hóa thượng quan vân phi bị oanh tạc thành vô số khối tuyệt đối là chết lâm thiên diệu chậm rãi hạ xuống tới sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt ở phía dưới bốn phía nhìn xem tựa hồ đang tìm cái gì đ ổ v ỡ ngay tại điện ảnh bọn người cao hưng đánh bại thượng quan vân phi thời điểm long hào dương thấy rõ ràng thượng quan vân phi thị thế mà tại di động hắn tưởng rằng chính mình m ắ t mờ nhịn không được dùng nội lực tỉnh một chút tinh thần của mình lại một lần nữa nhìn quả nhiên thấy những cái kia thịt nát đang di động vội vàng kinh ngạc nói các ngươi nhìn những cái kia thịt đang di động đám người đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia thịt thật đúng là tại di động từng cái kinh ngạc đến không ngậm miệng được vấn đề này bọn hắn có thể cam đoan tuyệt đối là bọn hắn gặp qua điều kỳ quái nhất một việc cũng là bọn hắn cả đời này không cách nào quên sự t ì n h đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói những này thịt muốn một lần nữa hợp lại cùng nhau phục sinh một chiêu này chính là ma hóa thượng quan vân phi thể chất đặc thù gây dựng lại nhục thân lâm thiên diệu lúc trước chỉ là đem hắn nhục thân phá hủy cũng không có phá hủy hắn nguyên anh đông nhiên bên trái hắn dư quang truyền đến một đạo hát sắc quang mang những này thịt chính là hướng cái này nhanh màu đen tia chấp di động đi qua hiu lâm thiên diệu trong nháy mắt bay xuống tới đi thẳng tới cái kia hát sắc quang mang trước mặt trên mặt đất trưng bày một khối màu đen nguyên anh khối này nguyên anh chính là ma hóa thượng quan vân phi lâm thiên diệu vươn tay ra ma hóa thượng quan vân phi nguyên anh bay đến trong tay suy tư hai giây cái đồ chơi này đối với mình còn cần thả ra một đạo thần lực đem toàn bộ ma hóa thượng quan vân phi nguyên anh cho vây lại sau đó đem thượng quan vân phi nguyên anh ném tới trong không gian giới chỉ chỉ một thoáng những cái kia di động thịt đ ỉ n h chỉ di động biến thành một đống đống thịt mọi người vây xem nhìn cảm giác một trận buồn nôn lâm thiên diệu cũng không nói chuyện đ ằ n g không mà lên hướng về bình dương thành phố phương hướng bay đi điên ảnh bọn người nhìn xem rời đi lâm thiên diệu trong miệng cung kính nói cùng tiễn lâm thiếu chương hai trăm tám mươi chín là cái này tên ăn mày m ộ ư ơ i giờ tối lâm thiên diệu về tới bình dương thành phố nguyên bản lấy hắn bình thường tốc độ hắn chỉ cần buổi tối bảy giờ là có thể trở lại bình dương thành phố nhưng bởi vì hắn trên thân bị trọng thương tại tăng thêm thể lực tiêu hao hơn phân nửa cho nên tốc độ phi hành chậm không ít đến mức ma hóa thượng quan vân phi nguyên anh hắn tại ném tới trong không gian giới chỉ về sau ở trên đường trở về một bên phi hành một bên nghĩ cuối cùng hắn quyết định đem kia nguyên anh ném tới lần trước đạt được màu tím mâm tròn bên trong cái kia màu tím mâm tròn bên trong toàn bộ là thuần ma khí cái này ma hóa thượng quan vân phi cũng là một cái chính tông ma t ộ c người hắn trong nguyên anh ma khí cũng là cực kỳ thuần khiết thuần khiết ma khí đem màu tím mâm tròn bên trong thuần ma khí tăng nhiều về s o đối với hắn cũng có rất lớn tác dụng lâm thiên diệu tại trải qua lần này chiến đấu về sau tu vi của hắn mặc dù không có đạt được tăng lên nhưng là sức chiến đấu có thể tăng lên không ít nguyên bản lấy hắn nguyên anh sơ kỳ thực lực chiến đấu một gã hóa thần đ ỉ n h phong người tu chân chỉ có thể nói là chia năm năm nhưng là hiện tại muốn chiến đấu một gã hóa thần đ ỉ n h phong thậm chí là hướng lúc trước tên kia ma hóa thượng quan vân phi lâm thiên diệu cảm giác cũng không phí sức loang thoáng hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái tại tiến bộ một điểm là có thể cùng hợp thể sơ kỳ người tu chân so sánh cái này nếu để cho cái khác người tu chân biết đoán chừng sẽ khiếp sợ đến rất x u ố n g ba một cái nguyên anh sơ kỳ người tu chân chỉ là tại tiến bộ một điểm liền có thể cùng hợp thể sơ kỳ người tu chân so sánh lâm thiên diệu tìm một cái không có người chú ý địa phương giảm xuống trong lòng của hắn vốn định trực tiếp về nhà nhưng là hiện ở trên người hắn r á n g vẻ một mặt chật v ợ t trên thân còn mang theo một chút vết máu nếu như cứ như vậy về nhà nếu để cho người nhà của mình nhìn thấy đoán chừng lại nên vì chính mình lo lắng vì để cho người nhà không vì mình lo lắng lâm thiên diệu cảm thấy chính mình trước tiên ở bên ngoài mở một cái phòng tắm rửa điều tức một đêm ngày mai lại trở về hắn hạ xuống địa phương v ớ i lúc là bình dương khách sạn bình dương khách sạn thế nhưng là bình dương thành phố tương đối nổi danh khách sạn trước kia còn không có đổi tính từ lâm thiên diệu nhưng phi thường thích tại đây cái khách sạn nghỉ ngơi cơ hồ mỗi một lần cua được một cái cô nàng đi vào khách sạn chính là bình dương khách sạn chỉ cần hắn một cái điện thoại liền xem như khách sạn đầy ngập khách không có gian phòng cũng biết nghĩ biện pháp cho hắn làm ra một bộ gian phòng đồng thời đẳng cấp ít nhất tại tổng thống cấp bậc trở lên ít hơn cái khác cấp bậc người của quán rượu đều không có ý tứ đối với hắn cầm ra đối với cái này một chuyện tại bình dương thành phố còn lưu truyền một câu nói kia bình dương khách sạn chính là lâm thiên rượu kim úc tàng kiểu hổ tại lâm thiên rượu bọn hắn trong hội này cơ hồ đều biết ý tứ của những lời này tiểu tử đứng lại đúng lúc này lợi từ lâm thiên diệu đằng sau truyền đến một đạo không hài hòa tiếng gạo xoay người sang chỗ khác liền gặp bảy tám người đàn ông tuổi trung niên nhìn chằm chằm lâm thiên diệu cái này bảy tám tên nam tử trong miệng ngậm một điếu thuốc lá một mặt rất là hưởng thụ dáng vẻ đồng thời những người này trên thân treo lưu manh khí tước vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì người bất quá trong đó một người lâm thiên diệu nhận biết tiểu tử nhìn dáng vẻ của ngươi có chút quen thuộc a trong đó một tên nam tử trung niên hướng về lâm thiên diệu đi tới t ê người này Nam n Tử t r u Niên mặc một bộ sau l n Trên mặt có chút vết thương, xem ra là gần nhất mới bị đánh qua một trận. n g g mặt chút vết một ra xem mới có ư qua là bị này nam tử trung niên chính là trước mấy ngày tại chợ đêm bảy ra bị lâm thiên diệu thu thập n mùi thường hắn tại bị lâm thiên diệu thu thập đến cái mông nước tiểu lưu về sau cảm giác trong lòng của mình tức không nhịn nổi nghĩ đến coi như lâm thiên diệu biết chút võ công kia lại có thể thế nào hắn đánh thắng được bảy tám người như vậy hắn có thể được qua hơn hai mươi người sao đánh thắng được hơn ba mươi người sao nghĩ tới những thứ này hắn lập tức tìm tới chính mình đại ca đêm hôm khuya khoắt tìm lâm thiên diệu nguyên bản hắn nghĩ đến cũng không khả năng tìm được vừa cùng đám người này tìm một vòng đang định mời những người này đi ăn khuya có thể hắn nhìn thấy không biết lúc nào từ một cái tối l ử a tắt đèn địa phương đi ra một người người này thoạt nhìn còn có chút quen thuộc bởi vì lâm thiên diệu giờ phút này bộ dáng cùng trước đó vài ngày thu thập ngụy thường dáng vẻ khác biệt rất lớn trên người hắn rách dưới thoạt nhìn như là nhặt ve chai ngụy thường liền xem như nhìn như vậy hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra lâm thiên diệu thì là nhận ra hắn lãnh đ ạ m nói làm sao chẳng lẽ không có bị thu thập đủ trên người hắn mặc dù bị trọng thương nhưng là đối phó người bình thường mặc kệ đến bao nhiêu hắn cũng có thể đối phó đương nhiên trong tay không thể có rất quá đáng vũ khí hắn kiểu nói này đơn giản là nhắc nhở ngụy thường ngụy thường lập tức vỗ một cái bàn tay của mình là ngươi quả nhiên là ngươi sau đó đối bên người một người trung niên nam tử nói ra phong ca chính là hắn chính là hắn tại chợ đêm quầy hàng làm chúng ta mấy cái huynh đệ cuối cùng muốn cấp tiền của chúng ta vị này được xưng là phong ca nam tử trung niên nguyên danh trần phong bọn hắn cái vòng này người đều gọi hắn phong ca hoặc là tên điên bởi vì hắn người này khởi s ư ớ n g điên đến cùng tên điên có chút giống trên đầu mang theo một cái màu đen m ũ sắc mặt thoạt nhìn tương đối hung ác nhất là miệng của hắn bên cạnh có một khối vết sẹo càng là đột xuất hắn hung ác trần phong đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu xem xét cẩn thận vài lần ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo n g h i hoặc n g h i thầm gia hỏa này dáng vẻ thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái tên ăn mày bình thường đoán chừng ăn đều ăn không đủ no gây không kéo mấy làm sao có thể đả thương mấy cái cao lớn thô k cậy đại hán là cái này tên ăn mày nghi ngờ hỏi sẽ không là ngụy thường gia hỏa này tìm không thấy người cho nên loạn kéo một người đến chút giận bất quá liền xem như tùy tiện kéo một người đến chút giận cũng không có cái gì g â y gớm đến lúc đó hả giận cũng là chuyện tốt gia hỏa này chỉ là một cái tên ăn mày đ á n h cũng không có chuyện gì ngụy thương thì là khẳng định nói phong ca thật sự là hắn vừa mới hắn không phải đã nói rồi sao nói ta không có bị giáo h ư ớ n đủ hắn nói như vậy không phải liền là thừa nhận sao trần phong nghe xong giải thích của hắn hắn lúc trước thật đúng là nghe được lâm thiên diệu nói như vậy trong nháy mắt cũng cảm thấy ngụy thường cũng không có nhận lầm người bất quá trong lòng hắn liền hiếu kỳ cái này tên ăn mày làm sao lại mấy người đâu chẳng lẽ nói bởi vì ngụy thường đánh tên ăn mày cho nên cái này tên ăn mày nhìn không được đứng ra ra mặt dù sao đồng hành gặp đồng hành cũng có lý do nâng đỡ một thanh không thể không nói cái này trần phong sức tưởng tượng thật rất cường đại bằng h i ế u liền ngươi đẳng cấp này không hảo hảo xin cơm ngươi còn học người ta đánh người trần phong khinh bị nhìn xem lâm thiên diệu trong lòng của hắn hắn đã đem lâm thiên d i ệ u trở thành tên ăn mày chính tông tên ăn mày trong giọng nói của hắn cũng rất rõ ràng ngươi một cái đê tiện người liền nên hảo hảo xin cơm ngụy thường nhìn lâm thiên d i ệ u ăn mặc cùng ngày đó đánh chính mình thời điểm hoàn toàn không giống mở miệng rêu cặp nói tiểu tử không nghĩ tới ngươi lẫn vào thảm như vậy lao tử còn tưởng rằng ngươi là ai học ngươi ta trang voi lan chương hai trăm chín mươi không thể để cho cái này tên ăn mày tốt hơn lan lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nói một câu trần phong mấy người nghe nói lâm thiên diệu lời nói giật mình bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu không nói lời nào liền không nói lời nói chỉ cần mới mở miệng chính là những này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh lời nói thiếu a n mày không nghĩ tới ngươi tính tình vẫn còn lớn mà trần phong bên người một gã nam tử khác đứng dậy trong tay vung lấy một thanh dao bướm vù vù trong tay l o ạ n vùng phảng phất chính mình người mang tuyệt thế đao pháp đồng dạng một mặt rất chảnh nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhìn xem ra hỏa này dáng vẻ hô hô đột nhiên xuất thủ đem hắn trong tay đa o hồ điệp cho đọt lại cũng không có đình chỉ động tác của mình đem trong tay đa o hồ điệp vậy vù vù vung lấy bất quá lâm thiên diệu là đúng chuẩn tên này lưu manh trên thân vung chỉ là trong chớp mắt thời gian lâm thiên diệu đình chỉ tay trần phong không khỏi nhìn về phía bên người tên này tiểu đệ trên thân chỉ gặp hắn trên ngực viết một chữ lan cái chữ này vẫn còn chạy sôi máu tươi bất quá cũng không ảnh hưởng cái chữ này rõ g à n độ Mấy thấy này, người nhìn trong cái chữ lâm thiên diệu trong tay có chút võ công bảy tám người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn để hắn mang nhiều chọn người ngay từ đầu trần phong còn chưa tin hiện tại xem ra hắn thật tin tưởng nghĩ đến bảy tám cái đều không phải là đối thủ của lâm thiên diệu trong lòng của hắn có chút co đầu rút cổ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu tiểu ăn mày có bản lĩnh chớ đi ta lập tức gọi người tới nói xong trần phong liền tranh thủ điện thoại của mình cho lấy ra chuẩn bị gọi điện thoại gọi người ngụy thường ngay từ đầu còn lo lắng trần phong trực tiếp liền để bọn hắn lên như vậy hắn cũng không dám bên trên bởi vì hắn nhưng là biết lâm thiên diệu trong tay bản sự căn bản không phải bọn hắn mấy người này có thể ăn được ở lâm thiên diệu tự nhiên không có thời gian cùng bọn họ chơi quay người liền muốn rời khỏi trần phong nhìn thấy hắn muốn rời khỏi đương nhiên sẽ không để lâm thiên d i ệ u rời đi đối người bên cạnh nói ra nhanh lên đi ngăn lại hắn trong đó có ba người lập tức đi tới đem lâm thiên d i ệ u ngăn cản ngực bị khắc một cái lăn nam tử cũng tại trong đó hắn một bên lao sạch lấy trên ngực vết máu một bên ngăn lại lâm thiên d i ệ u hiện tại hắn đối lâm thiên d i ệ u thế nhưng là tràn đầy c ứ u hận trong lòng suy nghĩ tiểu tử này tại bộ ngực mình bên trên khắc một chữ như vậy nếu là hắn không đem lâm thiên rượu thu thập một trận việc này nếu là c h u y ế n đi chính mình cái này k h ó á i đao thủ xưng hảo thật đúng là con mẹ nó phế đi bởi vì người khác khẳng định biết chế nhạo hắn ngươi không phải k h ó á i đao thủ sao làm sao còn bị người khác đoạt dao vẫn còn trên người mình khắc chữ lan còn là ta tự tay để các ngươi l a n nhìn thấy ba người này ngăn ở trước mặt của mình lâm thiên diệu lạnh lùng nói một câu hắn thật là không có tâm tình cùng như vậy người chơi đùa lung tung ta l a n đại gia ngươi ngực bị khắc chữ nam tử lập tức hét to đồng thời một quyền hướng lâm thiên diệu đầu đánh tới nhưng m à quyền của hắn nhanh ở trong mắt lâm thiên diệu quả thực chính là đang bỏ đi không phải nói là đang n g ọ ngoậy n i a n g g i ắ c a trong n g á y mắt một đạo xương cốt đứt gây âm thanh nương theo lấy như rết heo tiếng kêu chuyền đến frank chỉ gặp tên này ngực khắc lấy một cái lăn nam tử hoành không ngã văng ra ngoài frank cả n g ư ờ i hung hăng ném xuống đất a tay của ta tay của ta một cái tay khác ôm chính mình thụ thương cái tay kia trên mặt đất nhanh chóng l a n l ộ t cổ tay của hắn đã gây mất mấy người khác thấy cảnh này trong lòng run rẩy đây chỉ là mấy giây liền đem bọn hắn một người đánh thành cái này bê dạng thủ đoạn này cũng quá bạo lực đi ngăn lại lâm thiên diệu hai tên nam tử trong lòng đồng dạng run rẩy thật không dám cản lâm thiên diệu lâm thiên diệu trực tiếp hướng về phía trước hai người này chủ động tránh ra thân thể đợi lâm thiên diệu cùng bọn hắn kéo ra hơn mười mét khoảng cách về sau trần phong lúc này mới kịp phản ứng đối lúc trước không có ngăn lại lâm thiên diệu hai tên nam tử nói ra mẹ kiếp hai người các ngươi làm ăn gì hai tên nam tử trong lòng một trận phiên muộn ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ngươi con mẹ nó làm sao không đi lên c ả n hắn trong đầu tuy là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn cũng không dám nói như vậy phong ca làm sao bây giờ một n g ư ờ i trong đó hỏi làm sao bây giờ hôm nay ta tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu ăn mày tốt hơn mẹ kiếp đánh người của ta còn con mẹ nó không làm ta tồn tại trần phong mắng to một câu ngụy thường thật đúng là sợ trần phong bị lâm thiên diệu thủ đoạn dọa cho hù đến đến lúc đó không giúp đỡ hắn chút giận vội vàng vuốt ngông ngựa nói ra đúng phong ca nói không sai trần phong liếc qua ngụy thường nói ra ngươi con mẹ nó đi theo phía sau hắn nhìn xem tiểu tử này đi chỗ nào ta gọi nhân mã bên trên liền đến ta con mẹ nó cũng không tin hắn tại lợi hại có thể lợi hại qua ba mươi bốn người thường trong lòng có loại đánh miệng mình từ xúc động hắn là không dám theo dõi lâm thiên diệu vội v a n g tìm một cái lấy cớ nói ra phong ca ta theo dõi hắn không tốt lắm đâu hắn nhưng là nhận biết ta cái này nếu như bị hắn phát hiện như vậy chúng ta không phải nói không người sao nghe được hắn kiểu nói này trần phong thật đúng là cảm thấy có chút có lý đem ánh mắt quét mắt một chút người bên cạnh lúc trước đi tới ngăn lại lâm thiên diệu hai người nhìn thấy bọn hắn đại ca nhìn mình hoa cúc siết chặt nếu là vẹn vẹn để bọn hắn hai cái đi tới theo dõi bọn hắn cũng không dám vội vàng giải thích nói hắn cũng nhận biết chúng ta đ ờ cực mờ ta lại không có ý định dạy các ngươi hai cái hai người các ngươi cháu trai sẽ không là bị hắn hù dọa đến a trần phong rất tức tối hét lớn một tiếng kỳ thật chính hắn trong lòng cũng là bị hù dọa đến đương nhiên làm những người này đại ca hắn đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này nói ra hai người tranh thủ thời gian giải thích phong ca không có thật không có một hồi hai huynh đệ chúng ta cái thứ nhất hướng chỉ là thật sợ hắn nhận ra hai chúng ta nghe nói hai người giải thích Trần phong không có làm sao tại sinh hai người khí đem ánh mắt nhìn về phía có ngoài hai người cái này hai cá nhân lúc trước đều là đứng ở phía sau hai người các ngươi đi các ngươi một mực tại đằng sau t i ê u tiểu ăn mày lúc trước không nhìn thấy các ngươi hai người này trong lòng mặc dù cực kỳ không nguyện ý nhưng cũng lo lắng trần phong phát tính tình của bọn hắn đến lúc đó bọn hắn cũng nghiêm trọng thế là chỉ có thể yếu ớt đáp ứng một tiếng nghe nói hai người cái này mặt mà ủ mày c h o âm thanh trần phong một cước đá vào phía sau của bọn hắn tranh thủ thời gian cho lão tử đi trong miệng rất là khó chịu quát mẹ kiếp chẳng lẽ còn thật bị một cái tiểu ăn mày dọa cho sợ rồi không được phong ca sao lại có thể như thế đây cái này tiểu ăn mày chính là biết một chút trên tay công phu mà thôi chờ chúng ta người tới đến lúc đó đem hắn thu thập đến dập đầu nhận lỗi ngụy thường lại một lần vuốt n g ô n g ngựa nói ra trần phong chỉ là nhìn hắn một cái đem a buốc lên đưa đi bệnh viện một mực tại chỗ nào gọi thật con mẹ nó tâm phiền lại cầm lấy điện thoại của mình đánh lên vâng chương hai trăm chín mươi mốt hắn ở được tốt hay sao hả lâm thiên diệu cũng không biết rõ một trận nhắm vào mình còn đầu sự kiện đang tiến hành bên trong hắn một đường hướng về bình dương khách sạn đi tới mới vừa tiến vào khách sạn đại sảnh lập tức có hai tên bảo an chú ý tới hắn vội vàng hướng hắn đi tới trực tiếp vươn tay ngăn lại hắn xin cơm mời đi ra ngoài hắn hiện tại ăn mặc cùng cách ă n mặc hoàn toàn nhìn không ra con em nhà giàu cảm giác một thân rách rách dưới dưới trên thân lại có một ít cho bụi giống hắn cái dạng này nói hắn là một cái đại thiếu gia căn bản liền không có người tin tưởng lâm thiên diệu không nghĩ tới hai người này trực tiếp đi lên ngăn lại chính mình thầm nghĩ cái này không trang điểm đến bình thường một chút thật đúng là để cho người ta xem t h ư ờ n g trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thẻ lạnh lùng nói ra nói chuyện chú ý một chút hai tên bảo an nhìn thoáng qua lâm thiên diệu trong tay thẻ lại liếc mắt nhìn hắn mặc thầm nghĩ cái này rõ ràng là một cái tên ăn mày tại sao có thể có thẻ ngân hàng sẽ không là ở nơi nào nhặt được ga hai tên bảo an cũng không có n h ư ờ n g ra tiếp tục vươn tay ngăn lại lâm thiên diệu ra ngoài làm sao chẳng lẽ đây chính là các ngươi bình dương khách sạn thái độ phục vụ có tiền cũng không cho ở lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu hai tên bảo an nhìn lẫn nhau một cái bọn hắn cảm giác lâm thiên diệu biểu hiện có chút chấn định trong lòng không khỏi sinh ra một loại nghi hoặc nghĩ đến chẳng lẽ hắn trong thẻ thật sự có tiền hai người nghi ngờ hỏi người thật có tiền đi soát một chút chẳng phải sẽ biết sao lâm thiên diệu như là nhìn thằng ngốc nhìn hai người một chút hai người gặp lâm thiên diệu dáng vẻ trong lòng có chút không kiên nhẫn cái này một cái tên ăn mày lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình bất quá hai người nhịn được bởi vì bọn hắn bảo an đội trưởng nói với bọn hắn qua khách hàng chính là thượng đế không thể đắc tội thượng đế Tốt. hai người mang theo lâm thiên diệu hướng về quầy tiếp tân đi tới đồng thời ở trong lòng âm thầm nghĩ một hồi nếu là soát không ra tiền đến hai anh em chúng ta cần phải đưa người hung hăng ném ra trong đại s ả n h khách hàng nhìn thấy hai tên bảo an mang theo một gã tên ăn mày trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không rõ đó là cái có ý tứ gì làm sao tại đây loại cấp cao khách sạn cũng sẽ có tên ăn mày ẩn hiện mấy người rất nhanh liền đi tới quay tiếp tân quay tiếp tân đứng lại bảy tám tên hay nữ phục vụ viên nhìn thấy lâm thiên diệu cùng hai tên bảo an đi tới trong lòng cảm thấy rất ngờ vực hai người bọn họ mang một cái tên ăn mày tới đây làm gì đòi tiền cái này tám tên nữ phục vụ ánh mắt bên trong mang theo một đạo khinh bỉ lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị đem trong tay mình thẻ đưa ra đi liền nghe được trước mắt nữ phục vụ viên rất khi dễ nói khách sạn chúng ta không bố thi tên ăn mày xin cơm ra ngoài mớn lâm thiên diệu không ngờ tới chính mình lại một lần bị ghét bỏ đồng thời ánh mắt bên trong còn là tràn đầy khinh bỉ hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện một tên khác nữ phục vụ viên trước tiên mở miệng đem đầu mâu nhắm ngay hai tên bảo an rất là khó chịu nói hai người các ngươi tại khách sạn đã làm lâu như vậy chẳng lẽ không biết không thể để cho tên ăn mày đi vào sao ngươi nhìn có khách người đều chê còn không nhanh lên đem hắn lôi ra ngoài được an bài tại ca đêm mấy tên nữ phục vụ viên trong lòng liền rất khó chịu hiện tại lại nhìn thấy một gã tên ăn mày bọn hắn liền càng thêm khó chịu đây quả thực là tra tấn người nha mấy người nhìn sang thật là có một người khách nhân khinh bỉ nhìn lâm thiên diệu một chút hai tên bảo an bị như vậy trách mắng cũng không có trực tiếp trách mắng trở về bởi vì bọn hắn biết hai người mình có chút đối lý bất quá hai người còn là đem lâm thiên diệu ý đồ đến nói rõ bên trái bảo an dẫn đầu nói hắn là mở ra gian phòng nữ phục vụ viên nhóm nghe nói tên này bảo an lời nói trong nháy mắt mậu b ư ớ c dùng một đôi ngươi có phải hay không tú đầu ánh mắt nhìn xem hắn liền cái này một cái tên ăn mày làm sao có thể đến bình dương khách sạn thuê phòng đi ngủ hai người an ninh này thật là tú đâu hay là giả tú đâu bình dương khách sạn gian phòng rẻ nhất gian phòng giá cả đều là tại 1 2 0 n m ộ t buổi tối đừng nói là tên ăn mày bình thường tiền lương đ á m người cũng không biết đến ở hai người các ngươi đừng nói dỡn liền hắn như vậy một cái tên ăn mày có thể ở lại nổi bình dương khách sạn sao hai người các ngươi lại như vậy tú đ ầ u xuống dưới các ngươi sớm muộn có một ngày muốn bị khai trừ lúc trước nói với lâm thiên diệu lời nói nữ phục vụ viên lúc này mở miệng nói ra hai tên bảo an lại một lần nữa bị khinh bỉ trong lòng một trận phiền muộn hai anh em chúng ta đã liên tục bị khinh bỉ hai lần chúng ta là đã làm sai điều gì phiền muộn thì phiền muộn nên làm sự tình vẫn phải làm chuẩn bị hướng lâm thiên diệu đưa tay đem hắn lôi ra ngoài lâm thiên diệu lúc này lãnh đạo nhìn xem trước mặt nữ phục vụ viên hỏi ngược lại làm sao ngươi biết ta liền ở không dậy nổi đâu con mắt ngắm một chút tên này nữ phục vụ viên trước ngực thẻ công tác dương hoa nữ phục vụ viên mấy người kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu không nghĩ tới lâm thiên diệu còn mở miệng nói chuyện ba giây đồng hồ về sau cái này mấy tên nữ phục vụ viên cười ha ha ha ha ha ha, n g ư ơ i đang nói cái gì n g ư ơ i cũng đã biết chúng ta nơi này gian phòng đắt cỡ nào sao n g ư ơ i muốn một năm cơm đều ở không được ngươi bây giờ lại còn nói ngươi ở nổi ha ha mấy tên nữ sinh ôm mình p h ầ n bụng gắng sức mà cười cười phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng thằng hề lâm thiên diệu thản nhiên nói dương hoa nghe được lâm thiên diệu lời nói ánh mắt thoáng cái t r ừ n g lớn một cái tên ăn mày cũng dám mắng nàng đây không phải đánh hắn mặt sao trực tiếp phun măng thối tên ăn mày ngươi con mẹ nó nói cái gì đừng tưởng rằng ngươi bẩn lão nương liền sẽ không ra tay với ngươi lão nương nói cho ngươi ngươi em đi ba một bát thai cái này d ư ơ n g hoa trên mặt trực tiếp ấn ra một bát thai ấn khoe miệng buốc lên vết máu dưới tình huống bình thường ta là không đánh nữ nhân bất quá nếu là như vậy b ắ t phụ nữ nhân ta xưa nay không xem như là nữ nhân lâm thiên diệu lạnh lùng thu hồi mình tay hắn thấy một nữ nhân nên rụt rè văn nhã một điểm liền xem như không rụt rè văn nhã tương đối nữ hán tử tính cách nhưng cũng không cần cố tình gây sự không muốn đem chính mình nữ hán tử khí tức biến thành b ắ t phụ đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lâm thiên diệu lại nhìn về phía dương hoa mặt k i a đỏ tươi giấu bàn tay để các nàng nhìn xem đều cảm thấy đau nhức cái này tên ăn mày động thủ đánh dương hoa thế giới là thế nào làm sao tên ăn mày cũng có khí lực đánh người rồi dương hoa thoáng cái bạo tẩu trực tiếp dôi ra mình tay chuẩn bị cùng lâm thiên diệu đánh nhau lâm thiên diệu tiện tay hất lên phanh bàn tay quăng về phía tay của nàng tay của nữ nhân này làm sao có thể có lâm thiên diệu cứng rắn đâu a d í t lên một tiếng âm thanh vang vọng toàn bộ khách sạn dương hoa cảm giác tay phải của mình chuyên đến một đạo đau rát đau nhức ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nàng không dám tùy tiện đ ộ n g thủ Hướng về phía hai ư ớ n g về p h í h a t ê người bảo an quát, hai n người, quát, các người, n hơi hơi một, một, đầu đầu. một trận đầu choáng váng ngã trên mặt đất thế nào thế nào chương hai trăm chín mươi hai lâm thiếu thế nào thế nào, thế nào? Đúng đợi. đi đang lúc lúc này đợi. Một người mặc câu phục nam tử trung niên mang theo 5, tên bảo an đi tới. Vị này người mặc câu phục nam tử trung niên, tên là lý hải Tùng, là hôm nay trước ban quản lý, hắn lúc trước ngay tại phòng nghỉ nghỉ ngơi, đang nghe Dương Hoa vài tiếng là Lý là lý, mặc câu phục mặc câu phục trực vài tới. Hải tại Một hôm tử theo tử trước Hoa bảo Vị khi hắn đi ra liền thấy lâm thiên diệu động thủ đem hai tên bảo an đánh bại trên mặt đất chuyện gì xảy ra lý hải tùng bước nhanh đi tới dương hoa nhìn thấy kinh lý của mình mang theo mấy tên bảo an đi tới cảm giác chính mình bắt được một cọn g cỏ cứu mạng vội vàng hướng kinh lý của mình khóc lóc kể lệ hủy khuất kêu lên lý quản lý hắn muốn cướp bóc chúng ta bình dương khách sạn ta ngăn cản hắn hắn liền động thủ đánh ta lý hải tùng nghe xong lập tức bị giật nảy mình hắn còn là lần đầu tiên gặp được muốn cướp bóc khách sạn vội vàng cùng lâm thiên diệu kéo ra khoảng cách nhất định đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu bởi vì hắn cũng không có chính diện nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là nhìn thấy bên mặt bảng bất quá hắn cảm giác cái này mặt bên bảng thoạt nhìn có chút quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào lâm thiên diệu nghe nói dương hoa lời nói n h ư mày hắn lúc nào muốn cướp bóc bình dương khách sạn cái khác mấy tên nữ phục vụ viên cũng cảm thấy dương hoa nói có chút khoa trường bất quá bởi vì dương hoa cùng các nàng quan hệ tương đối tốt lại thêm các nàng cũng không nguyện ý làm một cái tên ăn mày mà phá hủy dương hoa đài từng cái lựa chọn trầm mặc t VN. lý hải tùng m ặ cũng dù cảm thấy lâm thiên Diệu Diệu Tùng. Tùng cảm có chút quen thuộc, nhưng là đảo mắt tưởng tượng, chính có thuộc cái lúc cố được trực cái chế c đảo bảo Hải Hải Lâm mặt mắt mình làm một mày Mà mấy đem mày Lâm mắt thấy Thiên tưởng tượng, thể tên tiếp tên tên Thiên nhưng hắn không nhiều, nhanh không nhìn này, này là lại lên lại. Lý hải tùng. Lý đâu. đối người nói bên bên quen ăn an ăn sang quá đưa đã sao ra, về kị thấy rõ lâm thiên diệu kinh ngạc nói một câu lâm thiếu trong lòng một trận mẫu bức đây thật là lâm thiếu sao làm sao một mặt trật vật dạng gắng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình càng xem càng cảm thấy là lâm thiên liên rượu cuối cùng hắn trực tiếp khẳng định trước mắt cái này tên a n mày chính là bình dương thành phố a n chơi thiếu ra lâm thiên liên rượu nhìn thấy mấy tên bảo an đã hướng lâm thiên d i ệ u đi đến hắn vội vàng kêu lên dừng tay tranh thủ thời gian dừng tay cho ta đám người đưa mắt nhìn sang lý hải tùng không rõ hắn tại sao muốn kêu d ừ n g chỉ gặp lý hải tùng chạy chậm đến lâm thiên d i ệ u trước mặt trong giọng nói mang theo hỏi g i người là lâm thiếu sao đại gia nghe nói lâm hải lòng lời nói từng cái dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn nghĩ thầm làm sao hôm nay là không phải choáng váng kẻ trước mắt này chính là một cái tên ăn mày thế nào lại là cái gì ít không ít đây này lâm thiên diệu biết ra hỏa này nhận ra mình khẽ gật đầu lấy ra một tờ thẻ ngân hàng cùng thẻ căn cước thản nhiên nói mở cho ta cái gian phòng lý hải tùng vội vàng tiếp nhận lâm thiên diệu đưa tới thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng đầu tiên là nhịn không được nhìn thoáng qua thẻ căn cước thật đúng là lâm thiên diệu một mặt tươi cười d ạ n g d ỡ nói lâm thiếu thật sự là lâm thiếu ngươi thật lâu đều không đến chúng ta khách sạn đúng là thật lâu không có tới không phải sao lý quản lý đều chuẩn bị gọi bảo an bắt ta những này phục vụ viên còn trực tiếp không quan tâm ta thuê phòng cho rằng ta ở không d ậ y nổi các ngươi khách sạn lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu lý hải tùng nghe nói lâm thiên diệu lời nói đang xem lâm thiên diệu ăn mặc lại nhìn về phía bị đánh dương hoa trong lòng đại khái đã hiểu khẳng định là dương hoa mấy người gặp lâm thiên diệu là một cái tên ăn mày cho nên xem thường lâm thiên diệu lúc này mới bị lâm thiên diệu cho thu thập nghĩ đến dương hoa kia há miệng hắn chỉ cần đoán được phía trước liền biết đằng sau hậu quả tranh thủ thời gian hướng lâm thiên diệu xin lỗi lâm thiếu không có ý tứ thật sự là không có ý tứ bọn hắn đều là một đ á m có người không biết thái núi người chúng ta cũng đừng chấp nhặt với bọn họ đám người nghe nói lý hải tùng lời nói nhao n h a u lâm vào mộng bức trạng thái trước mắt cái này tên ăn mày đến cùng là cái gì người làm sao lý quản lý không chỉ có là gọi hắn lâm thiếu ngữ khí còn rất dáng vẻ cung kính không dám đắc tội hắn lý hải tùng xác thực không dám đắc tội lâm thiên diệu giống lâm thiên diệu loại cấp bậc này đ ạ i thiếu thế nhưng là cùng bọn hắn lao bản nhận biết đến lúc đó chỉ cần tại bọn hắn lao bản trước mặt nói lên một đôi lời như vậy nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền kết thúc trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu mỗi lần tới nhà ở ở giữa kia cũng là ở cấp cao gian phòng chỉ cần tháng tiêu thụ cao bọn hắn thế nhưng là có nhất định trích phần trăm cái này cũng tương đương lâm thiên diệu chính là hắn thần tài một cái người làm ăn làm sao có thể đắc tội thần tài đâu lý hải tùng cũng không để ý tới thủ hạ nhân viên suy đoán cái gì hắn đưa mắt nhìn sang dương hoa dương hoa lên mau cho lâm thiếu xin lỗi không ngờ dựa vào cái gì hắn chỉ là một cái tên ăn mày mà thôi dương hoa thái độ kiên quyết nói không xin lỗi lý hải tùng hỏi ngược lại một tiếng dương hoa cảm giác tình huống không ổn chỉ gặp lý hải tùng nhìn về phía một tên khác quầy tiếp tân phục vụ viên phủng nói ra ngươi ngày mai liên lạc một chút bộ tài vụ đem dương hoa tiền lương tháng này kết toán vâng nghe được hắn lời này đại gia cũng minh bạch dương hoa đây là bị khai trừ dương hoa coi như tại ngu xuẩn nàng cũng minh bạch lời này ý tứ trọng yếu nhất chính là nàng cũng không đốc chỉ là mắt chó coi thường người khác mà thôi vội vàng bắt gấp hướng lý hải tùng cầu tình lý quản lý ta xin lỗi Ta xin lỗi. mặc dù nàng chỉ là một cái quầy tiếp tân phục vụ viên nhưng là tiền lương đãi ngộ không một chút nào thấp tại cái khác địa phương căn bản là tìm không thấy đãi ngộ tốt như vậy hiện tại muốn bị khai trừ nàng làm sao không hoảng hốt lý hải tùng khoát tay á o không cần ngươi có thể đi lý quản lý ta sai rồi ta sai rồi dương hoa nhìn thấy lý hải tùng cũng không phải là cùng nàng nói đùa bảo an đưa nàng kéo ra ngoài lý hải tùng trực tiếp đối bên người bảo an nói ra vâng nhìn xem dương hoa bị kéo ra ngoài những này quay tiếp tân nữ phục vụ viên trong lòng âm thầm may mắn còn tốt chính mình không có cùng lâm thiên diệu phát sinh mâu thuẫn nếu không chính mình cũng phải bị kéo ra ngoài về sau không thể tùy tiện xem thường người lý hải tùng nhìn thấy dương hoa bị kéo ra ngoài về sau đối lâm thiên diệu chân thành xin lỗi lâm thiếu vì biểu đạt thay náy ngươi hôm nay phi ăn ở chúng ta bình dương khách sạn cho ngươi miễn đi đồng thời ta ở đây xin lỗi ngươi lâm thiên diệu người này từ trước đến nay đều là đưa tay không đánh người mặt tươi cười h ú n g chi cũng là cái này lý hải tùng đắc tội hắn được lý hải tùng đem hai tấm thẻ đưa trả cho lâm thiên diệu lâm thiếu cất ký thẻ ngân hàng của ngươi ngươi cầm t r ư ớ c thẻ ngân hàng còn có một chuyện cho ngươi đi xử lý lâm thiên diệu hiện ở trên người quần áo rách rưới tự nhiên cần một lần nữa đổi một kiện lý hải tùng một mặt hoang mang chuyện gì ngươi đi giúp ta mua bộ quần áo trở về nếu không mặc như vậy một thân thật sự là không t i ệ n lâm thiên diệu chỉ trên người mình quần áo tình huống lý hải tùng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đối với lâm thiên diệu cái này một thân trang phục hắn cũng là rất hoang mang một cái đại thiếu ra làm thành dạng này bất quá ngẫm lại kẻ có tiền đều là dạng này hy vọng làm một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi bất quá hắn không có tiếp nhận thẻ mà là hỏi lâm thiếu cần phải mua dạng gì quần áo tuy tiện có thể mặc là được lâm thiếu kia không cần thẻ ta phái một người ngày mai sáng sớm cho ngươi đi mua lý hải tùng nghĩ đến lần này đem lâm thiên diệu đắc tội s ắ c thực nên đánh đổi khá nhiều lâm thiên diệu cũng không có khách khí với hắn nhẹ gật đầu cầm thẻ phòng chuẩn bị lên lâu thối tên ăn mày đi ra chương 293, c h u ẩ n bị cầm vũ khí thối tên ăn mày đi ra đúng lúc này đợi một tiếng kêu tiếng ồn ả o từ bên ngoài truyền đến chỉ gặp ba nam tử từ bên ngoài một thân tiêu sái đi đến cái này ba nam nhân lâm thiên diệu nhận biết hai cái trong đó một cái là nguy thường một cái khác thì là lúc trước gọi hắn chớ đi trần phong đến mức một cái khác là một cái hai mươi bảy hai mươi tám thanh niên người này lâm thiên diệu cũng không nhận ra ba người đi vào lâm thiên diệu trước mặt trần phong trực tiếp nói với lâm thiên diệu thối tên ăn mày đi cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến trong lòng của hắn rất là hoang mang cái này lâm thiên diệu rõ ràng chỉ là một cái tên ăn mày vì sao lại đến bình dương khách sạn nghĩ đến chẳng lẽ là dừng chân trong nháy mắt hắn đem chuyện này hủy bỏ một cái tên ăn mày làm sao có thể ở nổi loại địa phương này sau đó hắn nghĩ nghĩ cảm thấy lâm thiên diệu là vào đây xin cơm lý hải tùng nhìn thấy ba người này tư thế biết bọn hắn là muốn gây sự với lâm thiên diệu thầm nghĩ lâm thiếu nếu là tại chúng ta khách sạn xảy ra chuyện thì còn đến đâu cái này so lúc trước đắc tội lâm thiếu còn nghiêm trọng hơn a vội vàng đi lên khuyên bảo ba cái đại ca ngươi nhìn hắn là chúng ta khác h nhân có thể hay không cho tiểu lý một bộ mặt việc này cứ tính như vậy hắn là các ngươi khác h nhân trần phong cái thứ nhất phát ra chất vấn trong giọng nói mang theo không tin lý hải tùng vội vàng nói đúng vậy cái này đại ca trần phong ba người hoàn toàn không tin cảm thấy ra hỏa này là tại che chở lâm thiên diệu trần phong lắc đầu không có khả năng hắn một cái tên ăn mày làm sao có thể là khách nhân của các ngươi lý hải tùng nghe t i ể u nói này liền biết ba người này không có nhận ra lâm thiên diệu thân phận chuẩn bị muốn giải thích tên thanh niên kia lập tức đi lên che lại cổ áo của hắn cảnh cáo nói ta có thể nói cho ngươi ngươi nếu là lại che chở hắn cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không k h á c h khí lý hải tùng bị phong bế cổ áo vội v a n g nói chẳng lẽ ngươi đang còn muốn bình dương khách sạn động thủ với ta trần phong lúc này tiếp lời chúng ta mặc dù không dám ở bình dương khách sạn ra tay với ngươi nhưng là ngươi dám cam đ o a n cả đời mình không đi ra không đi đường ban đêm ba người bọn họ cũng biết bình dương khách sạn có rất mạnh hậu trường cũng không phải là bọn hắn có thể gây nhưng bọn hắn cảm thấy chỉ cần mình bọn người không ở bình dương khách sạn động thủ là đủ lý hải tùng bị như vậy uy hiếp trong lòng run rẩy hắn thật đúng là bị hù dọa đến che lại hắn cổ áo thanh niên nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt thoáng cái buông hắn ra cổ áo lại một lần nữa cảnh cáo nói nhớ kỹ đừng báo cảnh sát nếu không hậu quả rất nghiêm trọng trần phong nhìn về phía lâm thiên diệu thối tên ăn mày ngươi không phải rất biết đánh sao đi ra ngoài đi một、lần. lâm ầ n l thiên diệu nhìn mấy người kia dáng vẻ Thật đ ú nhưng g là muốn đem ắ n dây d a đ ế c n ngâm lại, ứ tên khoát r g những người o à i giải đem này u thanh n trọng đúng vai, đi. i niên g nhìn h xem Lâm t i kia lại b ố n g nhiên xoay đầu lại trong tay cầm một thanh sắc bén trùy thủ nhớ kỹ không muốn báo động nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đem trong tay trùy thủ khoa tay mấy lần lý hải tùng một trận hoảng sợ trong đầu từ bỏ báo động suy nghĩ nhìn xem lâm thiên diệu đi ra ngoài bóng lưng trong lòng âm thầm nói xong lâm thiếu cũng không phải là ta không nghĩ báo động mà là ta báo động những người này liền muốn mệnh của ta ta lên có giả dưới có nhỏ ta cũng không dám à. mấy người sau khi ra ngoài lâm thiên diệu liền thấy tại bình dương khách sạn đối diện trên quảng trường đứng lấy bốn mươi năm mươi cái thanh niên một chút trên mặt đất ngồi xổm một chút đứng lấy mỗi người trong miệng đều ngậm một điếu thuốc lá trần phong ba người theo ở phía sau nhìn thấy lâm thiên diệu dừng lại còn tưởng rằng hắn đây là sợ hãi một ngụm rất chảnh ngự khi nói đi à làm sao không dám đi rồi đi theo trần phong bên người thanh niên càng là trực tiếp xuất thủ chuẩn bị lên đến đẩy lâm thiên diệu mặc dù hắn ở phía sau bất quá lâm thiên diệu có thể rõ ràng cảm giác được hắn hành động thân thể loại lên nhẹ nhõm tránh đi tay của thanh niên thanh niên trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới chính mình từ phía sau chuẩn bị đẩy hắn đều bị nhận ra được trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ lúc lâm thiên diệu một thanh nắm cổ tay của hắn tạch tạch tạch từng đạo xương cốt đứt gãy vỡ nát âm thanh truyền đến a đau nhức lâm thiên diệu tiện tay q u ă n g r a một cái ném qua vai đem thanh niên từ bờ vai của mình ném ra ngoài p h a n h hung hăng đập xuống đất lâm thiên diệu nhìn cũng không có liết hắn một cái đối diện quảng trường người nhìn thấy tình huống bên này cảm xúc rất là kích động không nghĩ tới đã động thủ từng cái chuẩn bị động thủ nhưng bọn hắn nhìn thấy đứng tại lâm thiên diệu bên người trần phong cùng ngụy thường cũng không hề động điểm này trong lòng bọn họ rất là hoang mang kỳ thật cũng không phải là trần phong cùng ngụy thường không động thủ mà là hai người bọn họ không dám bởi vì bọn hắn rõ ràng chỉ là bọn hắn hai người hoàn toàn không đủ lâm thiên diệu nhìn trần phong nhìn thấy thủ hạ của mình cảm xúc rất là kích động muốn hướng lâm thiên diệu nhào tới vội vàng đánh một cái thủ thế ra hiệu bọn hắn đừng tới đây bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại bình dương khách sạn cửa ra vào tại đây cửa ra vào nháo sự nếu như chỉ là tầm hai ba người đánh nhau đó cũng không ảnh hưởng cái gì nếu là nhiều người như vậy xông lên khẳng định sẽ để cho bình dương khách sạn lao bản cảm thấy không cao hứng đến lúc đó đến tìm bọn hắn gây chuyện bọn hắn liền khó mà gánh vác thủy hạ của hắn nhìn thấy động tác tay của hắn lập tức dừng bước mà lâm thiên diệu cũng hướng về đối diện đi đến những người này nhìn thấy lâm thiên diệu từng bước một đi tới từng cái nắm đấm x i ế t chặt trong đó một cái k h ẽ hô một tiếng các minh đệ thời khác h c u ẩ n bị cầm vũ khí. n g ư y thường đem bị lâm thiên diệu quản g xuống đất thanh niên đỡ dậy trong lòng cảm thấy hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ lúc trước đến thời điểm bọn hắn liền đã cho thanh niên nói tuyệt đối không nên đối lâm thiên diệu đơn độc động thủ có thể ra hỏa này chính là không tin hiện tại lại là một cái tay bị phế làm cho cùng như heo đi vào đối diện trên quảng trường đám người đem lâm thiên diệu vây lại trần phong nhìn thấy chính mình nhiều như vậy thủ hạ thoáng cái bành trướng hắn cũng không tin tưởng có nhiều người như vậy tại mà lại trên tay còn có g i a hỏa lâm thiên diệu còn dám cùng bọn hắn ra nhưng mà những này đem lâm thiên diệu vây tiểu đệ trong lòng rất là h o a mang g i a hỏa này chính là một cái gọi ă n mày nha làm sao phong ca làm lớn như vậy tư thế ta một người đều có thể đơn đấu hắn mọi người tại trong lòng nghi hoặc ngàn vạ nghi n đến trần phong tay quạt một chút ngụy thường rất hiểu chuyện từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá không ai bị nổi nhìn về phía lâm thiên diệu thối tên ă n mày ngươi nhìn vấn đề này làm thế nào chứ làm sao bây giờ ngươi gọi ta đi ra không phải liền là muốn trừng trị ta một trận sao lâm thiên diệu thản nhiên nói đám người nghe xong lâm thiên diệu lời nói cảm giác hắn thật sự là quá cuồn vọng nếu ai bị nhiều người như vậy vây quanh vậy còn không đến quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng bọn hắn phát hiện lâm thiên diệu hoàn toàn tương phản thối tên ăn mày ngươi con mẹ nó có phải là thật hay không cảm thấy chương hai trăm chín mươi bốn k ta bị người làm thối tên ăn mày người con mẹ nó có phải là thật hay không cảm thấy mình rất biết đánh nghe nói lâm thiên diệu một ngụm không quan trọng n g ư khí hoàn toàn không có sợ bọn họ dáng vẻ trần phong thoáng cái hét to đi ra hắn như vậy q u á t to một tiếng vây quanh lâm thiên diệu ân tình tự trở nên kích động dạng như vậy hận không thể lập tức động thủ bất quá không có trần phong mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám l o ạ n động ba lâm thiên diệu một bàn tay hướng về trần phong trên mặt vỗ qua miệng thật thối đám người t r ừ n g mắt mắt to nhìn về phía lâm thiên diệu hắn thế mà động thủ đánh phong ca cái tát trần phong trong nháy mắt cũng không có nhiều như vậy lời nói chật quát lên đánh cho ta đánh tới hắn tàn phế một đám người như là phát sườn heo mẹ nằm đâm hướng về lâm thiên diệu đầu nhanh chóng đập tới bảy tám cái nằm đấm p h a n h lâm thiên diệu đem mình tay quét ngang nhanh chóng chuyển một vòng tròn a chỉ gặp cái này mấy chục người nhanh chóng ngã trên mặt đất có điều lâm thiên diệu thoáng một cái chỉ là giải quyết vây quanh ở phía trước nhất bảy tám người những người khác ngã trên mặt đất bên trên về sau lập tức liền bỏ lên trần phong cũng không có động thủ tại hắn gọi đánh người thời điểm hắn liền đã lui ra ngoài đứng tại một bậc thang bên trên nhìn tình huống chiến đấu nhìn thấy một bọn người đều đổ xuống trong lòng của hắn rất là kinh ngạc cái này con mẹ nó cần khí lực lớn đến đâu đồng thời cảm giác lòng của mình có chút lạnh chẳng lẽ cứ như vậy bị miểu sát lại nhìn thấy mấy chục người từ dưới đất bỏ dậy hắn thoáng cái lại hưng phấn lên ba con mẹ nó còn tưởng rằng đều bị miểu sát đứng tại trên đài như là một cái quan chỉ huy gào lên cầm vũ khí đám người nghe được hắn nhao nhao bắt đầu đem chính mình giấu ở trong quần áo ra hỏa cho lấy r a côn sát còn có một số tiểu truy thủ từng cái hướng lâm thiên diệu chơi lên tới frank bất quá đối với lâm thiên diệu loại người này tới nói cũng không phải là nhiều người là có thể chiếm thượng phong nhẹ nhàng đạp mạnh địa một cái quét ngang chân hướng dẫn đầu sông lên người phát động công kích frank a bảy tám tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến lại là một đợt người ngã trên mặt đất những người này chỉ là ăn lâm thiên d i ệ u một cước liền khó mà lại đứng lên nếu như không phải là bởi vì lâm thiên d i ệ u khống chế rất nhiều lực lượng những người này ăn một cước hoặc là một trưởng thậm chí là một cái đầu ngón tay đâm một cái đều sẽ mất mạng phanh ẩm ẩm hai phút sau a trên mặt đất nằm mấy chục người từng cái ôm thân thể kêu đau đớn có chút không trải qua đánh người trực tiếp ghé x ỉ u trên đất bên trên trên chân dép lê quang đến địa phương nào cũng không biết một số người trên ngông còn cắm trùy thủ những n à y trùy thủ cũng không phải là lâm thiên d i ệ u cắm mà là những người này ở đây bay rớt ra ngoài thời điểm không cẩn thận đem trùy thủ cắm ở người khác trên ngông từng đạo thống khổ âm thanh thở hồng hộc trên c h á n b ư ớ c lên từng k h ỏ a mồ hôi lớn như hạt đậu những n à y mồ hôi đều là bị đau nhức đi ra trần phong gọi tới người còn đứng ở năm sáu cái cái này năm sáu người nhìn đứng ở trong đám người lâm thiên d i ệ u hai chân run lẩy bẩy rung động toàn thân đều đang run r u dậy thật sự là quá kinh khủng bọn hắn hoàn toàn không còn dám cùng lâm thiên diệu đối làm lúc trước những cái kia kích động đấu trí đã bị hù dọa ở sâu trong nội tâm lâm thiên diệu nhìn bọn hắn một chút về sau sau đó đưa mắt nhìn sang trần phong cùng ngụy thường giờ phút này hai người này đã tiến vào chấn sợ trạng thái ngay từ đầu bọn hắn nghĩ đến lâm thiên diệu liền xem như có chút võ công nhưng cũng không trở thành đánh thắng được mấy chục người nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu cực kỳ ngưu xoa bọn hắn mang đến mấy chục người đồng thời cái này mấy chục người còn là mang theo g i a hỏa thế mà đều bị lâm thiên diệu cho bãi bình bọn hắn ngoại trừ cảm giác được kinh khủng thật đúng là không có cái khác tâm lý hoạt động lâm thiên diệu từng bước một hướng bọn hắn tới gần trần phong lúc này con mắt chuyển một chút tại trong mắt của hắn bên trong ấn ra lâm thiên diệu dáng vẻ trong nháy mắt phản ứng lại hoảng sợ nhìn xem lâm thiên diệu bốn phía nhìn một chút nhìn thấy còn có mấy tên cầm đồ vật thủ h ạ vội vàng hướng mấy người kia quát sững sờ nở mở tranh thủ thời gian cho lão tử lên à. mấy người không dám lên con bà nó không lên lão tử phế bỏ ngơi ư nhóm trần phong nhìn thấy người một nhà không lên lại một lần n ữ a quát những người này do dự mấy lần thật đúng là sợ trần phong phế đi bọn hắn a trong miệng hét lớn một tiếng đục gan sau đó nâng tay lên bên trong vũ khí hướng về lâm thiên diệu phong đi phanh lâm thiên diệu một cái liên hoàn thích đem mấy người trực tiếp đá bay ra ngoài trần phong cùng ngụy thường nhìn thấy mấy người kia liền một hiệp đều chống đỡ không nổi trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ chạy trốn ngụy thường ngươi con mẹ nó mau tới đều là ngươi cho lão tử chọc ra đến nói xong trần phong một tay lấy ngụy thường cho đẩy đi ra thừa cơ hội này trần phong co cẳng liền muốn chạy trốn ngụy thường nhìn thấy chính mình bay thẳng lâm thiên diệu mà đến hắn muốn dừng lại có thể phát hiện chính mình căn bản là không dừng được bởi vì trần phong vừa mới đẩy hắn thời điểm thật sự là dùng quá sức Frank. lâm thiên diệu một t r ư ờ n g hướng lồng ngực của hắn đánh tới đồng thời lấy ngụy thường thân thể nhắm chuẩn chạy trốn trần phong a ngụy n thường thân thể vừa vặn đập chúng trần phong trần phong mắng to một tiếng thật con mẹ nó là cái phế vật một cước đem ngụy thường đá mở chuẩn bị đứng lên liền chạy bất quá khi hắn lúc bỏ dậy nhìn thấy một cái quen thuộc người đứng trước mặt của hắn xin đại hiệp van cầu ngươi tha mạ n g ta biết sai đây cũng là bởi vì ngụy thường là hắn để cho ta tới thu thập ngươi trần phong trong nháy mắt liền đem ngụy thường cho ra bán đồng thời trong lòng của hắn đã hận thấu ngụy thường không ngừng ở trong lòng mang lấy mẹ k i ế p nếu như không phải là bởi vì g i a hỏa này ta con mẹ nó mới sẽ không t r ậ t vật như vậy lao tử mới sẽ không gặp gỡ chuyện này lâm thiên diệu không để ý hắn phanh một trường hướng về lồng ngực của hắn đánh tới a hắn ném tới ven đường khu khu trên mặt đất ho khan hai tiếng sau đó phốc một tiếng từ trong miệng của mình phun ra một ngụm màu tươi lâm thiên diệu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái không tiếp tục để ý ra hỏa này nhắm ngay hướng về đối diện bình dương khách sạn đi đến trần phong bỏ tới trên mặt đất nhìn thấy lâm thiên diệu hướng hắn đi tới hắn coi là lâm thiên diệu là chuẩn bị lại một lần nữa tìm hắn gây phiền phức hắn kéo lấy thân thể của mình hướng lui về phía sau trong miệng vội vàng xin khoan dung nói đại hiệp tha cho ta đi tha cho ta đi ta biết sai ta thật biết sai n g ư ơ i coi như ta là một cái dám đem ta đem thả đi lâm thiên diệu trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua hướng về bình dương khách sạn đi vào trần phong lúc này mới phản ứng được nguyên lai không phải lại một lần nữa tìm hắn gây p h i ề n phức tích tích đúng lúc này lợi một chiếc màu đen xe thương vụ đi vào trần phong bên người đồng thời ngừng lại từ phía trên nhanh chóng xuống tới bảy người trong đó một cái sạch bóng đầu phát dáng người tương đối béo vóc dáng cũng tương đối thấp nhìn thấy người này thời điểm trần phong nguyên bản sợ h ã i sắc mặt thoáng cái răng n ra phảng phất một đoá hoa cúc nở rộ cảm giác chính mình lại có bài tảy gì trong miệng kích động kêu lên ca ta bị người làm ca ta bị người làm chương 295, quỳ xuống cho ta ca ta bị người làm nhìn thấy tên này đầu chọc béo thấp nam tử trần phong vội vàng hưng phấn kêu lên đầu chọc béo thấp nam tử đối người bên cạnh đánh một ánh mắt ra hiệu đem trần phong nâng đỡ hai tên ăn mặc áo da đen nam tử hiểu ý liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn mấy người kia áo ra quần ra một thân màu đen một mặt lạnh lùng so lúc trước kia mấy chục người thoạt nhìn càng giống là trên đường nhân vật cho người ta một loại càng có sát khí cảm giác ca sao ngươi lại tới đây trần phong sau đó nghi ngờ hỏi hắn nhớ kỹ chính mình cũng không có thông chi chính mình ca đầu chọc béo thấp nam tử quét mắt thương thế trên người hắn nhìn xem cũng không có cái gì trở ngại nói ra ta nghe nói ngươi kêu mấy chục người tới cho nên tới xem một chút khi thật hắn ở trong lòng nghĩ đến đã thật lâu không có gặp được loại này tư thế kêu lên nhiều người như vậy khẳng định là xảy ra chuyện gì sự tình trong lòng có chút không yên lòng cho nên lại tới hắn đang nói chuyện thời điểm đem ánh mắt của mình nhìn về phía trên quảng trường trang cảnh rất là h ù n g vĩ mấy chục người nằm trên mặt đất kêu thảm có ít người dép lê đều không thấy trong lòng rất là trấn kinh nhiều người như vậy đều bị giải quyết chẳng lẽ người đối diện càng nhiều tại bình dương thành phố có thể thu được nhiều người như vậy chẳng ũ n g c ỉ có Nam Hồ Đức Ca, có có cho nhúc ních Nam hiện tại song phương có quy định, văn minh sinh không cho phép nhúc hắn Hồ phép thô, điều, tại quy ý, là sẽ k h ô n để đi. nhiều người như vậy xuất hiện、đi. Chẳng xuất vậy lẽ là cái kia không hiểu chuyện g i a hỏa ánh mắt thu hồi nhìn về phía trần phong trần phong đây là có chuyện gì đối diện là người nào có bao nhiêu người trần phong nghĩ đến lâm thiên diệu dáng vẻ không khỏi có chút do dự chính mình muốn hay không nói chính mình một nhóm người này là bị một cái tên ăn mày trò chơi ngã người con mẹ nó nói hay không đầu chọc béo thấp nam tử nhìn thấy hắn một mặt lềm mà lềm mề dáng vẻ trực tiếp trách mắng trần phong có chút sợ hãi nam tử này bị như vậy một trách mắng vội văng nói ca chúng ta là bị một cái tên ăn mày chơi ngã cái gì đầu chọc béo thấp nam tử không thể tin được mà hỏi là chính mình nghe lầm còn là trần phong tiểu tử này nói sai rồi sau đó trong đầu của hắn nghĩ đến một người sau đó hắn lắc đầu khẳng định không phải người kia bởi vì người kia cũng không phải là tên ăn mày trần phong liền biết việc này khẳng định để cho người ta khó mà tin được ánh mắt nhìn về phía bình dương khách sạn cửa ra vào lâm thiên diệu còn không có đi vào hắn một cánh tay chỉ vào lâm thiên diệu phía sau lưng nói ra ca chính là cái này tên ăn mày là hắn thương chúng ta huynh đệ cũng là hắn đánh ta đầu chọc béo thấp nam tử nghe nói hắn nhìn sang mấy người khác cũng tò mò nhìn sang là ai lợi hại như vậy vậy mà có thể đem mấy chục người bãi bình đầu chọc béo thấp nam tử nhìn thấy bóng lưng này trong lòng có chút n g h i hoặc làm sao bóng lưng này thoạt nhìn có chút quen thuộc lâm thiên diệu đang nghe trần phong l ờ i nói về sau hắn dừng lại cước bộ của mình cũng không phải là hắn sợ hãi mà là hắn cảm thấy sự tình cùng một chỗ giải quyết được rồi miễn cho một hồi chính mình đi vào lại muốn mời mình đi ra xoay người lại a khi hắn xoay người lại đầu chọc béo thấp nam tử lập tức khẽ giật mình là hắn nhìn thấy tên này đầu chọc béo thấp nam t ử lúc cũng cảm thấy một chút ngoài ý、muốn. tên này đầu chọc béo thấp nam tử lại là vương hồng phi thủ hạ tứ đại kim cương đứng đầu trương x o á i lâm thiên diệu giờ phút này trên thân mặc dù ăn mặc rách rưới trên thân cũng không ít bụi đất thoạt nhìn rất như là một gã tên ăn mày nhưng là trương x o á i còn là có thể một chút nhận ra lâm thiên diệu bởi vì hắn đối lâm thiên diệu bộ dáng đã ghi vào trong đầu của mình chỗ sâu kia giết người không chớp mắt thủ đoạn cùng cái kia một tay như lôi đ ỉ n h thủ đoạn muốn để hắn không kia ở đều không được vội vàng hướng lâm thiên diệu chạy lên đi Đi người Đại người theo tên chương Hán, hắn xoáy bên bọn cũng nhận mấy ra lúc â m Thiên diệu. Lần trước tại phòng Diệu. Lần ăn l ăn、cơm. bọn hắn liền gặp qua lâm Thiên diệu một lần, một lần kia, chương để bọn hắn nhớ rõ ràng cái này diện về sau tuyệt đối đừng chọc người này, bởi vì hắn muốn diện người, không ai có thể rút. liền xem như bọn hắn phi ca đến, cũng phải nhìn cơm, cái chọc có ca sắc Lâm một một mạo, xem Lâm mặt làm bởi thể phi phải Lúc Diệu kia, đối ai Thiên Diệu việc. về gặp qua sau tuyệt rút, xoáy để rõ vì ấy mấy người liền gắng sức đem lâm thiên diệu diện mạo ghi vào trong đầu trần phong nhìn thấy trương x o á y mấy người hướng lâm thiên diệu xông đi lên còn tưởng rằng muốn đối hắn trực tiếp động thủ trong lòng một trận hưng phấn ca ca của mình phối hợp mấy người kia tuyệt đối có thể đem lâm thiên d i ệ u cầm xuống nghĩ đến chờ đem lâm thiên d i ệ u cầm xuống về sau chính mình cần phải hảo hảo đâm lâm thiên d i ệ u mấy dao tại hai cái đại h ắ n dựng lên phía dưới hắn cũng nhanh chóng theo sau lâm thiếu trương x o á y đi vào lâm thiên d i ệ u trước mặt vội vàng tôn kính kêu lên trên c h á n toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ mẹ k i ế p cái này trần phong nói cho người liền con mẹ nó là lâm thiếu đây quả thực là cho lão tử tìm phiền toái chuyện làm a trần phong tiểu tử ngươi hôm nay phải ngã huyết môi mà trần phong nghe được chính mình ca đối lâm thiên diệu s ư n g hô như vậy một tiếng lâm thiếu trong lòng rất là mất bức rất là nghi hoặc nói ca ngươi thế nào giá hỏa này chính là một cái tên ăn mày ba không chờ hắn nói xong t r ư ơ n g xoáy trở tay chính là một bàn tay hung hăng khắc ở trên mặt của hắn chật quất lên ngươi con mẹ nó quỳ xuống cho ta một bác hai đem cái này trần phong tắt đến thất điên bát đảo thoáng cái cũng không có đem trương x o á i lời nói n g h e vào trương x o á i lập tức liền cho rằng là hắn đang cùng chính mình ra không nghĩ quỳ xuống phanh trương x o á i lại là một cước đá vào trần phong trên đùi a trần phong hai chân quỳ trên mặt đất lúc này trong đầu của hắn cũng đại khái thanh tỉnh lại nhìn về phía trương x o á i một mặt ủy khuất rất là không giải thích được nói c k ngươi thế nào là ta bị hắn khi dễ không phải ba không chờ hắn nói xong trương soái lại là một bạt thai đánh vào trên mặt của hắn một cái đỏ tươi giấu bàn tay xuất hiện chật quất lên ngươi còn nói ngươi em m ở cho lão tử hướng lâm thiếu nhận lầm trần phong lại ăn một bạt thai hắn đã triệt để minh bạch chính mình là chọc tới người thế nào mà nhân vật này để cho mình ca cũng sợ hãi nếu không chính mình ca sẽ không như thế làm vội vàng đối lâm thiên diệu xin lỗi lâm thiếu thật xin lỗi thật xin lỗi ta có mắt mà không thấy thái sơn lâm thiên diệu đi tới một bước nhìn về phía trần phong ngay từ đầu ta là dự định bỏ qua ngươi nhưng là không nghĩ tới chương xoáy đến về sau ngươi cảm thấy có người cho ngươi chỗ dựa lại tới tìm ta gây phiền phức ngươi nói ta muốn không muốn giết ngươi giải quyết triệt để cái phiền phái này trần phong nghe xong trong lòng rất là sốt u ruột trái tim nhịn không được ra tốc nhảy lên khóc cầu xin tha thứ lâm thiếu ta biết sai ta không dám tìm ngươi gây chuyện ta thật biết sai vừa nói một bên dập đầu nhận lỗi hắn biết c k c a của mình đều muốn sợ hãi nhân vật nói như vậy giết hắn khẳng định liền sẽ giết hắn t r ư ơ n g soái trái tim cũng nhảy lên mấy lần cảm giác tim đập của mình tăng tốc cái này trần phong mặc dù cũng không phải là hắn thân đệ đệ nhưng là vợ hắn bên kia thân thích đồng thời quan hệ cũng không tệ lắm nếu như bị lâm thiên diệu cứ như vậy giết đi hắn cũng không tốt hướng mình nàng dâu bằng đàn dao đương nhiên hắn cũng không dám cùng lâm thiên diệu nhằm vào nếu không hắn không muốn mạng sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía chương soái Cà, n h lâm thiếu chương hai trăm chín mươi sáu lâm thiếu có thể hay không chương x o á i trong lòng đối trần phong cũng là rất tức giận nếu như không phải là bởi vì cả hai có quan hệ thân thích hắn cần phải đem trần phong đánh thành một cái ngu ngốc mặc dù là nghĩ như vậy nhưng chính là thân thích hắn không mở miệng không được cầu tới một câu lâm thiếu ngươi nhìn có thể hay không thả ta cái này đ ể đệ một mạng chương x o á i nói ra lời này thời điểm trong lòng có chút phát run bởi vì hắn lo lắng cho mình lời nói dẫn tới lâm thiên diệu phẫn nộ lâm thiên diệu lúc trước liền nghe được hai người nói chuyện tự nhiên biết hai người ca đệ quan hệ nói thật hắn đối với giết người bình thường căn bản không có hứng thú trừ phi thật để hắn rất phẫn nộ nhưng trần phong loại hành vi này để hắn cảm giác có chút chán ghét nên trừng phạt vẫn là phải trừng phạt đã hiện tại trương soái mở miệng như vậy hắn liền bán cho trương soái một bộ mặt được chính ngươi nhìn xem xử lý trương soái đạt được câu nói này lập tức thở dài một hơi vội vàng hướng lâm thiên diệu tôn kính nói đa tạ lâm thiếu đa tạ lâm thiếu sau đó một cước đá phải quỳ trên mặt đất trần phong còn không tranh thủ thời gian cảm ơn lâm thiếu trần phong trốn qua một mạng hiện tại đừng nói là để hắn tạ lâm thiên diệu liền xem như để hắn đi liếm hiếm thịt thịt hắn cũng biết không chút do dự đi mừng rỡ vạn phần nói cảm ơn lâm thiếu cảm ơn lâm thiếu trương xoáy lúc này từ trong túi mình xuất ra một cây trùy thủ dùng tay so với trùy thủ thân vị trí nhất định đối thẳng hướng trần phong đi tới trần phong nhìn thấy chính mình ca cầm trùy thủ hướng mình đi tới vội vàng sắc mặt đại biến thất kinh mà hỏi ca ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì trương soái đ ố i bên người hai tên đại hán đánh một ánh mắt ra hiệu hai người đem trần phong chống chọi trần phong một trận hoảng hốt ca lâm thiếu không phải đã tha ta sao n g ư ơ i cái tầm bao đ ắ c tội lâm thiếu không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái ngươi con mẹ nó lần sau sẽ không nhớ lâu nói xong trương soái vung lên dao găm trong tay nhắm ngay trần phong phần bụng thọc đi vào lại rút ra thọc lấy dao bất quá hắn mỗi một đao đều không đến chết bởi vì hắn là so với nhất định kích thước thống hạ đi đồng thời đều theo lấy một chút không có trí mạng thương hại địa phương đâm chương soái thế nhưng là minh bạch lâm thiên diệu lúc trước lời nói tội chết có thể miễn nhưng là nhất định phải cho một chút giáo hấn đối với hắn điểm này lâm thiên diệu cũng biết bất quá hắn cũng không để ý đến quay người hướng về bình dương khách sạn đi đến nhìn thấy lâm thiên diệu tiến vào bình dương khách sạn trương soái bung ô ra trần phong chống đối lên trần phong hai cái đại hán vội vàng nói nhanh lên đem cái này tạp mao đưa đến bệnh viện đừng để hắn chạy máu quá nhiều chết vâng sau đó trương soái chạy chậm đi vào lâm thiên diệu bên người cảm kích nói cảm ơn lâm thiếu cho mặt mũi này không có gì giết nhau loại người này ta cũng không có gì hứng thú lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu trương soái nghe nói lời này không biết vì cái gì trong lòng không hiểu run r ậ y mấy lần cảm giác kia liền phảng phất lâm thiên diệu thường xuyên diệt người đồng dạng hồi tưởng lại lâm thiếu diệt s á t nghiêm kiện thời điểm con mắt nháy đều không nháy mắt một cái hoàn toàn rất thích những cái loại cảm giác này dáng vẻ quả thực tựa như là tại bóp chết con kiến tự nhiên trương soái không biết làm sao đón lấy hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói ra lâm thiếu đây là muốn ở khách sạn sao khách sạn quản lý lý hải tùng lúc này vội vàng đi tới con mắt trên người lâm thiên diệu đánh giá còn tốt lâm thiếu không có việc gì còn tốt không có việc gì lại tại một bên t r ư ơ n g x o á y trên thân đánh giá a tứ đại kim cương đứng đầu x o á y ca hắn làm sao đi theo lâm thiếu bên người chẳng lẽ là lâm thiếu vì nâng tốt hắn mời hắn vào tiêu phí hẳn là như thế lúc trước hắn cũng không có đi ra khỏi đi xem bởi vì hắn biết xem náo nhiệt rất dễ dàng để cho mình làm tức giận thân trên trọng yếu nhất chính là hắn bị lúc trước che lại hắn cổ áo thanh niên d ọ a cho hủ đến hoàn toàn không dám lên đi xem đi vào trước mặt hai người đầu tiên là hướng trương x o á i tôn kính gọi hô x o á i ca hắn mặc dù cũng sợ hãi lâm thiên diệu nhưng là hắn cảm thấy lâm thiên diệu nhiều nhất chỉ là để hắn mất đi công việc kinh tế phía trên tạo thành tổn thất nhưng là trương x o á i lại khác biệt trương x o á i có thể để hắn mất đi tính mệnh tính mệnh không có thứ gì đều là xong đời cho nên hắn không thể không hỏi trước đợi trương x o á i trương x o á i cũng đã gặp lý hải tùng nói ra quản lý lâm thiếu tiêu phí toàn bộ tính tại trên đầu của ta có bao nhiêu ngươi báo tại t r o n g c h ư ơ n g mục của ta là có thể lý hải tung giật mình không rõ đây là có chuyện gì hắn lúc trước vẫn còn phỏng đoán trương soái đi theo lâm thiên diệu bên người là bởi vì lâm thiên diệu muốn nâng tốt trương soái cho nên mời trương soái vào đây tiêu phí hiện tại trương soái một cử động kia thật sự là để hắn suy đoán không thấu trong miệng vội vàng trả lời soái ca lâm thiếu hôm nay phí tổn chúng ta bình dương khách sạn cho miễn phí trương soái hơi có chút xứng sở không rõ đây là có chuyện gì nhưng là tưởng tượng lâm thiếu loại người này ở tại nhà nào khách sạn kia nhất định phải là miễn phí tồn tại bởi vì đó là một loại vinh hạnh a đồng thời trong lòng của hắn nghĩ đến chẳng lẽ những người này biết lâm thiếu cùng t r ư ớ c kia không giống kia tốt trương xoáy lúc này nhìn về phía lâm thiên diệu hỏi dò lâm thiếu có muốn hay không ta tìm hai cái mội tử đến mỗi ngươi thầm nghĩ lấy lâm thiếu đối với nữ nhân yêu thích hẳn là sẽ không cự tuyệt mà lại ở khách sạn khẳng định chính là vì việc này có lòng cái này không cần người đi về trước đi lâm thiên diệu bình thản nói lý hải tùng nghe nói lâm thiên diệu ngữ khí trong lòng nhảy một cái lâm thiếu giọng điệu này hoàn toàn không có chút nào nâng rất đẹp ca ý tự a đồng thời hắn dùng loại giọng nói này cùng x o á y ca nói chuyện hắn liền không sợ x o á y ca sinh khí sao chuyện kế tiếp trong nháy mắt giải đáp hắn nghi hoặc trương x o á y cũng không có chút nào không vui tương phản rất là cung kính nói được rồi lâm thiếu lâm thiếu nghỉ ngơi thật tốt nếu có cái gì cần gọi điện thoại cho ta ta gọi lên liền đến nhìn xem trương x o á y biểu hiện này lý hải tùng lại một lần nữa ngậm b ớ c trương x o á y đụng phải vương hồng phi chính mình đại ca cũng không biết biểu hiện ra như vậy tôn kính bây giờ thấy lâm thiên diệu vậy mà biểu hiện ra như vậy tôn kính chẳng lẽ nói lâm thiếu so vương hồng phi còn muốn hung ác như xoa hay sao lâm thiên diệu khoát tay á o ra hiệu hắn có thể đi đúng lúc này lợi con mụ nó h ắ n tử trương x o á y chuông điện thoại di động vang lên nhanh chóng kết nối điện thoại đối diện không biết nói cái gì trương x o á y một mặt cảm xúc kích động nói cái gì bây giờ còn tại làm gì được rồi ta đến ngay trương x o á y sau khi cúp điện thoại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trong đầu mời lâm thiên diệu đi hỗ trợ bất quá hắn từ đầu đến cuối không tiện mở miệng cuối cùng nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói lâm thiếu ngươi có thể hay không giúp chúng ta phi ca một chuyện lâm thiên diệu lỗ thai tương đối linh mẫn hắn cũng nghe ra bên đầu điện thoại kia nội dung gặp trương x o á y cái ánh mắt này hắn đại khái cũng minh bạch là có ý gì từ tốn nói có thể hắn sở dĩ biết đáp ứng hỗ trợ vương hồng phi chủ yếu là bởi vì vương hồng phi đã từng vì hắn làm qua sự tình trợ giúp hắn câu ra nghiêm kiện cái này phía sau màn hát thủ mà lại từ nghiêm ngặt góc độ tới nói vương hồng phi là người của hắn hắn người xảy ra phiền thoái hắn tự nhiên sẽ xuất thủ chương hai trăm chín mươi bảy là tên ăn mày vứt bỏ chàng giờ phút này có mấy chục người tại lẫn nhau đánh lấy trang diện hỗn loạn lạ thường vương hồng phi lại l i ề u mạng như vậy xuống dưới chúng ta song phương ai cũng đừng nghĩ tốt hơn một gã gã đại hán đầu chọc cùng một gã nam tử lẫn nhau đánh nhau trương tông đức nếu như không phải là bởi vì ngươi ta con mẹ nó biết động thủ trước nam tử một quyền hướng về gã đại hán đầu chọc ngược đập tới đồng thời gã đại hán đầu chọc cũng một quyền hướng về nam tử đánh tới p h a n h hai người lẫn nhau tại đối phương trên ngược đập một quyền đồng thời hướng lui về phía sau trong đó tên này nam tử đầu chọc chính là bình dương thành phố nam hổ trương t ô n g đ ứ c người xưng đ ứ c ca một gã nam tử khác thì là bình dương thành phố bắc hổ vương h ồ n g phi người xưng phi ca hai người tại bình dương thành phố đều là tiếng t â m lừng lây tồn tại càng là bị người sợ hãi tồn tại bây giờ hai người bởi vì dính đến một cái hạng mục bởi vì không thể đồng ý phát sinh chuyện kế tiếp kỳ thật song phương bởi vì cái này hạng mục đã nói chuyện không dưới năm lần ngay từ đầu hai người còn rất tốt đàm nhưng nói đến phần sau hai người hỏa khí càng lúc càng lớn vương hồng phi chối tiêu cái l â y ngươi có còn muốn hay không hảo hảo đàm trương tông đức m a n g to có thể vậy ta liền lại cùng ngươi đàm một lần nếu là bàn lại không thỏa thuận ta con mẹ nó hôm nay cùng ngươi làm định vương hồng phi không hề yếu trương tông đức lại không mớn trở tay cơ lấy một cái ghế chối tiêu cái l â y ngươi con mẹ nó cho là ta sợ hãi ngươi không được lao tử hiện tại còn không nói lao tử c h i viện lập tức tới ngay cầm lấy một chương chiếc ghế gỗ trực tiếp hướng về vương hồng phi đầu rút đi phanh vương hồng phi dỗi ra một cái tay ngăn trở cái ghế trong nháy mắt bị đánh rơi một cái chân vương hồng phi cảm giác trên tay mình truyền đến một đạo đau rát liên tiếp lui về phía sau hét to lấy em đi lao tử người cũng lập tức mang ra hỏa đạ đến hôm nay lão tử cần phải đã là ngươi hương tiêu bái lạc làm liền làm ai sợ ngươi ai là cháu trai trương tông đức đỏ mặt tía thai đã đạt tới tức sủi bọt mép trình độ hai người giờ phút này đều tiến vào vô cùng giận trạng thái trong tay cái ghế lẫn nhau tại trên người của đối phương gõ tích tích đúng lúc này năm chiếc xe van cấp tốc biểu tới đám người không khỏi dừng lại trong tay công kích đem ánh mắt nhìn về phía xe van sau đó từ trong xe tải không ngừng nhảy xuống người từng cái trong tay cầm đồ vật trương tông đức nhìn thấy những người này cười ha ha ha ha vương hồng phi lão tử người đến, đến rồi vương hồng phi người nghe được trương tông đức lời nói trong lòng không khỏi có chút sợ hãi người đối diện đã tới làm sao phía bên mình chi viện còn chưa tới thoáng cái chiến đấu khí thế đại giảm đến mức vương hồng phi bản nhân trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột bây giờ hắn cái tuổi này đã không có tuổi trẻ khi đó đấu trí trong lòng suy nghĩ chính mình có ba đại kim cương tại hẳn là có thể ngăn cản những người này một đoạn thời gian đến lúc đó trương x o á i cũng xuất lĩnh người đến vào thời khắc này lại là một chiếc màu đen xe thương vụ biểu vào đây trực tiếp bao tố đến trong đám người đám người vội vàng tránh ra nhìn thấy chiếc này xe thương vụ vương hồng phi cực kỳ vui mừng đây là trương x o á y xe thương vụ cũng cao hứng kêu to người của chúng ta cũng tới vương hồng phi người nhất thời vui mừng sau đó bọn hắn tâm tình lại thất lạc xuống dưới bởi vì chỉ có một chiếc xe nói cách khác đến tri viện người cũng không nhiều đám người thấy rõ ràng dẫn đầu xuống tới chính là tứ đại kim cương đứng đầu trương x o á y bất quá để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là trương soái cũng không có phát động công kích mà là cung kính đứng tại xe thương vụ bên cạnh cửa phảng phất là đang chờ người nào xuống tới đại gia không khỏi có chút hiếu kỳ là ai có thể để cho tứ đại kim cương đứng đầu trương soái bây giờ cung kính đứng tại cửa xe bên cạnh bọn hắn nhưng biết liền xem như vương hồng phi cũng không có bực này đãi ngộ chẳng lẽ là đại nhân vật gì hay sao chỉ gặp một gã ăn mặc rách rách dưới dưới một thân bẩn t h i u thanh niên tiểu tử từ bên trong đi ra thấy cảnh này đám người trong nháy mắt m ộ t b ư ớ c động t á c trong tay cũng đình chỉ tên ăn mày xuống tới một cái tên ăn mày đây chính là trương x o á i trở đại nhân vật lập tức trương tông đức người phình bụng cười to nụ cười trên mặt tràn đầy ý c h à o phúng vương hồng phi người nhìn thấy tên này tên ăn mày rất là m ộ t b ư ớ c đồng thời cảm thấy mình bọn người rất mất mặt không rõ trương x o á i đang làm cái gì chi viện không có mang đến thế mà mang đến một cái tên ăn mày vương hồng phi bản nhân trong lòng cũng thoáng qua đạo này ý nghĩ bất quá hắn nhìn cái này tên ăn mày cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào lại một lần nữa cẩn thận quan sát đ ỗ n g nhiên trong đầu nghĩ đến một người lâm thiếu không thể nào lâm thiếu làm sao có thể biến thành dạng này ta nhớ được lâm gia cũng không có đóng cửa đồng thời còn nghe nói lâm gia tập đoàn cổ phần toàn bộ đều đến lâm gia trong tay theo đạo lý tới nói lâm gia càng hẳn là ngưu xoa trương tông đức nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cũng cảm giác có chút cảm giác quen thuộc trong đó một tên thanh niên càng là dùng trong tay côn sắt chỉ vào lâm thiên liên diệu trực tiếp vũ nhục cười nhạo nói ha ha ha ha ta con mẹ nó còn tưởng rằng là đại nhân vật gì không nghĩ tới chính là con mẹ nó một cái thối tên ăn mày cái này con mẹ nó thối ầm ầm a đ ỗ n g nhiên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên tất cả mọi người ở đây từng cái ngốc như gà gỗ há hốc mồm nửa ngày không ngẩm miệng được bọn hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu trong tay xuất hiện một cái hỏa cầu sau đó hỏa cầu hướng về trào phúng lâm thiên diệu thanh niên bay đi tên kia trào phúng lâm thiên diệu thanh niên trong nháy mắt bạo tạc huyết nhục hướng bốn phía chảy ra ra ngoài chẳng lẽ đây là cái gì công nghệ cao đám người kinh ngạc đồng thời cũng tại trong đầu nghĩ đến đứng tại lâm thiên diệu bên người trương soái miệng cũng chương đến không nhỏ hắn ngay từ đầu coi là lâm thiên diệu chỉ là vật lộn lợi hại không nghĩ tới lâm thiên diệu còn có khủng bố như vậy thủ đoạn mà vương hồng phi thấy cảnh này hắn trong nháy mắt phản ứng lại cái này tên ăn mày thanh niên chính là lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu thủ đoạn này hắn trước kia tại biệt thự của hắn gặp qua hắn hoàn toàn hiểu rõ lần trước bởi vì nghiêm ra sự tình mình bị võ giả vây công sau đó lâm thiên diệu xuất hiện đem những cái kia võ giả trong nháy mắt cho h oanh s á t lúc ấy lâm thiên diệu liền sử một chiêu như vậy trống rông xuất hiện một cái khí mặc dù bộ dáng không giống nhưng là cái này hiệu quả rất là đồng dạng đều là đem là hoành người cho trong lòng phản ứng lại vội vàng hướng lâm thiên diệu chạy lên đi đi vào lâm thiên diệu bên người kính sợ chào hỏi nói lâm thiếu lâm thiên diệu đối với hắn gật đầu một cái sau đó hướng về trương tông đức đi đến hắn cũng nhận ra trương tông đức mà trương tông đức người từng cái tranh thủ thời gian cho lâm thiên diệu tránh ra một con đường cái này con mẹ nó chỉ là một cái thủ đoạn trong nháy mắt liền để một người biến thành cho, thật sự là quá kinh khủng trong đó một tên thanh niên nâng tay lên bên trong ca dao trong miệng hét lớn mẹ kiếp lao tử không tin sau đó hướng về lâm thiên diệu xông lên chương 298, lâm thiếu nói là chính là trương x o á y làm sao động thủ giải quyết người này bất quá lúc này lâm thiên diệu đã dẫn đầu động thủ r ồ i ra hai cái ngón tay trực tiếp đem thanh này ca dao cho kẹp lấy đám người lại một lần nữa tiến vào c h ấ n kinh trạng thái thế mà chỉ dùng hai cái đầu ngón tay là có thể đem ca dao cho kẹp lấy hướng lâm thiên diệu động thủ thanh niên càng là c h ấ n kinh chuẩn bị đem ca dao cho đẻ xuống trực tiếp phế đi lâm thiên diệu ngón tay thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện mặc kệ chính mình làm bao lớn lực đao này ép không đi xuống muốn rút ra có thể hắn phát hiện mặc cho sử dụng bao lớn lực lượng thanh này ca dao chính là không nổ ra được lâm thiên diệu đem ngón tay của mình hướng bên trái hôn éo đám người thấy rõ ràng cái này thật dày ca dao thế m à n h ư là một trang giấy đồng dạng bị lâm thiên diệu cho lật đến một bên khác nếu như nói lúc trước lâm thiên diệu xử x u ấ t một chiêu kia đám người cảm thấy là công nghệ cao chỗ t r ì n h tới như vậy hiện tại thủ đoạn này bọn hắn hoàn toàn tin tưởng cũng không phải là cái gì công nghệ cao mà là cao nhân thần tiên thủ đoạn lâm thiên diệu nhẹ nhàng đem hai ngón tay của mình đưa tới lập tức đem tên này thanh niên cho đưa ra ngoài phanh a thân thể hung hăng ngã ở trên vách tường têu t h ả m một tiếng lại ném tới trên mặt đất cả người nửa ngày đều không đứng dậy được đám người nhìn kỹ lại da hỏa này trên mặt đất miệng s ù i bập mép trong lúc nhất thời trương tông đức người không còn dám động thậm chí nói thở mạnh cũng không dám một cái cái này con mẹ nó chi viện cũng quá nghịch thiên đi đây là người sao làm sao vương hồng phi bọn hắn nhận biết n i ề u xoa như vậy người về sau chúng ta thấy bọn họ không được đi trốn sao chúng ta hôm nay là không phải cũng phải chết ở nơi này à không ta không muốn chết ta còn không có đem thúy hoa làm ta không thể chết ta tất cả mọi người không ai còn dám chế rêu lâm thiên diệu yếu đuối lại không dám chế rêu hắn là tên ăn mày trương tông đức nghe nói vương hồng phi kêu một tiếng lâm thiếu đột nhiên trong đầu hắn phản ứng ra một người một cái đạn đều đánh không chúng nam nhân c h ợ t nhìn thật đúng là trong lòng mình nghĩ tới người nghĩ đến là người kia hắn không dám thất lễ hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng chạy c h ậ m tới túi đầu không lưng chào hỏi nói lâm thiếu đồng thời trong đầu nghĩ đến thủ hạ của mình vừa mới còn chế d ễ u lâm thiếu còn có một cái xoa b ư ớ c thế mà còn hướng lâm thiếu chém tới cái này con mẹ nó quả thực chính là tại tìm việc cho ta mọi người thấy trương tông đức đi vào lâm thiên diệu trước mặt đồng thời sưng hô một tiếng lâm thiếu ách chẳng lẽ hắn cũng nhận biết lâm thiếu nói như vậy hôm nay đoán chừng là không đánh được trương tông đức người thì là cao hứng nghĩ đến nguyên lai、like、là nhận biết như vậy sẽ không phải chết quá tốt rồi hù chết b ả o bảo lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trương tông đức khẽ gật đầu sau đó đi đến bên trong lúc này trương tông đức vội vàng cấp lâm thiên diệu tìm một cái ghế dùng tay tại phía trên lau chùi mấy lần tôn kính nói lâm thiếu mời ngồi mời ngồi vương hồng phi vội vàng cấp lâm thiên diệu đốt một điếu thuốc lá lâm thiên diệu khoát tay một cái hắn cũng không phải là rất thích hút thuốc đám người gặp hai vị đại lao đối lâm thiên diệu cử động trong lòng bùi mùi m ã i thôi cái này lâm thiếu cũng thái n h ư u xoa chúng ta lao đại lúc nào như vậy cung kính đối một người bây giờ thấy cái này lâm thiếu một mặt dáng vẻ cung kính quả thực tựa như là một đứa con trai đồng dạng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn cũng không dám nói đi ra mà lại bọn hắn đổi vị trí suy nghĩ nếu là chính mình gặp được cái này lâm thiếu đoán chừng chính mình cũng biết giống một đứa con trai bởi vì thật sự là quá kinh khủng trong nháy mắt trong nháy mắt liền có thể giết người nhẹ nhàng ngốn é o g i a o liền sẽ biến thành một trang giấy hai người các ngươi lại nháo cái gì đâu lâm thiên diệu sau khi ngồi xuống bình thản hỏi một câu vương hồng phi vội vàng giải thích nói lâm thiếu không có n à o cái gì chỉ là đoạn thời gian trước hai chúng ta tiếp nhận một cái hạng mục mấy phút đồng hồ sau hai người đem sự tình cho lâm thiên diệu tự thuật một lần lâm thiên diệu đại khái cũng minh bạch nguyên lai hạng mục này là trương tông đức trước nhận lấy sau đó vương hồng phi lại vào đây lúc ấy trương tông đức lo lắng cho mình một người làm không xuống thế là đáp ứng vương hồng phi cùng mình cùng một chỗ làm đằng sau trương tông đức lại cảm thấy tự mình một người có thể làm có thể hợp đồng đã ký chỉ là hợp đồng bên trong không có ký phân bao nhiêu tiền thế là trương tông đức liền tóm lấy điểm này cảm thấy hạng mục này là chính mình trước nhận lấy cho nên hắn cảm thấy chính mình nên được sáu mươi mà vương hồng phi chỉ có thể có bốn mươi vương hồng phi tự nhiên không đáp ứng lúc trước hợp đồng đều ký kết trọng yếu nhất chính là hai người ra tiền đồng giảm nhiều khí lực cũng giống như vậy nhiều chỉ có thể phân bốn mươi phần trăm hắn tự nhiên không đáp ứng lâm thiên diệu đối hai người đánh một cái thủ thế ra hiệu hai người tìm một cái c h ô i ngồi xuống hai người minh bạch vội vàng tìm c h ô i ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía hai người nói ra đối với hai người các ngươi phân chuyện bao nhiêu tiền ta một ngoại nhân lẽ ra không nên lẫn vào hắn kiểu nói này hai người lập tức vội vàng nói không không không lâm thiếu ngươi nói làm sao chia liền làm sao chia liền xem như ta toàn bộ cho vương hồng phi trương tông đức chỉ cần lâm thiếu một câu ta cũng nguyện ý trong lòng hai người rất rõ ràng lâm thiên diệu cũng sẽ không làm như thế liền xem như làm như vậy bọn hắn bất kỳ bên nào cũng nguyện ý bởi vì đến lúc đó chẳng khác nào lâm thiên diệu thiếu thua thiệt phía kia một cái nhân tình theo bọn hắn nghĩ lâm thiên diệu một cái nhân tình đây chính là bảo vật vô giá a căn bản không phải dùng tiền có thể tới cân nhắc muốn cứu người là có thể cứu người muốn giết người cũng có thể giết người đám người nghe được chính mình đại lão lời nói rất là mất b ớ c lúc trước còn vì vấn đề này tranh đến khí thế ngất trời đều đánh nhau hiện tại lại còn nói lâm thiếu một câu là có thể lâm thiếu uy lực thật là lớn a lâm thiên diệu tự nhiên biết trong lòng hai người ý nghĩ được như vậy ta liền cho hai vị làm một cái công chứng viên ta cũng không cần các ngươi ai đem ai phân cho ai mỗi người đều thối lui một bước vương hồng phi muốn bốn mươi lăm phần trăm mà trương tông đức muốn năm mươi lăm phần trăm đến mức sự tình trước kia dựa theo trên hợp đồng đến hai người các ngươi cảm thấy thế nào hai người không có bất kỳ cái gì cân nhắc trực tiếp liền gật đầu đáp ứng t ố t lâm thiếu như là đã lên tiếng như vậy hai người chúng ta nhất định làm theo bởi vì hai người nguyên bản đã cân nhắc phân bao nhiêu chỉ cần lâm thiên diệu một câu là có thể ừng nói xong lâm thiên diệu đứng lên đã như vậy như vậy ta đi về trước hai người vội vàng hướng lâm thiên diệu nhiệt tình nói lâm thiếu hai chúng ta mời ngươi ăn ăn khuya ăn khuya cũng không cần hai người các ngươi chính mình đi ăn đi ta còn có chút sự tình lâm thiên diệu còn chuẩn bị tắm rửa vận công điều tức thể lực thoáng cái liền làm trễ nải một giờ nghe nói lâm thiên diệu có việc hai người cũng không dám cưỡng cầu nữa t r ư ơ n g xoáy ở một bên vội vàng nói lâm thiếu như vậy ta đưa người trở về được lâm thiên diệu sau khi đi hai người nhìn lẫn nhau một cái trương tông đức chủ động vươn tay vương minh thật sự là thật xin lỗi ta mời ngươi ăn khuya khách khí cái gì ta mời ngươi nam hổ bắc hổ cũng bởi vì lâm thiên diệu xuất hiện nguyên bản hai cái không hợp người trong nháy mắt biến thành một đôi huynh đệ chương 299, c ù n g ngươi có gì liên quan n g à y kế tiếp 9 giờ sáng lâm thiên diệu cọ rửa một chút thay đổi lý hải tùng tự mình lấy ra quần áo về sau thảnh thơi thảnh thơi hướng ra phía ngoài đi ra ngoài trải qua một đêm điều dưỡng trên người hắn thể lực đã khôi phục như lúc ban đầu lực chiến đấu của mình cũng đã nhận được nhất định tăng lên lâm thiếu tốt đứng tại cửa ra vào nhân viên tiếp tân nhìn thấy lâm thiên diệu về sau vội vàng cùng kính chào hỏi nói chuyện xảy ra tối hôm qua đã tại bình dương khách sạn lưu truyền mỗi một cái phục vụ viên nghe nói việc này liền tranh thủ thời gian nhìn mấy lần lâm thiên diệu ảnh trụ để cho mình về sau con mắt đánh bóng một điểm miễn cho đắc tội lâm thiên diệu lâm thiên diệu đối mấy người khẽ gật đầu sau đó đi ra bình dương khách sạn vừa đi ra bình dương khách sạn tại đường ngưỡng cửa có một nữ nhân bước nhanh hướng hắn chạy tới lâm thiên diệu nhìn thấy tên này nữ nhân thời điểm nhữ mày nữ nhân này chính là đêm qua bị lý hải tùng khai trừ dương hoa lâm thiên diệu ở trong lòng âm thầm nghĩ nữ nhân này còn nghĩ tìm đến p h i ề n p h ứ c dương hoa nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn một ngụm cầu khẩn nói lâm thiếu van cầu ngươi tha thứ ta đi lâm thiên diệu không để ý đến nàng tiếp tục hướng phía trước mặt đi dương hoa lại chạy đến trước mặt của hắn một tay ngăn lại lâm thiên diệu lâm thiếu van cầu ngươi tha thứ ta đi ta thật biết sai nhìn thấy nữ nhân này như thế lâm thiên diệu bình tĩnh mở miệng nói ra tha thứ ngươi cái gì dương hoa bị lâm thiên diệu hỏi lên như vậy có chút một b ư ớ c bởi vì nàng căn bản không biết để lâm thiên diệu tha thứ chính mình cái gì nàng hôm nay đến mục đích không chỉ có là vì cầm tiền lương còn muốn phúc t r ư ớ c nàng tìm lý hải tùng còn đưa ra cho lý hải tùng bạ tạ cơ hội lý hải tùng thật đúng là tâm động thế là lý hải tùng cho nàng nói lâm thiên diệu thân phận nói cho nàng nếu như muốn phục chức liền nhất định phải đạt được lâm thiên diệu tha thứ nếu không lần sau lâm thiên diệu đến bình dương khách sạn gặp lại nàng đến lúc đó khẳng định biết không vui như vậy bọn hắn bình dương khách sạn cũng biết lâm thiên diệu điểm này phong hiểm lý hải tùng không dám gánh chịu nhất là lý hải tùng phát hiện bây giờ cái này lâm thiếu quả thực so trước t i ê u n h ư u xoa vô số lần liền xem như trương xoáy nhìn thấy lâm thiên diệu đều muốn một mực cung kính nói chuyện mà dương hoa nàng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại chính là lâm gia lâm thiên diệu cái này khiến trong lòng nàng một trận chấn kinh đồng thời cũng không hiểu rõ cái này một cái hảo hảo đại thiếu g i a đi làm cái gì trang phục căn mày đây không phải cố ý cho các nàng gài bẫy sao dương hoa trong đầu suy nghĩ vài giây đồng hồ vội văng nói lâm thiếu tha thứ ta h ô m qua đối ngươi sự tình ta cam đoan với ngươi ta về sau tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy mời ngươi để cho ta phục trước đi lâm thiên diệu nghe nói nàng kiểu nói này đại khái cũng minh bạch nữ nhân này ý đồ nhàn nhạt nói một câu khách sạn này cũng không phải là ta mở ngươi là có hay không phục trước chuyện không liên quan đến ta dương hoa cảm giác tình huống rất không ổn mặc dù là nói như vậy giống như mình có thể tùy tiện phục trước nhưng là cũng không có đạt được tha thứ nhãn châu xoay động nghĩ đến một cái biện pháp đem ánh mắt của mình hướng lâm thiên diệu c h ớ p chớp một cố ét khí hướng lâm thiên diệu bất ngờ đánh tới n g khí làm nũng nói lâm thiếu ngươi liền tha thứ người ta n h a chỉ cần ngươi tha thứ người ta người ta buổi tối hôm nay liền tùy tiện sao ngươi lại tới đây à? đọc truyện tại dương hoa ở trong lòng nghĩ đến nghe nói lâm thiếu người này trời sinh tính tương đối tốt ết, hắn khẳng định biết đáp ứng nếu quả thật có thể cấu kết lại h ắ n cái này con em nhà giàu như vậy sau này mình còn cần làm chuyện gì à? hoàn toàn không cần làm sự tình à, ở nhà làm một cái giàu cực lớn ha ha nhân sinh của mình lập tức liền muốn đến đ ỉ n h phong ngẫm lại dương hoa còn cảm thấy mình nhân sinh đi tới nhân sinh biên phòng đạt được một cái chỗ tốt cực lớn tựa như lâm thiên d i ệ u trên mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào ngữ khí lạnh lùng nói ra tránh n g ra ta còn có việc hắn đối với nữ nhân này hoàn toàn không có hứng thú đến mức tha thứ không tha thứ dương hoa sự tình hắn hoàn toàn không thèm để ý bởi vì hắn căn bản cũng không có đem dương hoa để ở trong mắt lâm thiếu ta thật có thể trò gian của ta rất nhiều van cầu ngươi cho ta cái cơ hội này đi dương hoa vội vàng nói lâm thiên diệu không để ý đến nàng thả ra một cỗ thần lực đem dương hoa cho đẩy lên mặt khác một bên dương hoa kinh ngạc cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy ra nhìn thấy lâm thiên diệu từng bước một đi đến đường cái bên cạnh ngay tại vây gọi gọi taxi xe dương hoa muốn đi lên có thể nàng phát hiện chính mình không cách nào hướng mặt trước bước ra đi thế là chỉ có thể trong miệng kêu to lâm thiếu van cầu ngươi t h ả cho ta đi một cái tay rôi ra tựa như là hướng lâm thiên diệu cầu cứu đồng dạng tích tích tích đúng lúc này đợi một chiếc bi em n ú t bảy hướng lâm thiên diệu nhanh chóng ra cuối cùng vững vững vàng vàng, vàng ngừng trước mặt lâm thiên diệu cửa sổ chậm rãi mở ra bên trong truyền đến một đạo rất không cao h ứ n g âm thanh lâm thiên diệu lâm thiên diệu từ phía trước thủy tinh nhìn về phía bên trong người điều khiển người điều khiển là một nữ nhân nghiên kỷ cùng hắn không kém nhiều lớn lên cực phẩm nữ nhân này lâm thiên diệu nhận biết bất quá hắn cũng không nói lời nào bên trong người điều khiển nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không nói lời nào càng thêm không cao hứng một tay lấy cửa cho mở ra thoáng cái xuống xe lâm thiên diệu ngươi thật đúng là đến chết không đổi một điểm cũng không được mặt tuổi trẻ thiếu nữ sau khi xuống tới đối lâm thiên diệu chính là một chầu thoá m ạ n lâm thiên diệu không hiểu ra sao chính mình thế nào nữ nhân này là không phải uống lộn thuốc nhữ mày lạnh lùng mà hỏi đàm vũ ngộng nếu như ta không có nhớ lầm ta hẳn không có trêu chọc ngươi đi trước mắt tên này mở ra bm i e đ ú p bảy tuổi trẻ thiếu nữ chính là đàm gia đại tiểu thư đã từng cùng lâm thiên diệu có hôn ước đàm vũ ngộng đàm vũ ngộng một mặt nộ khi nói là ngươi là không có trêu cho ta nhưng là ngươi đã có h ẳ n tư nhã vì cái gì còn muốn tới chỗ như thế nàng lúc trước lái xe từ bình dương khách sạn qua vừa vặn nhìn thấy dương hoa đứng tại lâm thiên diệu trước mặt cùng lâm thiên diệu nói cái gì sau đó lại tại lâm thiên diệu đằng sau gọi mặc dù nàng nghe không rõ ràng cái gì nhưng là nàng cảm thấy khẳng định là lâm thiên diệu thật xin lỗi dương hoa khẳng định là đêm qua lâm thiên diệu đem người ta cho lửa gặt giường cho nên nàng nhịn không được liền lái xe tới dự định hảo hảo trách mắng lâm thiên diệu một trận lâm thiên diệu cười khẽ một tiếng đàm vũ ngộng dựa theo ngươi kiểu nói này bình dương khách sạn là một cái không chính quy nơi trốn lạc ra ra ngươi mở một cái y rỉa ổ a bình dương khách sạn phi thường chính quy thuộc về khách sạn năm sao căn bản không biết xuất hiện bất kỳ bán y rỉa một loại điểm này đàm vũ mộng rất rõ ràng trọng yếu nhất chính là cái này bình dương khách sạn chính là đàm ra mở đàm vũ mộng nguyên bản liền tương đối phẫn nộ sắp mặt hiện tại càng thêm nổi giận ngươi nói bậy bạ gì đó bình dương khách sạn thế nhưng là chính quy khách sạn nếu là chính quy khách sạn ta đến nghỉ ngơi một đêm chẳng lẽ có ma bệnh lâm thiên diệu hỏi ngược lại không có ma bệnh đàm vũ mộng nói tiếp đã không có như vậy ngươi mắng ta làm gì còn có ta lâm thiên diệu làm cái gì cùng ngươi có gì liên quan chương ba trăm đang vì nàng bênh vực kẻ yếu ta lâm thiên diệu làm cái gì cùng ngươi có gì liên quan lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu ngươi đàm vũ ngộng nghe nói hắn kiểu nói này tức giận đến nửa ngày nói không ra lời theo đạo lý tới nói đàm vũ ngộng đã cùng lâm thiên diệu giải trừ hô nước cho nên lâm thiên diệu làm chuyện gì tự nhiên cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ nàng đàm vũ ngộng cũng minh bạch điểm này chỉ là nàng không biết vì cái gì chỉ cần vừa nhìn thấy lâm thiên diệu cùng những nữ nhân khác dây dưa trong lòng nàng liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái bộ dáng rất tức giận nàng cũng bản thân phản ứng đến điểm ấy chẳng lẽ mình thích lâm thiên diệu cái này sao có thể sau đó nàng liền tranh thủ chính mình cái này hoang đường ý nghĩ cho vung r a não hải cảm thấy đây là một cái rất hoang đường ý nghĩ chính mình căn bản không có khả năng thích hắn hắn chỉ là một cái hoàn khố đại thiếu mà thôi ta sinh khí chủ yếu là vì trợ giúp hàn tư nhã xuất khí nếu không hắn thế nào căn bản cũng không quan ta sự tình đúng ta chính là tại vì hàn tư nhã bênh vực kẻ yếu đ a n vũ n g ộ n g trong đầu vang lên từng chúa ý nghĩ sau đó cảm giác chính mình tìm được cái gì hữu lực điều kiện thoáng cái lực lượng rất đủ dáng vẻ ánh mắt chừng mắt lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi đừng cho là ta muốn quản ngươi ta chỉ là vì hàn tư nhã bênh vực kẻ yếu mà thôi người ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ ta cũng không muốn ngươi cô phụ người ta lâm thiên diệu gặp nàng có chút nóng n ả y giải thích dáng vẻ cũng không có nhiều lời chỉ là nhàn nhạt nói một cái nha sau đó không tiếp tục để ý đàm vũ ngộng hướng về một phương hướng khác đi đến đàm vũ ngộng gặp hắn thái độ này rất tức tối nói như vậy một cái a chữ là có ý gì vội vàng chạy lên đi chuẩn bị một thanh giữ chặt lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhẹ nhàng lệch ra nhẹ n h n g tránh đi đàm vũ ngộng tay xoay người lại nhàn nhạt hỏi ngươi còn nghĩ làm gì gặp hắn một mặt không nhịn được bộ dáng đàm vũ ngộng đột nhiên cảm giác chính mình nội tâm dâng lên một cỗ thất lạc cảm thấy mình cái mũi có một cỗ hễ ẩm cảm giác sau đó hít một hơi sửa sang một chút tâm tình của mình vội vàng hướng lâm thiên diệu giải thích nói lâm thiên diệu ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật xin lỗi hàn tư nhã ngươi đừng nghĩ lung tung ta và ngươi giải trừ hôn ước cũng không có hối hận một chút cũng không có hối hận ta quản ngươi hoàn toàn là bởi vì hàn tư nhã còn có về sau mặc kệ ngươi làm cái gì ta cũng không biết quản trong nháy mắt này nàng cảm giác lòng của mình phảng phất bị kim đâm một chút có một loại rất muốn khóc xúc động có thể nàng nhịn được l ố t b ú p nói một chàng không giống nhau lâm thiên diệu nói chuyện nàng ngay lập tức quay người chạy đến trên xe của mình lâm thiên diệu nhìn bóng lưng của nàng cảm thán nói một câu lòng của nữ nhân kim dưới đ á y biển vẫy gọi chặn đường một chiếc xe taxi hướng về nhà mình đi đến đàm vũ ngộng sau khi lên xe nhanh chóng khởi động xe rời đi vừa biểu ra mấy trăm mét về sau xe của nàng nhanh thoáng cái thả trưởng u n g tùm bàn tay như ngọc trắng ba thoang cái đập tại trên tay lái lâm thiên diệu ngươi chính là một cái khốn n ạ vô s ỉ lưu manh ta mới sẽ không quản ngươi ta mới sẽ không quản ngươi ô ô. nói đến phần sau đàm vũ ngộng khóc lên nàng cảm giác cái mũi của mình đặc biệt chua phảng phất chính mình đã mất đi một kiện rất trọng yếu bà bối nửa giờ sau lâm thiên diệu về tới biệt thự vừa tiến vào biệt thự liền thấy sĩ lôi đang cùng tiểu giao lòng chơi đùa hai thú nhìn thấy lâm thiên diệu vội vàng hướng hắn nào tới trong miệng hưng phấn kêu lên đại ca lâm thiếu gắng sức dùng đầu của mình đâm lâm thiên diệu chân ta rời đi khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh lâm thiên diệu nhìn về phía tiểu giao long hỏi tiểu giao long lắc đầu lâm thiếu không có chuyện gì phát sinh hết thể bình thường xí lôi còn sẽ không mở miệng nói chuyện nhưng là nó có thể tại lâm thiên diệu trong ý thức nói chuyện đại ca có chúng ta ở đây sẽ không phát sinh sự tình gì lâm thiên diệu cười cười có hai tiểu gia hỏa này tại hắn cũng tương đối yên tâm hướng trong đại sảnh đi đến đứng tại cửa ra vào t ạ vinh ba hai người tôn kính hướng lâm thiên diệu chào hỏi nói lâm thiếu ừng vất vả lâm thiên diệu hướng hai người nói ra sau đó tiến vào trong đại sảnh trong đại sảnh có hai người một cái là lâm láo gia tử một cái khác thì là đàm gia đàm lao gia tử hai người ngay tại rơi xuống c ử a tướng nghe nói có người vào đây bọn hắn quay đầu nhìn qua liền gặp được lâm thiên diệu lâm lão gia tử hưng phân nói thiên diệu trở về đàm lao gia tử càng là mừng rỡ đứng lên thiên diệu ngươi cuối cùng trở về hắn vốn là muốn nói ngươi rốt cục trở về nhưng là đảo mắt tưởng tượng hắn vội vàng đổi giọng nhìn thấy đàm lão gia tử cao hưng đứng lên một bên lâm lão gia tử một bộ ta liền đoán được dáng vẻ lâm thiên diệu cũng cảm giác được đàm lao gia tử đem lời nói cho sửa lại cảm giác lao nhân này có việc bất quá hắn cũng không có quá nhiều suy đoán nhanh chóng đi đến cạnh ghế salon đặt mông ngồi ở trên ghế salon lâm láo gia tử trước tiên mở miệng hỏi thiên diệu ăn cơm sao ăn ra ra lâm thiên diệu vừa cười vừa nói đàm lao gia tử ở một bên muốn nói chuyện lại sắp sửa nói lời nuốt xuống dưới cử động của hắn lâm thiên diệu hoàn toàn để ở trong mắt bất quá chỉ là cười cười cũng không nói lời nào đàm lao gia tử cũng phát hiện lâm thiên diệu đem cử động của mình xem ở trong mắt có thể phát hiện tiểu tử này chính là không nói rất rõ ràng chính lâm à là nào muốn mình ngấm mình quá cầu chuyện nói. chính người người nói để đạo cho trước khác, có khác trước Bất lại, lý. l thiên diệu cùng m ì n h ra ra trò trà lửa Lao chính chuyện. nước chút, cái hớp Thiên h nóng uống miệng nói, n tử Gia g một một tìm tới một Diệu, Đàm điểm vào, mở ép e nói ngươi đi xa nhà đi i xa làm v ệ cười sự tình làm đ ợ c Coi như có c như nào? như Thiên thế thể. khẽ ư Diệu Lâm cười trong lòng cười đàm lao gia tử ngươi muốn nói khẳng định không phải việc này đi đàm lao gia tử ho khan hai tiếng nói ra thiên diệu liên quan tới ngươi cùng vũ ngộng sự tình ngươi suy tính được thế nào cái gì cân nhắc thế nào lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi đàm lao gia tử gặp hắn đầu vóc mơ hồ bộ dáng nhắc nhở thiên diệu lần trước ta không phải nói với ngươi để ngươi suy tính một chút ngươi cùng vũ ngộng sự tình sao hôm nay tới thăm ngươi ra ra nhìn thấy ngươi trở về đàm gia ra, ra liền hỏi một chút ngươi mà lần trước đàm lao gia tử tại lâm gia khách sạn lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên diệu bất phàm về sau hắn qua vài ngày nữa liền đến lâm ra cho lâm thiên diệu nói liên quan tới hắn cùng đàm vũ ngộng sự tình lúc ấy hắn còn nói liền xem như lâm thiên diệu cưới hai cái đều không có vấn đề bởi vì lúc ấy lâm thiên diệu đã cùng hàn tư nhã đồng thời đàm lao gia tử cũng đối hàn tư nhã tương đối thưởng thức lâm thiên diệu thật đúng là nhớ tới hắn thật đúng là đã nói như vậy bất quá khi đó lâm thiên diệu đã nói chuyện nam nữ thuận theo tự nhiên là hắn biết cái này đàm lao đầu vẫn là vì việc này nghĩ đến lúc trước hắn còn bị đàm vũ ngộng mắng m ộ t t r ư ợ có chút dở khóc dở cười nói ra đàm ra ra việc này chúng ta coi như xong tình cảm việc này thuận theo tự nhiên thiên diệu ngươi có phải hay không còn đang tức giận lúc trước từ hôn sự t ì n h chương ba trăm linh một đây không phải lâm thiếu sao đàm lao gia tử cảm thấy lâm thiên diệu trong lòng vẫn còn đối lúc trước từ hôn sự t ì n h canh cánh trong lòng dù sao một cái đại nam tử kia là cần mặt mũi đến mức lâm thiên diệu bản nhân hắn không nghĩ tới đàm lao gia tử sẽ nghĩ như vậy Lắc đầu, đàm ầ u đ ra ra, đây đều lao à nào năm tình, hơn n tử sự ữ lúc là l trước cũng là ta chủ cảm ta từ ta thấy, thể ra dưa vũ động nói ra từ hôn, ta cảm thấy, không ngộng. đàm vũ Đàm a dây gia tử gặp lâm thiên diệu không muốn nói nói chuyện này biết lâm thiên diệu thật là không nghĩ bàn lại việc này trong lòng sau một lúc hối hận sớm biết thiên diệu như thế n h ư u xoa làm sao cũng sẽ không đáp ứng từ hôn con tưởng rằng cháu gái của mình đạt được giải phóng nguyên lai là mất đi một cái hảo trợ phu mất đi một cái tốt cháu rể a nghĩ tới những thứ này hắn liền cảm giác sắc mặt mình một trận xanh lâm láo gia tử ở một bên nhìn xem đàm lao đầu sắc mặt biến hóa trong lòng đã cười nở hoa tâm tình của hắn cùng đàm lao gia tử hoàn toàn tương phản cảm thấy mình cháu trai thật sự là quá ra sức hung hăng đánh một bàn tay những cái kia trước kia xem thường hắn người tư vị kia đừng đề cập có bao nhiều thoải mái đàm lao gia tử cũng không nhắc lại việc này hắn đưa mắt nhìn sang đứng tại cửa ra vào tả vinh ba cùng một tên khác bảo tiêu nói với lâm thiên diệu thiên diệu ta nghe ngươi ra ra nói hai bảo tiêu này đều là ngươi một tay bồi dưỡng ra được ân không sai lâm thiên diệu khẽ gật đầu đàm lao gia tử cười cười dày mặt mo nói thiên diệu ngươi nhìn có thể hay không giúp ta bồi dưỡng được mấy tên dạng này bảo tiêu nói thật hắn đối với tả vinh ba cái này hai tên bảo tiêu vừa lòng phi thường liền vẹn vẹn từ trên thân hai người cảm nhận được khí c h ấ t cũng không phải là cái khác bảo tiêu có khả năng có thể so với lâm thiên diệu nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp khoát tay cự tuyệt đàm lao r a tử việc này không quá đi hắn hiện tại không muốn đem thời gian của mình lãng phí ở phương diện này bởi vì hắn hiện tại còn cần tu luyện trọng yếu nhất chính là hắn liền xem như bồi dưỡng được mấy tên giống tả vinh ba đẳng cấp này cái khác bảo tiêu có thể đàm ra hoàn toàn áp chế không nổi loại này đẳng cấp bảo tiêu đến lúc đó là tốt là xấu ai biết một khi ra cái gì chuyện xấu cuối cùng này phiến phước còn là chính mình cho nên hắn cảm thấy nếu là như thế vậy còn không như để cho đàm gia thành thành thật thật làm một cái bình thường thương nhân làm cái gì võ giả bảo tiêu hoàn toàn không cần thiết đàm lao ra t ử gặp lâm thiên diệu trực tiếp cự tuyệt tò mò hỏi làm sao thiên diệu không nguyện ý giúp đàm gia ra, ra chuyện thế này sao ngươi nếu là giúp ta bồi dưỡng được mười cái dạng này bảo tiêu ta có thể cho ngươi hai trăm triệu đàm gia ra, ra cho ngươi ăn ngay nói thật đi muốn bồi dưỡng được bực này bảo tiêu với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì nhưng là đối với bọn bảo tiêu tới nói đây chính là việc khó đến lúc đó bọn hắn gặp phải lấy rất nhiều thống khổ một khi thật không qua bọn hắn chỉ có một con đường chết mà lại liền xem như ta cho ngươi bồi dưỡng được mười cái hộ vệ lợi hại như vậy kia lại có thể thế nào ngươi nếu là không có một chút bản sự ngăn chặn bọn hắn ngươi cảm thấy những người hộ vệ này không biết phản bội sao bản sự càng lớn tim lâm i ề n nên càng lớn. sẽ trở l thiên diệu đem trong đầu của mình suy nghĩ phân tích đi ra đàm lao ra t ử nghe xong cẩn thận suy tư vài giây đồng hồ lâm thiên diệu nói cũng không phải lời nói dối người này bản sự trở nên lớn về sau người tâm liền sẽ càng lớn đến lúc đó bọn hắn đàm ra cũng không giống lâm ra có lâm thiên diệu như vậy một cái lợi hại hơn võ giả có thể ngăn chặn những người này nghĩ thầm nếu như lâm thiên diệu là ta đàm ra cháu rể như vậy đến lúc đó những người hộ vệ này cũng không dám có cái gì phản bội cử động ai càng nghĩ càng thấy quá thua lỗ vậy mà tổn thất như vậy một cái tốt cháu rể thiên diệu ngươi nói cũng đúng một sự thật ban đêm lâm thiên diệu lái xe mang theo hàn tư nhã đi tới bách hóa ca o úc lúc trước hắn trong nhà thời điểm cùng hai cái lao ra tử hàn huyên một hồi thiên hậu cha mẹ của hắn liền trở lại sau đó đại gia ăn một bữa cơm trưa đảm lao ra tử ngồi một hồi về sau cũng trở về thế là lâm thiên diệu bồi ra ra mình nói một chút lời trong lòng lại nhìn ra ra mình luyện mấy lần thất c ầ m thuật về sau đến chưa không sai biệt lắm cũng đi qua cảm giác hàn tư nhã muốn tan việc liền đến công ty đem hàn tư nhã cho đón lấy ban mang nàng ăn một cái cơm tối liền chạy bách hóa cao ốc chạy tới đem sau khi xe dừng lại hàn tư nhã hiếu kỳ hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu người dẫn ta đến bách hóa cao ốc làm gì lâm thiên diệu một thanh ôm hàn tư nhã hàn tư nhã đối với hắn hành động này trong lòng một trận hoảng hốt hai người bọn họ mặc dù đều nhanh muốn đến vào động một bước kia nhưng là lâm thiên diệu còn không có ở nơi công cộng lâu qua nàng những chuyện này là lần đầu tiên trong lòng biết khẩn trương đó cũng là bình thường sự tình tại lâm thiên diệu trong l ò n g ngực phản kháng mấy lần có thể nàng phát hiện lâm thiên diệu khí lực thật sự là quá lớn sự phản kháng của mình hoàn toàn không dạy nổi bất kỳ tác dụng gì dứt khoát cũng không phản kháng nữa yên lặng tựa ở lâm thiên diệu trong l ò n g ngực một bộ y ỉ như là chim non nép vào người bộ dáng thiên diệu người dẫn ta đến bách hóa cao ú c làm gì chúng ta muốn mua thứ gì sao hàn tư nhã ôn n u mà hỏi lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng nhẹ nói ngươi cùng ta lâu như vậy cho tới bây giờ không có đã mua cho ngươi quần áo hôm nay cùng ngươi dạo phố mua chút quần áo hàn tư nhã trong lòng một trận ngọt nào g nhưng là nàng không đành lòng lâm thiên diệu dùng tiền t h i ê n diệu ta quần áo còn thật nhiều cũng không cần mua lâm thiên diệu cũng biết nàng là vì chính mình tiết kiệm tiền bất quá mua mấy bộ y đi phục mà thôi cũng không dùng đến tiền l i n gì trọng yếu nhất chính là dùng tại chính mình nữ nhân chiến thân bao nhiêu cũng là một cái nguyện chữ nói thật hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền lần trước đi dư xuyên thành phố cho trung gia lão đầu xem bệnh thu được tám trăm triệu tiền chữa bệnh đằng sau tại đinh hoàn sơn trang thu được một nhóm c h â u đáo hoàng kim cái gì những món kia lâm thiên rượu đ o ă n t r ư ở n g toàn bộ cộng lại cũng muốn đáng giá hơn vài chục ức dù sao đều là t h u ầ n khiết có chút còn là siêu cấp thực phẩm nhiều cái gì ngươi lặp đi lặp lại liền kia mấy bộ y hệ phục lâm thiên diệu rất rõ ràng hàn tư nhã từ nhỏ sống ở loại kia dưới điều kiện có thể kịp giờ ăn cơm đã là vạn hạnh bên trong chuyện mặc quần áo cái gì một năm có thể có một hai kiện đoán chừng đều muốn hạnh phúc n g ấ t đi cho nên cái này cũng tạo thành hàn tư nhã dùng tiền so sánh qua mảnh đương nhiên đối với hẳn là dùng tiền nàng cũng sẽ không keo kiệt hai người hướng về một nhà tên là hương ngại lực tiệm nữ trang đi đến hương n g ả i lực nữ trang tại toàn cầu thế nhưng là xếp hàng đầu hơn nữa còn bị quy định vì nổi danh hàng xa xỉ có chút áo thun chỉ là vẹn vẹn một kiện đều cần mấy ngàn khối đồng dạng người bình thường nếu là mua như vậy một kiện quần áo đoán chừng sẽ tới chỗ đi khoe khoang ách đây không phải lâm thiếu sao chương ba trăm linh hai dùng tiền mệt vào đây không phải lâm thiếu sao đột nhiên có người từ lâm thiên diệu mặt bên gọi ra lâm thiên diệu danh tự lâm thiên diệu hai người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác liền gặp ba nam hai nữ hướng bọn hắn đi tới đứng ở chính giữa là một gã hai mươi tư hai mươi năm thanh niên nam tử một thân hàng hiệu âu p h ụ trên tay mang theo một khối bản số lượng có hạn rổ lẹt đồng hồ chiếc đồng hồ đeo tay này lâm thiên diệu nhận biết toàn cầu chỉ có ba khối vừa nhìn liền biết tên này thanh niên không đơn giản lâm thiên diệu lại nhìn tên này thanh niên h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này ngược lại là thanh niên bên người hai gã khác thanh niên lâm thiên diệu nhận biết bên trái thanh niên chính là mở miệng gọi mình vạn vĩnh khang tại vạn vĩnh khang một bên khác thì là vạn vĩnh khang chó săn cái này chó săn lâm thiên diệu cũng nhận biết lần trước vạn vĩnh khang gọi lâm thiên diệu đua xe thời điểm cái này chó săn đối u lâm thiên diệu một trận trào phúng sau đó liền bị lâm thiên diệu quăng một b ằ n hai lúc ấy cái này chó săn không dám nói một lời lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn mấy người một chút về sau liền không lại để ý tới đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên ôm hàn tư nhã hướng về hương ngải lực đi đến vạn vĩnh khang gặp lâm thiên diệu không nói lời nào lại một lần mở miệng nói ra lâm thiếu làm sao chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền muốn quay người đi đây đây cũng quá không có lễ phép đi bận rộn như vậy lấy b ổ i mỹ nữ nói xong vạn vĩnh khang hướng về phía trước đi mấy bước nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bên người hàn tư nhã dựng thẳng lên ngón tay cái của mình một mặt cao thủ quả nhiên chính là cao thủ dáng vẻ nói ra lợi hại không hổ là cao thủ chúng ta ra nước bùn mà không nhiễm hàn đại giáo hoa đều luôn hãm quả nhiên lợi hại lúc trước hắn còn không có chú ý bị lâm thiên diệu ôm tuổi trẻ thiếu nữ chính là hàn tư nhã khi hắn lại một lần nữa nhìn kỹ nhận ra được đồng thời trong đầu nghĩ đến đàm đại giáo hoa thế nhưng là nổi danh bình dân hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết không quan tâm người khác có bao nhiêu tiền tồn tại hiện tại thế mà cùng lâm thiên diệu quấy lại với nhau xem ra nghe đồn thật đúng là giả không tầm thường sớm biết là như thế này ta đều đi tìm nàng chơi đùa thật sự là đáng tiếc lúc này đứng ở chính giữa thanh niên nam tử khinh thường mở miệng nói cái gì ra nước bùn mà không nhiễm chỉ cần có tiền ta là có thể dùng tiền đưa nàng chân cho đập ra lâm thiên diệu nguyên bản không nghĩ để ý tới vạn vĩnh khang mặt hàng này nhưng là tên này thanh niên kiểu nói này lâm thiên diệu dừng bước xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên ngự a khí lạnh lùng mà hỏi ngươi nói cái gì thanh niên nhìn lâm thiên diệu một mặt lạnh lùng dáng vẻ thân thể nhịn không được giật mình nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của mình chẳng lẽ còn sợ thành thị này bên trong công tử ca hay sao ổn ổn tâm thần nói ra ồ chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ta nói ta có thể dùng tiền đưa ngươi ba thanh niên lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm giác trên khuôn mặt của mình truyền đến từng đạo đau rát đau nhức ngay sau đó nhịn đau không được kêu một tiếng a m ở to mắt hắn phát hiện không biết lúc nào lâm thiên diệu đã xuất hiện trước mặt mình trong nháy mắt cũng phản ứng lại là Lâm thiên diệu đánh chính mình. Thiên tại thanh đánh chính Diệu niên Đứng ba ê n người Vạn Vĩnh h k n người cũng không nghĩ g ấy tới, lâm thiên diệu lại dám động t hoàn ủ đục lỗi trước chính lỗi là niên. tên thanh Thanh tính tình xem xét chính là rất niên này hất xem n nó. 3. Lâm thiên mẹ Lâm h Diệu o toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại lại là một bạt h a i đắp đi tới vạn vĩnh khang nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọn kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ thầm cái này lâm thiên diệu thật quá không biết trời cao đất rộng ngươi liền xem như có một chút ý n g thuật bản sự nhưng trước mắt tên này thanh niên cũng không phải ngươi có thể đắc tội lên trần cua tui đốt chuẩn bị muốn nói chuyện thanh niên lại ăn một b ạ n thai một b ạ n thai này đem hắn đánh cho thất điên bắt đảo bất quá tay của hắn lại một lần nữa giơ lên chuẩn bị hướng lâm thiên diệu phát động công kích p h a n k lâm thiên diệu trực tiếp giơ chân lên một cước hướng về thanh niên phần bụng đá vào frank bay thẳng ra năm mét bên ngoài cả n g ư ờ i hung hăng quẳng xuống đất vạn vĩnh khang cùng hắn cho săn nhìn thấy thanh niên bay ra ngoài trên mặt lộ ra một đạo không tốt sau đó vội vàng chạy đi tới nhanh chóng đem thanh niên đỡ lên bọn hắn nhìn thấy tại thanh niên trong miệng ngậm lấy màu trắng b ọ t mép đây là bị đánh cho miệng s ù i bọt mép sao vạn vĩnh khang nhỏ giọng lầm bầm nói khẩn trương hướng vạn vĩnh khang hỏi bạch thiếu ngươi không sao chứ tên này được xưng hô là bạch thiếu thanh niên không có trả lời con mắt có chút mắt trợn trắng cảm giác hắn bộ dáng hoàn toàn chính là bị đánh mộng bức dáng vẻ bọn hắn nơi này cử động trong nháy mắt liền hấp dẫn một đám người vây xem vạn vinh khang lúc này đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên liên diệu một ngụm ngươi chết chắc ngự a khí nói ra lâm thiên liên diệu ngươi bày ra sự tình ngươi biết bạch thiếu là ai chăng lâm thiên diệu không có tâm tình để ý tới cái này bạch thiếu là ai nếu ai dám động đến hắn nữ nhân dám ngôn ngữ vũ nhục nữ nhân của hắn hắn cũng không biết khinh xuất tha thứ Cái này, bạch thiếu mặc dù thoạt nhìn chỉ của các thiếu miệng sùi này nhìn hôn mê bất tỉnh, nhưng là trong thân thể của hắn tràng là là bọt bất bộ thoạt đạo thể mép mê dù vạn ị đã đoan đ nứt không hắn tràng một ra, ra cam không ra một giờ, o l i ề sẽ bạo liệt, đến lúc đó, chờ đợi người tử đến đó, này, chờ chỉ có vĩnh khang gặp lâm thiên diệu một mặt không quan trọng dáng vẻ cảm giác hắn là không chi huyện thái nghiêm trọng trực tiếp đem vị này bạch thiếu thân phận nói ra lâm thiên diệu ngươi nghe rõ ràng vị này bạch thiếu thế nhưng là thiên long thành phố người bạch ra bạch gia tại thiên long thành phố tài phú xếp hạng thế nhưng là đệ nhất tồn tại đồng thời bạch gia đằng sau còn có rất mạnh hậu trường ngươi bây giờ đem bạch thiếu đánh thành dạng này ngươi liền hảo hảo chờ xem lần này liền xem như lâm ra cũng vô pháp cứu ngươi mọi người vây xem nghe xong thiên long thành phố bạch gia trong nháy mắt run lên cảm giác kia là một cái không thể lay động tồn tại thiên long thành phố đứng hàng thứ nhất không phải liền là bạch gia sao mà lại bạch ra kinh tế tại cả nước thế nhưng là xếp hạng thứ năm a mọi người vây xem nghĩ tới những thứ này ánh mắt nhìn về phía miệng s ù i bọt mép bạch thiếu suy đoán nói chẳng lẽ nói trước mắt cái này bị đánh cho miệng s ù i bọt mép tiểu tử chính là cái kia bạch ngọc p h ạ m cái kia bạch ra dòng độc đinh đám người nhìn kỹ đúng hắn chính là bạch ngọc p h ạ m ta tại trên mạng thường xuyên nhìn thấy hắn những người khác n h a u n h a u khẳng định biểu thị trước mắt người này chính là bạch ngọc phàm chơi a Có người dám đem Bạch ngọc phạm đánh thành cái dạng này g ọ c Phạm n dạng n h cái à không phải rất õ ràng r này muốn tìm chết sao. Đám người nghĩ đến, lại đem ánh mắt chuyển hướng、lâm、Thiên、diệu. Người tìm Đám đem mắt Lâm Diệu. chết sao. lại quen thuộc a vừa mới nghe người kia gọi ra hỏa này lâm thiên diệu a chẳng lẽ nói hắn là lâm thiên diệu lâm ra cái kia hoàn khố đại thiếu ta đi thật là hắn hắn lại dám đánh bạch ngọc phạm hắn lâm ra mặc dù tại bình dương thành phố cũng là rất nhu xoa nhưng cũng vô pháp cùng người ta bạch già so s á n h a đoán chừng hắn lúc trước không biết cái này bạch thiếu thân phận hiện tại trong lòng khẳng định đang dỉ máu thậm chí nghĩ dập đầu nhận lôi tim đều có chương ba trăm linh ba chẳng cần biết n g ư ờ i là ai ý nghĩ của mọi người lâm thiên diệu cũng không biết rõ đồng thời hắn cũng không có tâm tình biết đối với cái này bạch ngọc phàm trải qua vạn vĩnh khang một nhắc nhở như vậy hắn thật đúng là biết bất quá nhận lầm cái gì hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua liền xem như hắn biết cái này bạch ngọc phàm chính là cái kia người của bạch gia hắn cũng tương tự biết không chút do dự động thủ khu khu bạch ngọc phàm lúc này hò khan hai tiếng nghe được tiếng h ò khan của hắn đỡ lấy hắn vạn vĩnh khang vội vàng dùng tay cho vỗ phần lưng để hắn dễ chịu một điểm khu khu hai đại miệng đem trong miệng bọt mép cho phun ra bạch ngọc phàm cảm giác chính mình thanh tình rất nhiều chỉ là hắn cảm giác được bụng của mình truyền đến ẩn ẩn làm đau cảm giác hắn cũng không biết rõ là chính mình c h à n g đạo đã nứt ra chẳng qua là cảm thấy là bởi vì lâm thiên diệu vừa mới một cước kia cho nên thương tổn tới bụng của mình bên ngoài nhìn thấy hắn ánh mắt tỉnh táo lại vạn vĩnh khang khẩn trương nhìn về phía hắn liền vội vàng hỏi bạch thiếu ngươi không sao chứ bạch ngọc phàm trong lòng liền rất phẫn nộ hiện tại nghe nói vạn vĩnh khang còn nói lời này hắn càng thêm phẫn nộ vọt thẳng lấy vạn vĩnh khang hét to không có việc gì ngươi em ở ngươi con mẹ nó đi thử một chút cái này tạp t r ù n g một cước bị đa ta、ba. lâm thiên diệu không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là không hạ thủ được miệng còn là thúi như vậy bước chân khẽ động tay liền hướng bạch ngọc p h ạ m q u ă n g đi tới a lần này lâm thiên diệu tăng thêm không ít lực đạo khoe miệng tràn ra một đạo màu tươi bạch ngọc p h ạ m trực tiếp kêu đau đớn một tiếng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đồng thời bọn hắn cũng không hiểu rõ bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu khi biết bạch ngọc p h ạ m chân thực thân phận về sau hẳn là sẽ hướng bạch ngọc p h ạ m xin lỗi thừa nhận sai lầm của mình thậm chí để hắn quỳ xuống nói xin lỗi hắn đều sẽ nguyện ý nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại rắn chắc vùng ra một bạn thai đồng thời một bạn thai này bọn hắn thấy rõ ràng không chỉ có là khoe miệng chảy máu mặt đều bị đánh sưng lên xanh một miếng tím một khối chẳng lẽ lâm thiên diệu cái này hoàn khố đại thiếu không biết bạch ra là một cái dạng gì tồn tại không có khả năng liền xem như hắn lại thế nào hoàn khố lại thế nào vô tri đó là bọn họ đỉnh cấp vòng tròn hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu biết nếu như hắn biết như vậy chính là hắn cảm thấy chính mình lâm gia có thể cùng bạch gia chống đỡ mặc dù bây giờ lâm gia tất cả cổ phần đều về tới lâm gia trong tay nhưng nghĩ muốn cùng bạch gia chống đỡ căn bản không thể nào hay là nói hắn đã chán ghét giấy say mê kim sinh hoạt cho nên muốn đem lâm gia cho đẩy tới hố lửa trong lúc nhất thời đại gia đối lâm thiên diệu tâm lý hoạt động suy đoán vạn phần vạn vĩnh khang cũng tương tự không nghĩ tới lâm thiên diệu tại biết bạch ngọc phàm thân phận về sau lại còn dám động bạch ngọc phàm lần này bạch ngọc p h ạ m sở dĩ sẽ đến bình dương thành phố đều là bởi vì bị vạn vĩnh khang mời đến bởi vì trong tay hắn có một cái hạng mục muốn tìm bạch ngọc p h ạ m cùng một chỗ làm đầu tư hạng mục này liền bao gồm cái này bách hóa cao úc thế là vạn vĩnh khang mang theo bạch ngọc p h ạ m đến bách hóa cao úc nhìn sân bãi sau đó liền có chuyện phát sinh kế tiếp bạch ngọc p h ạ m bị quăng một bạc hai gắng sức thở phì phò n g n g đầu nhìn về phía lâm thiên l i diệu ngươi tê ngươi biết ta là ai sao hắn vốn là muốn nói n g ư ơ i con mẹ nó biết ta là ai không nhưng là trong đầu của hắn đ ố n g nhiên kịp phản ứng chính mình nhiều lần đều là bởi vì mắng lâm thiên diệu lúc này mới bị lâm thiên diệu vung cái tát chính mình nếu là lại nói như vậy hẳn là lại muốn bị vung cái tát xem ra ra hỏa này vẫn là bị lâm thiên diệu cho quất sợ lâm thiên diệu thản nhiên nói ta quản ngươi là ai phàm là vũ nhục nữ nhân của ta ta lâm thiên diệu quyết không khoan dung t ố t t ố t t ố t ngươi cái lâm thiên diệu ngươi chờ đó cho ta ta liền muốn nhìn xem là ngươi không dễ tha ta còn là ta bạch ngọc phàm không dễ tha ngươi bạch ngọc phàm hung hăng nói một tiếng con mắt hung hăng chừng mắt lâm thiên diệu căn cứ lâm thiên diệu hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu hắn biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của lâm thiên diệu cho nên hắn dự định gọi điện thoại về thiên long thành phố để cho mình người nhà từ thiên long thành phố điều người tới cho mình rửa sạch đục nhã còn không tranh thủ thời gian đỡ lao tử đi bạch ngọc phàm rất không khách khí đỡ lấy vạn vĩnh khang nói ra hắn đ ố i vạn vĩnh khang cũng rất tức giận lâm thiên diệu động chính mình nhưng mà vạn vĩnh khang thế mà cái gì biểu thị cũng không có vạn vĩnh khang nhưng không có lâm thiên diệu lá gan kia đắc tội bạch ngọc phàm tranh thủ thời gian đỡ dậy bạch ngọc phàm hướng về bên ngoài đi đến mấy người rời đi sau hàn tư nhã nhanh chóng đi tới lâm thiên diệu bên người quan tâm nói thiên diệu ngươi không sao chứ lâm thiên diệu mở ra tay nhún vai rất là nhẹ nhõm cười cười ngươi nhìn ta dáng vẻ giống như là có chuyện gì không nói xong ôm hàn tư nhã tiếp tục dạ o phố hàn tư nhã lúc này vẫn là có chút không yên lòng nói thiên diệu lúc trước ngươi đánh người kia hắn là bạch ngọc phạm thiên long thành phố bạch gia dòng độc đinh cái này bạch gia ngươi biết không nàng gần nhất trên sương huy tập đoàn ban cùng lâm thiên diệu có tầng này quan hệ càng là trực tiếp trở thành liêu tố lan trợ thủ đối với giống như là bạch gia loại này tiếng t â m lừng lây gia tộc xí nghiệp nàng cũng là biết đến nàng cũng tương tự biết bạch gia gia tộc xí nghiệp cương đại lâm thiên diệu một mặt không quan trọng nói kêu lại có trong h thế、nào? Hắn thấy, liền xem như cường đại hơn nữa sĩ nghiệp, kêu lại có thể thế、nào? Chỉ cần chọc giận chính mình, ể một t nào? liền cường nữa nào? cần giận lại đại xem có kêu ư n g lòng của hắn rõ ràng trải qua lần này bọn hắn song phương đã chọc tới bởi vì bạch ngọc phạm tại mấy mươi phút về sau liền sẽ biến thành một gã người chết nếu như bạch gia có thể tỉnh n g ộ không đúng hắn làm ra chuyện quá đáng chẳng như vậy nhà còn có thể sống sót nếu như không hiểu được thỏa mãn nhất định phải dây dưa hắn như vậy liền đợi đến diệt vong chúng ta tiếp tục d ạ o phố sau một tiếng bình dương bệnh viện phòng cấp cứu từ bên trong đẩy ra một gã thanh niên nam tử thanh niên nam tử sắc mặt tái nhận tên này thanh niên chính là lúc trước tại bách hóa cao ốc bạch ngọc phạm tại phòng cấp cứu bên ngoài có hai tên thanh niên trong đó một tên thanh niên chính là vạn vĩnh khang một tên thanh niên khác thì là hắn chó san vạn vĩnh khang nhìn thấy sắc mặt tái nhận bạch ngọc phạm bị đẩy ra tranh thủ thời gian chạy tới hỏi bác sĩ bác sĩ bằng hưu của ta thế nào bằng hưu của ta thế nào trung n i ê n bác sĩ lắc đầu ánh mắt bên trong lộ ra không có cứu nén bi thương phu phu một tiếng vạn vĩnh khang thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành tái n h ợ t trong miệng tự lẩm bẩm song đời song đời vạn vĩnh khang chó săn vội vàng đi tới muốn đem chủ nhân của mình cho đỡ dậy có thể hắn phát hiện chính mình hoàn toàn đỡ không dậy nổi quá nặng nề giờ phút này vạn vĩnh khang một điểm khí lực cũng không có trong miệng an ủi vạn thiếu không có việc gì không có việc gì việc này không trách chúng ta căn bản cũng không trách chúng ta vạn vĩnh khang đột nhiên cười một tiếng a không trách chúng ta không trách chúng ta tiếp lấy trợn q u á t lên ngươi con mẹ nó nói đây là trách ai bạch thiếu là ta mời tới hiện tại chết rồi ta con mẹ nó có thể đào thoát quan hệ sao nói xong còn cần nắm đấm đập mấy lần cái này chó săn chó săn bị mắng cầu huyết lâm đầu vội văng nói đều do lâm thiên diệu là hắn đánh chết bạch thiếu chương ba trăm linh bốn năm chiếc máy bay trực thăng bình dương bệnh viện hành lang bên trên vạn vĩnh khang âm thanh có chút run dậy gọi điện thoại bạch thúc thúc ta là bạch thiếu bằng h ư u vạn vĩnh khang đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc ừ m tiểu p h ạ m lúc trước đề cập qua ngươi nói ngươi tìm hắn đi đàm hạng mục sau đó bị một cái gọi lâm thiên diệu người đánh tại bạch ngọc p h ạ m hai người từ bách hóa cao ốc sau khi ra ngoài hắn liền gọi điện thoại cho trong nhà mình đem đại khái tình huống nói một lần vạn vinh khang lúc trước cũng tại bạch ngọc phàm bên người hiện tại nghe nói đối diện nam tử trung niên kiểu nói này cảm giác một trận lúng túng ở địa bàn của mình bị đánh thật đúng là lúng túng mất mặt ta bất quá bây giờ không phải lúng túng thời điểm bởi vì còn có càng thêm vấn đề trí mạng bạch thúc cái kia cái kia vạn vinh khang trong lúc nhất thời không nói ra được hắn cảm giác chính mình không có kia phần dũng khí đối diện bạch ngọc phàm phụ thân nghe hắn ấp tha ấp ú n g bộ dáng một trận không kiên nhẫn hắn nhưng là một cái từng phút đồng hồ chung mấy triệu trên dưới tồn tại hiện tại bởi vì vạn vĩnh khang như vậy cái kia cái kia kéo dài vài giây đồng hồ hắn đã tạo thành không ít tổn thất rất là không cao hưng nói nếu như không có chuyện gì ta treo vạn vĩnh khang cảm giác người đối diện đang muốn cúp điện thoại điện thoại một khi treo hắn biết muốn lại một lần nữa đ ả thông liền tương đối tốn sức bởi vì khi đó bạch ngọc p h ạ m phụ thân liền không có tâm tình đón hắn điện thoại thế là thốt ra bạch thiếu chết nguyên bản muốn xẹt qua màn hình t r e máy chợt nghe như vậy một tiếng bên đầu điện thoại kia nam tử trung niên nhịn không được hỏi một tiếng tiểu tử ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa trong giọng nói mang theo không cao hứng vạn v i n h khang lại một lần nữa cắn răng nói ra bạch thúc bạch thiếu đã chết là bị lâm thiên diệu cho đánh chết tiểu pham chết rồi bên đầu điện thoại kia nam tử trung niên lại một lần nữa hỏi âm thanh có chút gấp rút chết tựa hồ trải qua hai lần vạn vĩnh khang đang nói chết thời điểm ngựa khí so phía trước hai lần dễ dàng không ít đối diện nam tử trung niên trong nháy mắt cúp điện thoại thiên long thành phố bạch dịch tập đoàn văn phòng một gã lớn lên thoạt nhìn tương đối hung á c nam tử trung niên gắng sức nện bàn một cái bên người mỹ nữ thư ký nhìn thấy hắn dáng vẻ phẫn nộ nhẹ nhàng x u ố n g tới một cái tay vươn hướng hắn lao bản sự tình gì hỏa khí lớn như vậy nam tử trung niên một tay lấy tay của nàng hất ra quát lớn tranh thủ thời gian thông chi lão tử toàn bộ máy bay tư nhân lái xe lão tử muốn đi bình dương thành phố thư ký nhìn thấy lão bản mình lớn như thế hòa khí trong lòng không dám lại nói cái gì biết là xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng vội vang cầm lấy điện thoại của mình bấm lâm thiên diệu cũng không biết rõ bạch gia đã mở ra máy bay trực thăng hướng hắn mà tới giờ phút này hắn vừa mới đưa hàn tư nhã lên trên lầu mà hàn tư nhã đệ đệ hàn phi ngay tại trong phòng tu luyện nghe được lâm thiên diệu cũng tới vội vàng thu hồi linh khí của mình bước nhanh chạy đến hướng lâm thiên diệu tôn kính chào hỏi nói đại ca ừ m tiểu tử ngươi cũng không tệ l ắ m a đã đạt tới luyện khí đ ỉ n h phong lâm thiên diệu phát hiện hàn phi tu vi đã đạt tới luyện khí đ ỉ n h phong hàn phi đạt được khen ngợi cao hứng gai đầu một cái ý cười rào d ầ t nói còn tốt còn tốt bất quá tiểu phi ngươi cần phải nhớ kỹ tu luyện loại chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều sự tình nhất định phải tiến hành theo chất lượng tuyệt đối không nên sốt ruột lâm thiên diệu nhắc nhở hàn phi liền vội vàng gật đầu nói ra đại ca ta minh bạch lần trước tàu hỏa nhập ma hàn phi thế nhưng là rõ mồn u một trước mắt hiện tại hắn tu luyện đều là tương đối thận trọng sau hai giờ lâm thiên diệu về tới trong nhà mình h ắ n tại cùng hàn ra hai tỷ đ ệ hàn huyên một giờ cho hàn phi giải đáp một chút trong vấn đề tu luyện về sau hắn liền trở lại về đến trong nhà cha mẹ của mình cũng tại trong nhà thiên diệu b ô i tiểu nhã dạo phố trở về liêu tố lan nhìn thấy con trai mình trở về cao hưng nói nàng rõ ràng nhất con của mình chính là ra ngoài bồi hàn tư nhã ẩn ân lâm thiên diệu rót một chén nước tùy theo ngồi vào trên ghế salon liêu tố lan lúc này vừa cười vừa nói thiên diệu ngươi chừng nào thì dẫn người ta về nhà đến ngồi một chút cái này có thời gian lại mang nàng tới đi lâm thiên diệu suy nghĩ một chút chờ thêm đoạn thời gian cũng là thời điểm đem hàn tư nhã mang về nhà đến ngồi một chút mặc dù nói người nhà của mình đều gặp nhưng là loại kia không khí cũng không giống nhau lâm dịch hồng uống một hớp nước trà thiên d i ệ u tư nhã cô gái này thực tình không sai ngươi tuyệt đối đừng cô phụ người ta đối với người ta tốt một chút lâm thiên d i ệ u không còn gì để nói chính mình lao ba vậy mà cũng biết nói loại lời này ba ngươi cứ yên tâm đi ta không phải loại người như vậy đúng lúc này lợi lâm thiên d i ệ u hơi n h í u cao mày hắn nghe được tại chính mình trên nóc nhà không cách đó không xa có máy bay trực thăng âm thanh đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn vội vàng thả ra thần trí của mình đem thần thức kéo dài đến trên không điều tra tình huống xí lôi cùng tiểu giao long cũng đồng thời cho lâm thiên diệu báo cáo đại ca lâm thiếu trên không phát hiện bất minh vật thể c ầ n ta đem bọn hắn đánh xuống sao còn là khởi động trận pháp không cần hai người các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi có tình huống đặc biệt hai người các ngươi lại ra tay lâm thiên diệu thần thức đã điều tra đến tại trên nóc nhà không có năm chiếc máy bay trực thăng trong phi cơ trực thăng người đều là một chút người bình thường máy bay trực thăng hướng về lâm ra sân nhỏ hạ xuống tới vương lâm lúc này vội vàng chạy vào hướng lâm thiên diệu báo cáo lâm thiếu bên ngoài có năm chiếc máy bay trực thăng xem ra là muốn trong sân hạ xuống lâm thiên diệu đứng lên đồng thời suy đoán cái này máy bay trực thăng bên trong người đến cùng là người nào lâm sương huy bọn người nghe được vương lâm báo cáo trong lòng rất là nghi hoặc tại sao có thể có máy bay trực thăng đến hơn nữa còn là như vậy một đêm hôm khuyết khát chẳng lẽ là bằng hữu gì tới chơi nhưng nếu như là bằng hữu gì cũng không cần thiết mở ra năm chiếc máy bay trực thăng tới cũng không phải đến khoe của đi ra xem một chút lâm thiên diệu dẫn đầu đứng lên khi bọn hắn sau khi ra ngoài liền thấy từng chiếc máy bay trực thăng hạ xuống sau đó từ trên trực thăng xuống tới từng cái nam tử áo đen những này nam tử áo đen thuần một sắc đều là ăn mặc áo ra quần ra xem xét điệu bộ này liền biết người đến cũng không phải là người bình thường lâm sương huy bọn người nhìn thấy những người này từng cái một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ hắn nhìn thoáng qua con của mình muốn hỏi có phải là con trai mình trọc chuyện gì lâm dịch hồng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không có gây chuyện gì sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu nhún vai một cái biểu thị chính mình cũng không biết rõ nhưng là hắn trong đầu suy đoán những người này có phải là người của bạch gia dù sao hôm nay diệt bạch gia bạch ngọc phàm lấy bạch gia t à i phú làm ra cái trận thế này hoàn toàn không là vấn đề vương lâm sáu người vội vàng đứng tại lâm thiên diệu mấy người hai bên trái phải hình thành một cái bảo hộ t r ậ t cho bọn hắn tự nhiên cũng cảm giác được những người này kẻ đến không thiện bất quá bọn hắn nhìn ra những người này chỉ là bình thường người chương ba trăm linh năm không sai là ta giết đến lúc cuối cùng một khung máy bay trực thăng hạ xuống sau mấy tên áo da đen đại hán nhanh chóng xuống tới ngay sau đó một ga ô phục giày ra an mặc một đôi đầu nhọn giày ra lâm ớ lớn n lên thoạt nhìn tương đối hung ác nam tử trung niên Bên cạnh hắn, còn có một vị lớn lên tương đối xinh đẹp nữ n thoạt tử một h đối đi đối đẹp ác có ra. vị n tên này xinh đẹp nữ tử đỡ lấy hắn. tử lấy đẹp đỡ l â thiên diệu nhìn thấy tên này nam tử trung niên cũng không biết rõ là ai bất quá đứng tại bên cạnh hắn lâm sương huy ba người nhìn thấy tên này nam tử trung niên rất là ngoài ý muốn nói bạch khải côn tất cả mọi người là làm xí nghiệp đối với cái này bạch khải côn bọn hắn cũng không lạ l ắ m lâm thiên diệu nghe nói cha mình ba người gọi cái tên này phản ứng lại quả nhiên là người của bạch gia khó trách cùng bạch ngọc p h ạ m còn có mấy phần tương tự lâm sương huy bọn người suy đoán bạch khải côn đến nhà mình bên trong làm gì chính mình tập đoàn cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì m à sát bạch khải côn đánh một cái thủ thế hai mươi tên áo da đen đại hán nhanh chóng xếp thành hai cái đội chia làm tả hữu hai đội bạch khải côn từ giữa đó đi hướng lâm ra mấy người những n à y á o da đen đại hán một mặt vô tình nhìn xem vương lâm bọn người dạng như vậy phản phất tại nói vương lâm sáu người căn bản cũng không đủ nhóm người mình chào hỏi cảm nhận được những người này khinh thị vương lâm rất muốn đi tới dạy những người này làm người để bọn hắn biết làm người phải khiêm tốn một điểm nhưng là bọn hắn không có đạt được lâm thiên diệu chỉ lệnh cũng không dám tự mình l o ậ n động bạch khải côn rất nhanh liền đi tới lâm ra mấy người trước mặt ánh mắt rất là bất thiện lâm dịch hồng trước tiên mở miệng cười hỏi bạch huynh không biết đột nhiên đến ta lâm ra là có chuyện gì đâu mặc dù bạch ra tại trên buôn bán rất lợi hại hiện tại lâm gia gia chủ là lâm s ư ơ n huy nhưng là bạch khải côn chỉ là cùng lâm dịch hồng tương xứng nhân kỷ hiện tại bạch khải côn xuất hiện tự nhiên là hắn lâm dịch hồng r a mặt tương đối nói thế nào đến cũng không thể ném đi chính mình lâm ra mặt mũi bạch khải côn lúc trước tại đến lâm gia trên đường hắn liền đã điều tra tốt lâm gia tư liệu cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra lâm dịch hồng lâm dịch hồng ta lần này đến là muốn con của ngươi lâm thiên diệu mạng khẩu khí cực kỳ côn g vọng cũng không có quanh c o lòng vòng lâm dịch hồng vợ chồng nghe xong trong lòng giật mình có chút bị hù dọa đến xu thế đến mức lâm láo gia tử kinh lịch nhiều chuyện sóng to gió lớn liên quan tới sinh mệnh phương diện này sự t ì n h cũng trải qua không ít đương nhiên sẽ không bởi vì bạch khải côn một câu liền dọa cho h ù bạch khải côn sau khi nói xong lời này hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên lâm thiên diệu liền gặp lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn tựa hồ rõ ràng hắn ý đ ồ đến trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhữ mày tiểu tử này còn rất bình tĩnh chẳng lẽ trang bình tĩnh là có thể bồi thường nhi tử ta mạng sao lâm dịch hồng mặc dù không có lâm lão gia tử loại kia tâm cảnh nhưng cũng không phải kém quá nhiều rất nhanh liền phản ứng lại nhìn về phía bạch khải côn nghi ngờ hỏi bạch l ã o bản không biết lời này của ngươi là có ý gì đối với bạch khải côn xưng hô hắn trực tiếp cải biến dù sao người trước mắt này thế nhưng là chạy con trai mình mạng đến nếu là hắn lại xưng hô cái gì bạch huynh như vậy cũng quá biểu thị chính mình mềm yếu rồi bạch khải côn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm thiên diệu từng chữ từng câu nói bởi vì hắn giết ta nhi tử ách cái gì lâm dịch hồng ba người giật mình có chút không tin không tin nói xong bạch khải côn vươn tay bên người thư ký lập tức đem hắn điện thoại cho hắn bấm vạn vĩnh khang điện thoại điện thoại rất nhanh liền thông bạch khải côn không có nhiều lời nói thẳng đem nhi tử ta mang tới còn có ngươi cũng cùng một chỗ tới nhìn thấy bạch khải côn cử động lâm sương huy ba người có chút tin tưởng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nhìn hắn sẽ như thế nào biểu hiện l i ê n gặp lâm thiên diệu rất lạnh nhạt gật đầu một cái không sai người là ta g i ế t hắn cũng không nghĩ rào biện mặc kệ là bạch gia muốn chơi thủ đoạn gì hắn đều nguyện ý bồi bạch gia chơi tiếp tục bởi vì bạch ngọc p h ạ m chính là tự tìm nếu như bạch khải côn cũng muốn tự tìm hắn không ngại tiễn hắn xuống dưới cùng bạch ngọc p h ạ m đoàn tụ bạch khải côn không nghĩ tới lâm thiên diệu cứ như vậy thừa nhận hắn nguyên bản còn nghĩ chờ vạn vĩnh khang để chứng minh sau đó đối lâm thiên diệu động thủ lấy hắn mạng có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới cứ như vậy thừa nhận tuy ý cười hai tiếng t ố t t ố t thừa nhận liền tốt ánh mắt chuyển hướng lâm dịch hồng lâm dịch hồng ngươi nghe được con trai ngươi lời nói rồi giết người thì đ ề n mạng ngươi nên biết ta nhưng không biết những này ta chỉ biết là nhi tử ta nếu là diệt con của ngươi khẳng định có đạo lý của hắn mà lại khẳng định là con của ngươi chủ động chọc nhi tử ta lâm dịch hồng sở dĩ như thế tự tin đó là bởi vì hắn rõ ràng từ khi con trai mình biến hóa đến nay đều không có chủ động đi t r e o chọc bất luận kẻ nào đều là người khác trước t r e o chọc con trai mình mà hắn tại bạch khải côn trong thai cũng không phải chuyện như vậy bạch khải côn cảm thấy lâm ra đây là ỉ vào đồng bằng là địa bàn của mình cũng không sao tốt rất tốt lâm dịch hồng các ngươi có phải hay không cảm thấy nơi này là bình dương thành phố ta bạch khải côn liền lấy các ngươi không có cách nào bạch khải côn không giận phát vui lâm dịch hồng ý gì nguyên kiên trì mình ý nghĩ ta đã nói qua nhi tử ta diệt con của ngươi khẳng định là bởi vì con của ngươi chính mình quá phận nếu không hắn căn bản liền sẽ không bị nhi tử ta giết chết bạch khải côn rời khỏi mấy bước sau đó đánh một cái thủ thế hai mươi tên áo da đen đại hán hướng về lâm thiên diệu mấy người nhào lên vương lâm bọn người đứng tại hai bên nhìn thấy những người này nhào lên bọn hắn dẫn đầu sông đi lên những này áo da đen đại hán tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển tại lâm thiên diệu bọn người trong mắt thật sự là quá chậm thậm chí có thể nói tựa như là một đầu đang bỏ đi ốc s e n frank vương lâm dẫn đầu sông đi lên một quyền hướng về phía trước nhất áo da đen đại hán a frank không đến ba mươi giây hai mươi tên áo da đen đại hán toàn bộ bị vương lâm sáu người bãi bình trên mặt đất cái tốc độ này còn là tại vương lâm sáu người không có xử suất toàn lực dưới tình huống nếu như bọn hắn xử suất toàn lực cũng liền vài giây đồng hồ sự t ì n h đứng ở một bên bạch khải côn cùng hắn thư ký đã hoàn toàn nhìn ngây người chính mình mang đến hai mươi người thế nhưng là ngàn c h ọ n vạn c h ọ n đi ra cách đấu tinh anh mỗi người đều là có thể đối phó sáu bảy người bình thường tồn tại hiện tại cứ như vậy bị vương lâm sáu cái cho giải quyết trong lòng làm sao không kinh ngạc vương lâm sáu người bãi bình cái này hai mươi người về sau nhanh chóng trở lại lâm thiên diệu mấy người bên người bạch khải côn nuốt từng ngụm nước bọn chậm rãi phản ứng lại ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc cũng không có giảm bớt đồng thời cũng minh bạch mở miệng nói ra nguyên lai、like、là có loại này lợi hại bảo tiêu khó trách các ngươi lâm gia sẽ như thế phách lối bất quá ta nói cho các ngươi biết các ngươi lâm gia liền xem như có bực này lợi hại bảo tiêu hôm nay cũng đừng nghĩ cam đoan lâm thiên diệu mạng trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin đ ư n g nhiên hai đạo đèn ô tô chiếu vào lâm gia biệt thự chương ba trăm linh sáu đứng đội chỉ gặp một chiếc màu xám xe thương vụ hướng về bên trong lái vào đây xe thương vụ dừng ở trước mặt mọi người sau đó từ phía trên đi xuống năm người một cái lao đầu ba cái nam tử trung niên một thanh niên tên kia lao đầu chính là vạn gia hiện tại gia chủ vạn vinh cũng chính là vạn vĩnh khang gia gia tại phát hiện loại chuyện này về sau vạn vĩnh khang ngay lập tức liền bẩm báo gia gia của mình gia gia hắn cũng giúp hắn đem tất cả mọi chuyện phân tích một lần cuối cùng biết được vạn vinh nói với mình cháu trai đây đều là lâm thiên diệu tạo thành gặp được bạch gia sự tình nhất định phải ấn định lâm gia trong lòng bọn họ cũng cảm thấy lâm gia tuyệt đối không có hưởng phí nhà lợi hại chính là bạch gia đi vào bình dương thành phố đi vào lâm gia địa bàn lâm gia cũng không có hưởng phí nhà lợi hại bởi vì lâm gia sở dĩ có thể chống đỡ hoàn toàn là bởi vì sương huy tập đoàn mà bạch gia tập đoàn có thể so sánh lâm gia sương huy tập đoàn ngưu xoa nhiều đến lúc đó chỉ cần tại trên phương diện làm a n toàn lực công kích lâm gia lâm gia chỉ có phá sản một khi phá sản lâm gia liền chẳng là cái thá gì vạn vinh phân tích ra điểm này cho nên hắn cảm thấy lần này nếu như lâm gia còn che chở lâm tiên liên diệu như vậy lâm gia khẳng định xong đời mặt khác ba tên nam tử trung niên đều là con của hắn một tên thanh niên khác chính là vạn v ĩ n h khang mấy người đem bạch ngọc phàm từ trên xe d ơ lên xuống tới bạch khải côn nhìn thấy con của mình từ trên xe khiêng xuống đến vội vàng chạy lên đi nhìn con mình ngủ say bất tỉnh bạch khải côn thoẳng cái phẫn nộ tới cực điểm nắm chặt nắm đấm của mình vạn vinh mấy người cũng nhìn thấy trên mặt đất nằm chu lên hai mươi tên đại hán trong lòng rất là hoang mang những người này là chuyện gì xảy ra là lâm gia bảo tiêu không đúng lâm gia bảo tiêu chỉ có sáu người kia ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía vương lâm sáu người nhìn thấy vương lâm sáu người hảo hảo đứng lấy bọn hắn đại khái suy đoán đi ra những này nằm dưới đất hai mươi người hẳn là bạch gia bảo tiêu nhưng bọn hắn trong lòng rất là hoang mang cái này hai mươi tên bảo tiêu là thế nào đổ xuống chẳng lẽ là bị lâm g i a sáu tên bảo tiêu bãi bình cái này sao có thể đại gia thân thể đều không khác mấy cường tráng lại thế nào lợi hại sáu người này cũng không có khả năng đối phó hai mươi người a nghĩ như thế nào bọn hắn đều không nghĩ ra liền xem như bọn hắn cảm thấy cái này hai mươi người là bị lâm ra sáu cái bảo tiêu bãi bình bọn hắn cũng không thấy đến lâm ra có thể cùng bạch ra chống đỡ bởi vì bọn hắn nghĩ đến chỉ cần lâm ra kinh tế một đủ đến lúc đó những người hộ vệ này không có cơm ăn đương nhiên sẽ không lại vì lâm ra lao động vạn vinh vội vàng nói với bạch khải côn bạch Tổng, liên quan tới tiểu phạm sự tình, ta liên quan cũng nghe Vĩnh phàm sự khải a ta thật biểu thị rất xin lỗi, tại trên địa bàn của ta, ta n nói, xin trên bàn không g có biểu lỗi, tại thật thị rất b o vệ tốt hán, bất t hắn, h quá lâm ê n này diệu tiểu tử côn ũ n chúng ta ban đầu ở Bình Dương thành phố cho tiểu phạm cung cấp tốt nhất g quá đầu tiểu liệu, đều. Để... ác, cho cấp Bạch c phố phàm Khải ta tốt trị ở không nói gì ánh mắt một mực nhìn lấy bạch ngọc p h ạ m vạn vinh tiếp tục nói tại lâm gia tiểu tử kia đối tiểu phàm ra tay thời điểm vĩnh khang còn trợ giúp tiểu phàm khiêng không ít tổn thương nhưng cuối cùng nói xong vạn vĩnh khang rất là phối hợp nhìn về phía bạch khải côn để hắn nhìn trên mặt mình thương thế cùng trên ngực xanh một miếng tím một khối vết thương lâm thiên diệu nhìn thấy vạn vĩnh khang vết thương trên người lạnh lùng cười một tiếng lúc trước hắn căn bản cũng không có động vạn vĩnh khang vạn vĩnh khang thương thế trên người hoàn toàn chính là chính bọn hắn làm nghĩ thầm cái này vạn ra vì phủi sạch quan hệ thật đúng là sẽ làm bạch khải côn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua vạn vĩnh khang thương thế trên người vạn vĩnh khang ánh mắt có chút trốn tránh Hắn những nhiên chút hư, bất quá bây giờ Bạch Khải côn, căn bản cũng không có tỉnh táo phân tích đầu óc, tin tưởng vạn Vinh lời nói, cùng vạn Vĩnh Khang thương thế này cũng trong lòng Côn, căn bản cũng tin tưởng Vạn nói, cùng Vạn trên người. giả, giờ là bây dù sao táo có có bóc, lời tự bất quá đầu một bạt thai lắc tại vạn vĩnh khang trên mặt đem vạn vĩnh khang đánh cho một mặt mậu b ư ớ c làm không rõ ràng tại sao muốn đột nhiên động thủ đánh chính mình theo đạo lý tới nói không phải hẳn là ra tay với lâm thiên diệu sao bất quá bạch khải côn cử động ở trong mắt vạn vinh hoàn toàn là một bộ trong dự liệu sự tình bạch khải côn hướng về phía vạn vĩnh khang mắng to người con mẹ nó có cái gì lông hạng mục gọi ta nhi tử tới người con mẹ nó liền để hắn chết người con mẹ nó cái t ạ m bao vạn vĩnh khang một mặt thất kinh hướng bạch khải côn xin lỗi bạch thúc ta sai rồi ta sai rồi ta hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ ra tay nặng như vậy ta trợ giúp bạch thiếu chịu không ít nằm đấm cũng không cứu được bạch thiếu da da của hắn vạn vinh đúng là ngờ tới việc này bất quá hắn da da cũng chưa nói cho hắn biết bởi vì vạn vinh lão hồ ly này minh bạch nếu là đem chuyện này nói cho vạn vĩnh khang đến lúc đó vạn vĩnh khang có tâm lý chuẩn bị rất dễ dàng bị bạch khải côn nhìn ra tệ nạn gây nên hoài nghi đến lúc đó vạn vĩnh khang trên thân đánh chính là bạch hai ba bạch khải côn lại cho vạn vĩnh khang một bạch hai bạch thúc cái này không thể chỉ trách ta ả thật không thể chỉ trách ta ả vạn vĩnh khang ôm bạch khải côn đ u ổ i p h a n k bạch khải côn h ư u thoáng cái đứng lên một cước đem hắn đá ra đi sau đó ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nhìn chăm chú lâm ra mấy người lâm thiên diệu ngươi bây giờ quỳ xuống hướng nhi tử ta dập đầu nhận lỗi sau đó lại cho nhi tử ta t r ô n cùng nếu không ta hôm nay không chỉ có muốn mạng của ngươi ta còn muốn ngươi lâm ra tất cả mọi người mạng bạch khải côn tức sùi bọt mép nói lâm thiên diệu nhàn nhạt ngắm hắn một chút cho ngươi năm giây thời gian mang theo ngươi người lan ra lâm ra bạch ra đám người s ữ n g sở không nghĩ tới lâm thiên diệu nói chuyện phách lối như vậy dám đ ố i bạch khải côn nói như vậy hắn thật là không muốn lâm ra tốt hơn sao chẳng lẽ hắn thật cảm thấy tại địa bàn của mình là có thể muốn làm gì thì làm sao bạch khải côn đỏ mặt tiến thai cảm thấy lâm thiên diệu chính là dựa vào nhà mình sáu tên bảo tiêu cho nên mới không sợ hãi như thế đối vương lâm sáu tên bảo tiêu hỏi các ngươi sáu cái một tháng bao nhiêu tiền tiền lương nghĩ thầm sáu người này như thế lợi hại lâm ra ít nhất một tháng cho bọn hắn hơn một trăm ngàn tiền lương như vậy chính mình một tháng liền cho bọn hắn gấp đôi đem bọn hắn cho đào tới lâm ra muốn cùng chính mình so tiền vậy thì chờ lấy bị móc sạch đi vương lâm sáu người thoáng cái chưa kịp phản ứng bạch khải côn lời nói không rõ hắn tại sao muốn đột nhiên hỏi như vậy nói thẳng hai mươi ngàn ngay từ đầu bọn hắn tiền lương chỉ là mười ngàn về sau lâm thiên diệu cho bọn hắn gia tăng đến hai mươi ngàn bạch khải côn lập tức khẽ giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm ra cho tiền lương thấp như vậy hắn kêu hai mươi tên bảo tiêu mỗi một cái tiền lương một tháng đều là năm mươi ngàn có thể thế mà bị một tháng này hai mươi n g h n tiền lương người cho chơi ngã hơn nữa còn là sáu cái làm hai mươi cái cái này khiến hắn cảm giác được mặt mình bị hung hăng đánh một cái cái bạt thai này không vang không đau nhưng là cho người ta một loại rất họa cay cảm giác ta mỗi tháng cho các ngươi hai trăm ngàn các ngươi cùng ta bạch khải côn thoáng cái liền tăng lên gấp mười lần vương lâm mấy người trùng điệp hừ một tiếng hừ đừng nói là cho chúng ta hai trăm ngàn liền xem như cho chúng ta hai triệu chúng ta cũng sẽ không phản bội lâm thiếu bọn hắn biết nhóm người mình có cái này một thân b ả n sự đều là lâm thiên diệu cho bọn hắn là không biết phản bội lâm thiên diệu bạch khải côn giật mình không nghĩ tới mấy người đối với lâm gia như thế trung thành nhìn mấy người ánh mắt hoàn toàn không có phản bội c h i tâm như vậy mấy người các ngươi cũng đi theo lâm gia cùng một chỗ xuống địa ngục đi hô hô chương ba trăm lẻ bảy dám can đảm tổn thương người của ta hô hô bạch khải côn tiếng nói vừa dứt hắn liền từ cái hông của mình lấy ra một thanh ngân sát thương đem thương nhắm ngay lâm thiên diệu lâm sương huy mấy người nhưng không biết lâm thiên diệu có thể không nhìn thương công kích đồng thời thương tại bọn hắn trong đầu đó chính là tương đương với một cái đại sát khí tồn tại động dung nói bạch khải côn ngươi lại có thương vạn gia người cũng không nghĩ tới bạch khải côn lại có loại vũ khí này thầm nghĩ lâm gia thật đúng là b ả y gia đại phiền thoái lâm thiên diệu cái này mầm thái h o ạ n ta liền biết lâm gia muốn bị hắn hại chết không gì hơn cái này tốt nhất lâm ra một khi đổ xuống ta liền nhanh lên đem lâm ra sản nghiệp cho chiếm đoạt chỉ cần ăn bọn hắn lâm ra sản nghiệp ta vạn ra tại bình dương thành phố thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều bạch khải côn nhìn thấy lâm sương huy ba người sắc mặt biến hóa một mặt che lấp cười cười ta lúc trước đã từng nói với các ngươi lâm thiên diệu không cho nhi tử ta t r ô n cùng các ngươi lâm ra đều phải chết vương lâm mấy người đối với hắn xuất gia thương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ phản phất thương này trong mắt bọn họ chỉ là một thanh đồ chơi mà thôi lâm thiên diệu thản nhiên nói ta rất không thích người khác dùng cái đồ chơi này chỉ vào người của ta vương lâm vâng vương lâm trong nháy mắt minh bạch bạch khải côn nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhịn không được cười ha ha cười ngươi không thích người khác dùng thương chỉ vào ngươi chẳng lẽ tại thương trước mặt ngươi còn nghĩ nhảy đông nhiên hắn nhìn thấy một cái bóng hướng mình xuyên qua mà tới f r a n h a ngay sau đó hắn cảm giác bụng của mình truyền đến một đạo đau đớn trong miệng thốt ra một ngụm đàm cả n g ư ờ i cong xuống dưới hô hô vương lâm nhanh chóng đem hắn sung trong tay đoạt lấy lại nhanh chóng trở lại vị trí cũ bạch khải côn ôm mình bụng chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống một mặt rất là đau đớn dáng vẻ vạn ra mọi người thấy một mặt này từng cái kinh ngạc không thôi vừa mới xảy ra chuyện gì làm sao chỉ nhìn thấy một bóng người đi lên liền thấy bạch khải côn chậm rãi hướng trên mặt đất đổ xuống vương lâm trở lại vị trí cũ về sau đem thương trong tay chuyển động vài vòng vạn ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thương này lúc nào đến vương lâm trên tay chỉ nghe vương lâm rất là bình tĩnh nói lâm thiếu không thích người khác dùng thứ này chỉ vào hắn hai tay tại thương bên trên xoa nhẹ mấy lần liền gặp thương này trong nháy mắt biến thành một đoàn thiết cầu a cái này vạn ra mấy người bạch khải côn cùng một đám bảo tiêu con mắt trợn trừng lên thương này thế nhưng là sát hơn nữa là rất tốt sắt chế tạo vậy mà đem hắn v ò thành một đoàn thiết cầu thế này thì quá mức rồi những người hộ vệ kia nghĩ đến nhóm người mình vừa mới cùng loại người này đánh nhau quả thực chính là muốn chết ta đoán chừng người ta đều không dùng toàn lực nếu là dùng toàn lực đầu này đều không đủ người ta v ò bạch khải côn nhìn xem vương lâm đông nhiên nghĩ đến một việc che lấy bụng của mình hỏi dò chẳng lẽ nói ngươi là một gã võ giả trong đầu hắn nghĩ đến ngoại trừ võ giả cùng dị năng giả người bình thường căn bản cũng không có bực này b ả n sự ánh mắt cũng nhìn về phía mặt khác năm người nghĩ thầm chẳng lẽ năm người này cũng là võ giả nói như vậy lâm gia không phải có sáu võ giả bảo vệ sao vương lâm không nghĩ tới hắn còn biết võ giả tồn tại đối với hắn biết võ giả tồn tại lâm thiên diệu cũng không có ngoài ý m u ố n dù sao tài phú giá trị ở nơi đó liền xem như hắn kết giao võ giả môn phái lâm thiên diệu cũng không thấy phải có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n vạn gia người nghe xong t r ứ n g mắt mắt to nhìn về phía vương lâm đỏ mắt nhìn về phía lâm sương huy lâm ra lại có võ giả bảo hộ cái khắc năm cái bảo tiêu chẳng lẽ cũng là võ giả trong lòng dâng lên từng đạo ao ước bọn hắn những người có tiền này muốn nhất định b ỡ võ giả chỉ là muốn định b ỡ bất luận kẻ nào kia cũng là cần cơ hội rất nhiều phú hào tự nhiên liền cơ hội này đều không có vạn ra mấy người giờ phút này có chút hối hận vương lâm sáu người nếu như là võ giả như vậy lâm ra thật là có tư cách cùng bạch ra chống đỡ thậm chí cũng có thể nói bạch ra không nhất định có thể cầm lâm ra như thế nào Mà lúc trước, bạch ọ n hắn v n liền đứng gia tới, tại vừa ạ b gia ngũ, đội hiện tại khải ô n cần g p h nói, bọn hắn vạn gia gia Lâm đem đã côn h hận lên. Trong lòng đang tính toán, một hồi tình nhóm người mình hẳn là làm sao hướng lâm gia giải thích. Bạch o Trong toán, sao lên. lòng đang người là làm Lâm một gia giải đi, qua Khải sự c gian nan đứng lên con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên liên diệu hô hấp nặng nề hai cái lâm thiên liên diệu ngươi đừng tưởng rằng có võ giả cho ngươi làm hậu trường ngươi là có thể trốn qua một mạng ta bạch khải côn phía sau cũng tương tự có võ giả ủng hộ vạn gia nghe bạch khải côn lời nói trong lòng vui mừng không nghĩ tới bạch gia cũng có võ giả ủng hộ nói như vậy lâm gia thật phải gặp thai hương trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn tốt chính mình nén lại khí cũng không có đảo hướng lâm ra lúc trước đang nghe nói vương lâm bọn người là võ giả lúc hắn ngay tại trong đầu đúng như dự tính chuẩn bị liền muốn đảo hướng lâm ra lâm dịch hồng cũng không biết rõ liên quan tới võ giả cụ thể phân chia nhưng là hắn tại vương lâm trong miệng đạt được con của mình tại võ giả bên trong là một tồn tại vô địch là không cách nào chiến thắng hắn cũng không có sợ hãi bạch khải côn có điều hắn từ đầu đến cuối chỉ là bình thường người không giống lâm thiên diệu như vậy sát phạt quả đoán chỉ cần chọc mình người trực tiếp giết chi trong lòng của hắn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết nhìn về phía bạch khải côn nói ra bạch tổng bất kể nói thế nào đến thiên diệu giết con của ngươi điểm này là rất không đúng nhưng là chúng ta không sao biết được sai phạm sai lầm còn muốn đem thiên diệu đến chết đi bạch tổng ta cảm thấy chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đối với con trai ngươi chết lâm gia chúng ta nguyện ý cho ngươi bồi thường bạch khải côn nghe nói lâm dịch hồng lời nói vẻ mặt khinh thường hắn cảm thấy lâm gia là bị chính mình hù dọa đến ngự a khí không tha người nói lâm dịch hồng ngươi đừng người si nói ngộng ta hôm nay đem lời nói cho bảy ở nơi này hôm nay liền xem như thiên vương l á o tử đến cũng cứu không được lâm thiên liên diệu cũng cứu không được lâm gia hôm nay ta liền muốn để lâm gia diệt vong vương lâm nghe nói hắn chuẩn bị lên đi đem hắn phế đi bọn hắn sáu người này thế nhưng là thủ hộ lâm gia tồn tại diệt trừ hết thể uy hiếp lâm gia sinh mệnh tồn tại hiện tại bạch khải côn nói loại lời này hắn tự nhiên có nghĩa vụ đi tới đem cái này uy hiếp cho diệt trừ lâm dịch hồng liền vội vàng kéo hắn cho hắn xử một ánh mắt ra hiệu hắn đừng xúc động lại một lần nữa khuyên bạch tổng ta là thật tâm muốn cùng ngươi đem chuyện này hóa giải tâm bình khí h ò a hảo hảo nói chuyện đi ngươi đừng ít đánh g i ắ m lâm dịch hồng người muốn giảng hòa ta cho người biết nghĩ cũng đừng nghĩ các ngươi hiện tại liền dựa vào có mấy tên võ giả hảo hảo hô hấp hai cái không khí chờ ta chi viện chạy đến các ngươi lâm ra liền đợi đến xuống địa ngục đi còn có các ngươi sáu cái đều phải xuống địa ngục đem ngón tay hướng vương lâm sáu người vương lâm tiếp lời đến như vậy ta trước hết đưa ngươi hạ địa ngục nói xong nhấc lên trên thân nội lực chuẩn bị đối bạch khải côn động thủ phương nào tiểu nhi dám can đảm tổn thương láo phu người t r ư ơ n g ba trăm linh tám là minh chủ phương nào tiểu nhi dám căn đảm tổn thương láo phu người bên ngoài biệt thự truyền đến một đạo tiếng giống chỉ gặp bảy tám cái nam tử trung niên nhanh chóng hướng về lâm ra biệt thự bay vào cái này bảy tám cái nam tử trung niên mỗi một cái thực lực đều tại thiên giai sơ kỳ phía trên lâm thiên diệu thật là có chút ngoài ý m u ố n bạch khải côn thế mà có thể gọi ra nhiều như vậy vị trí thiên giai cảnh giới võ giả bất quá đảo mắt tưởng tượng cái này bạch ra kinh tế đúng hạn cường đại có thể có thiên giai cảnh giới võ giả làm chỗ dựa cũng là bình thường sự tình bạch khải côn bọn người thanh â m này lập tức vui mừng hắn biết sự trợ giúp của mình đã đến tại hắn lúc trước đến lâm gia thời điểm vì phòng ngừa lâm gia có võ giả tồn tại hắn tại đến thời điểm liền thông chi sau lưng mình võ giả môn phái chỗ dựa hắn không nghĩ tới chỗ dựa của mình còn là tới rất đúng lúc vạn vinh bọn người nhìn thấy những người này có thể tại không trung bay trên mặt rất là kích động dạng như vậy tựa như là chính mình trên bầu trời bay đồng dạng trong lòng âm thầm nghĩ có sự tồn tại của những người này lâm thiên diệu tất nhiên sẽ diệt vong liền xem như có kia sáu tên võ giả bọn hắn cũng không chịu được nổi trong mắt của bọn hắn vương lâm sáu người tuyệt đối không phải bạch ra những này chỗ r ử a đối thủ dù sao người ta biết bay à, ra sân phương thức đều là như thế hoa lệ cái này bảy tám cái nam tử trung niên đang bay đến trong sân về sau ánh mắt quét nhìn một chút trong sân tình huống về sau tìm được bạch khải côn trong nháy mắt liền nhanh chóng bay xuống bạch khải côn vội vàng hướng đứng ở chính giữa nam tử trung niên tôn kính chào hỏi nói thu vân đại ca người rốt cuộc đã đến tiểu đệ ta kèm chút bị người của lâm gia giết đi cái này bị được xưng là thu vân đại ca vốn tên là gọi hạ thu vân thiên giai đỉnh phong tu vi thu phong tông tông chủ thu phong tông cái võ giả này trong tông môn cũng coi là tiếng t â m lừng lẫy tồn tại hạ thu vân cùng bạch khải côn đã có năm năm giao tỉnh gần nhất đã qua một năm bạch khải côn có chuyện gì hắn đều sẽ tự thân lên chẳng hôm nay đồng dạng cũng là như thế nghe bạch khải côn kiểu nói này hạ thu vân một mặt không vui nói ra ồ nói như vậy có người cảm thấy ta bạch lão đệ không ai lạc nói xong đem ánh mắt của mình nhìn về phía lâm ra đám người mà bạch khải côn nhìn sang đồng thời mở miệng nói ra thu vân đại ca cái này lâm ra ủy vào có võ giả làm hậu trường cho nên đem nhi tử ta giết đi bây giờ bọn hắn còn nghĩ giết ta nếu như không phải thu vân đại ca ngươi đến kịp thời ta bây giờ đã ngã xuống lâm ra trong sân thu vân đại ca việc này ngươi cần phải thay ta làm chủ a lao đệ ta bạch khải côn đột nhiên nhìn thấy hạ thu vân một đám người hướng lâm thiên diệu bước nhanh tới vương lâm bọn người nhìn thấy những người này bọn hắn đi tới đề cao mình cảnh giác một khi những người này bắt đầu động thủ bọn hắn cũng biết không chút do dự động thủ nhưng bọn hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ cái này hạ thu vân bọn người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sắc cơ hoặc l à đ ý, thậm chí bọn h ắ n từ trong mắt của những người này thấy được sợ hãi tựa hồ nhìn thấy cái gì rất là để cho người ta cảm thấy sợ hãi đồ vật bạch khải côn nhìn thấy chính mình thu vân đại ca mấy người đi lên trong lòng cho là mình thu vân đại ca là muốn lên đi giáo huấn lâm thiên diệu mấy người một mặt cao hứng đi theo đi tới chỉ gặp hạ thu vân nhắm ngay lâm thiên diệu đi tới bạch khải côn cùng vạn ra trong lòng mọi người âm thầm nghĩ lâm thiên diệu ngươi liền đợi đến chịu chết đi vạn ra càng là đánh lấy tính toán chờ lâm ra mấy người kia chết mất liền lập tức đem lâm ra sản nghiệm ướt bạch khải côn một mặt tốn khí hướng lâm ra mấy người nói ra lâm dịch hồng lúc trước ta liền đã nói cho ngươi ngươi chỉ nghe hạ thu vân ở một bên tôn kính chào hỏi nói minh chủ đi theo hạ thu vân người phía sau cũng liền bận b ệ u tôn kính chào hỏi nói minh chủ bạch khải côn cùng vạn ra người nhìn thấy mấy người cử động một mặt một b ư ớ c minh chủ bọn hắn đang gọi ai minh chủ mấy người tại nhìn kỹ hạ thu vân trên mặt thần sắc một mặt khó chịu nổi bạch khải côn tại nhìn kỹ hắn thấy rõ ràng trên trán hạ thu vân bốc lên từng khỏa to như hạt đậu giống như mồ hôi bạch khải côn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ hắn rất nóng sau đó tưởng tượng không có khả năng chính mình một người bình thường đều không có cảm giác được nóng hắn một cái võ giả lại có thể biết cảm giác được nóng đông nhiên hắn nghĩ tới một khả năng khác chẳng lẽ nói là thu vân đại ca sợ hai hắn cái này Cái có này sao t hãng ể Thu vân đại ca thế nhưng là võ giả, thiên nhưng đỉnh phong võ giả, hắn h vân võ võ đại giả, giai giả, ca sao là làm sợ i hãi cái lâm lâm một ra? ra Sợ hãi lâm ra một cái ăn chơi thiếu bạch nội hắn tâm, đại khái đã xác định chính là hạ thu vân sợ hãi lâm thiên diệu nếu không chắn của hắn căn bản không biết đổ mồ hôi lạnh hắn sở dĩ không thừa nhận chỉ là thoáng cái không nguyện ý tin tưởng điểm này hạ thu vân đúng là sợ hãi lâm thiên diệu mà lại không chỉ là đồng dạng sợ hãi còn là sợ hãi tới cực điểm tại võ giả minh chủ tranh đoạt chiến thời điểm hắn liền đã được chứng kiến lâm thiên diệu sức chiến đấu loại kia thủ đoạn từng phút đồng hồ có thể đem bọn hắn một đám thiên giai võ giả cho diệt s á t những thủ đoạn này quả thật có thể để hạ thu vân cảm giác được sợ hãi nhưng là cũng không phải khiến hắn cảm giác được vô cùng sợ hắn sở dĩ biết cảm giác được vô cùng sợ chủ yếu là bởi vì vừa mới bọn hắn đang bay vào lâm gia biệt thự thời điểm hắn giống lớn một tiếng không dễ nghe lời nói nghĩ đến chính mình lúc trước gầm rú câu nói kia hắn liền cảm giác cúc hoa của mình siết chặt mồ hôi trên trán lớn hạt lớn hạt chảy xuôi cùng sau lưng hắn những người khác đồng dạng cũng là như thế không đợi lâm thiên diệu nói chuyện hạ thu vân hưu một tiếng quỳ một chân xuống đất hướng lâm thiên diệu ôm quyền thừa nhận sai lầm minh chủ lúc trước chúng ta không biết là minh chủ cho nên khẩu suất của n ô n mời minh chủ trách phạt những người khác cũng liền vội vàng đi theo một gối quỳ xuống ngoại trừ lâm thiên diệu những người khác thấy cảnh này nhao nhao nhìn mình lom lom mắt to làm sao thoáng cái biến thành dạng này lâm thiên diệu rốt cuộc là ai làm sao có thể khiến cái này võ giả từng cái q u ỳ xuống trên mặt đất rất cung kính thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái vạn gia người nhìn thấy phát sinh đây hết thảy nhất là văn v i n h hắn rất muốn hung hăng đánh chính mình mấy cái cái tát chính mình hôm nay là thế nào chẳng lẽ không có nhìn hoàng lịch hắn đầu tiên là coi là bạch gia ngưu xoa cho nên tới thời điểm cái gì cũng không có do dự liền trực tiếp dựa vào bạch gia nhưng sự tình phát triển đến một nửa lúc biết lâm gia có võ giả về sau hắn vừa chuẩn chuẩn bị ngã r ử a vào hướng lâm gia nhưng mà ai biết hắn lại nghe nói bạch gia cũng có võ giả đồng thời sắp đ ã đến thế là liền hạ quyết tâm đứng tại bạch gia hiện tại bạch gia tìm đến võ giả nhìn thấy lâm thiên diệu về sau tựa như là một cái con ngoan tại chính mình l a o ba trước mặt thừa nhận sai lầm lâm thiên diệu không nghĩ tới những người này nhận biết mình ngay từ đầu nhìn thấy những người này thời điểm hắn vẫn còn thầm nghĩ khiến cái này người cho vương lâm bọn người luyện một chút thủ đoạn hiện tại xem ra là không luyện được có điều lúc trước hạ thu vân hét ra lời nói không có khả năng cứ như vậy cho dễ tha tự đánh mười cái cái tát ba lâm thiên diệu tiếng nói vừa dứt hạ thu vân còn cũng không do dự liền tự mình đánh lên những người khác cũng đi theo ba đánh lấy chương ba trăm linh chín phiền muộn vặt ra bạch khải côn gặp hạ thu vân không có chút nào bất luận cái gì dừng lại bắt đầu phiến cái tát vào mặt mình trong lòng của hắn đại khái đã minh bạch lâm thiên diệu kinh khủng trong lòng âm thầm nghĩ lấy hạ thu vân loại biểu hiện này tại lâm thiên diệu trước mặt hắn căn bản là không nói nên lời rất nhanh mười cái cái tắt liền đi qua lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang bạch khải côn lập tức bạch khải côn bị giật nảy mình bước chân không khỏi hướng lui về phía sau bây giờ hắn lớn hậu trường đối lâm thiên diệu đều như thế rất cung kính gọi bạch a i liền ngoan ngoan trên mặt đất quỳ bạch a i nếu là hắn lại không biết lâm thiên diệu là một khối tấm sát như vậy hắn thật có thể là làm ăn làm choáng váng một bên hạ thu vân nhìn thấy bạch khải côn dáng vẻ trong lòng âm thầm nói ra bạch khải côn a ngươi thật đúng là tìm việc cho ta tình làm a còn nghĩ để cho ta đối phó minh chủ ta thu phong tông vận mệnh kém chút liền dựng vào đi bạch khải côn đ ỗ n g nhiên quay người chạy hướng máy bay trực thăng đám người còn tưởng rằng hắn là muốn chạy trốn lâm thiên diệu nâng tay lên chuẩn bị động thủ với hắn bên người lâm dịch hồng nhìn thấy hắn biết mình nhi tử là muốn đối bạch khải côn động thủ liền vội vàng kéo tay của hắn thiên diệu quên đi thôi hắn như vậy một khuyên bảo liền gặp bạch khải côn chạy tới máy bay trực thăng bên trong từ máy bay trực thăng bên trong xuất ra một thanh hướng ép thương trong miệng quát lớn các ngươi hết thể đều phải chết đi cho ta cốc cốc cốc mấy viên đạn hướng về lâm thiên diệu bọn người bất ngờ đánh tới lâm dịch hồng mấy người biến sắc không nghĩ tới ở thời điểm này bạch khải côn đột nhiên xuất ra tương h đối bọn hắn động thủ vương lâm sáu người cũng tương tự không nghĩ tới trong lòng bọn họ đều coi là bạch khải côn đây là chạy trốn cho nên bọn hắn hoàn toàn không thể đề cao cảnh giác vội vàng nhắc lên nội lực của mình mặc dù nói có thể tiến hành một chút chống cự nhưng là đối bọn hắn cũng có nhất định tổn thương chỉ là những tổn thương này cũng không phải là trí mạng bạch khải côn ở một bên điên cuồng t ê u lên ha ha các ngươi hết thể chết cho ta l ã o tử cũng không tin các ngươi có thể bọn hắn vừa mới chuẩn bị nhắc lên nội lực trong nháy mắt phát hiện một cỗ nồng hậu dày đặc lực lượng xuất hiện tại bên cạnh mình chỉ gặp những viên đạn kia trong nháy mắt dừng ở không t r u n g như là phim ảnh bên trong như vậy hắn mặc dù biết võ giả không đơn giản cực kỳ lợi hại nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua võ giả sẽ có lợi hại như vậy lâm thiên diệu ánh mắt bỗng nhiên biến đổi dừng lại ở giữa không trung đạn trong nháy mắt đảo ngược hướng về bạch khải côn công kích mà đi bạch khải côn lúc này cũng phản ứng lại trong miệng hô to không mớn phanh phanh、à. mấy viên đạn trong nháy mắt tiến vào trong thân thể hắn bạch khải côn nhìn xem lâm thiên diệu nửa ngày mới toát ra một chữ ngươi phu phu một tiếng liền ngã trên mặt đất lâm dịch hồng bọn người nhìn thấy ngã trên mặt đất bạch khải côn nhẹ nhàng thở dài một hơi rõ ràng có thể đi hết lần này tới lần khác muốn chính mình chịu chết bởi vì hắn ngay từ đầu ở trong lòng quyết định chủ ý hắn biết ngăn cản lâm thiên diệu giết bạch khải côn bất quá tiếp xuống sẽ ra chuyện như vậy hắn còn có thể làm sao ngăn cản đâu đối với mình lao ba ngăn trở mình giết bạch khải côn hắn cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ từ đầu đến cuối cha của mình chỉ là một người bình thường không thích chém chém giết giết sinh hoạt cũng không có hắn như vậy quả quyết sát phạt ý niệm lâm thiên diệu đối vương lâm sáu người nhắc nhở về sau mặc kệ là lúc nào liền xem như địch nhân muốn bị diệt một khắc này cũng muốn thời khắc đ ể cao cảnh giác lúc trước hắn cũng cảm nhận được vương lâm sáu người thư giãn mặc dù lấy lúc ấy mấy người phản ứng có thể chống cự những viên đạn kia Bất quá cũng sẽ có một chút quá đau cũng có nhỏ sẽ khổ, vâng vương lâm sáu người liền vội vàng gật đầu đồng thời một mặt xin lỗi lúc trước bọn hắn đúng là thư giãn thu thập một chút chiến trường tiếp tục tu luyện của các ngươi vâng sáu người vội vàng đi quét dọn chiến trường hạ thu vân nhìn thấy sáu người đi quét dọn chiến trường về sau đối với mình người đứng phía sau đánh một cái thủ thế ra hiệu bọn hắn đi lên hỗ trợ quét dọn sau đó trở về lâm thiên diệu trước mặt lại một lần nữa hướng lâm thiên diệu xin lỗi minh chủ đối với lúc trước sự tình chúng ta cảm giác sâu sắc hối hận minh chủ về sau nếu là có cái gì phân công có thể cứ việc phân công chúng ta tại hạ lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái nhìn thấy hắn biểu lộ hạ thu vân trong lòng một trận cao hứng người ở chỗ này còn có một nhóm người đó chính là vạn gia người vạn vinh bọn người hiện tại trong lòng thẳng đánh lấy run run y bọn hắn không nghĩ tới bạch khải côn cứ như vậy đổ xuống một cái đỉnh cấp giống như xí nghiệp nói thế nào đến đi đến đâu cái địa phương đều là một đầu mánh long nhưng mà đi vào lâm ra sóng gió gì cũng không có lật lên nước phiêu cũng không có đánh một cái liền chết lâm thiên diệu nhìn về phía mấy người kia vạn vinh run lên trong lòng nhìn xem trước người mình vạn vinh khang nâng tay lên ba một bạt thai đánh xuống đi người con mẹ nó đứa bất hiếu tử tôn này mỗi ngày đều tại cho lão tử gây chuyện bây giờ trả lại ta chọc thiên diệu vạn vinh một mặt rất là dáng vẻ phẫn nộ hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lúc trước là như thế nào nịnh b ỡ bạch r a vạn vinh khang trong lòng càng là buồn bực tới cực điểm chính mình hôm nay thật đúng là gặp vận rủi lớn đầu tiên là trong nhà bị đánh một trận cho bạch gia kiến tạo một cái mình bị đánh bộ dáng sau đó lại bị bạch khải côn đánh hiện tại lại bị da da của mình đánh ba lại là một bàn thai vạn vinh trợn quất lên còn không tranh thủ thời gian cho thiên diệu xin lỗi cho lâm lão ra t ử nhóm xin lỗi trong lòng của hắn rõ ràng lấy lâm thiên diệu hiện tại bản sự chuyện của lâm ra lâm thiên diệu nhất định có thể nói lên không ít lời nói mà lại việc này chủ yếu nhất chính là muốn lấy được lâm thiên diệu tha thứ vạn vinh khang vội vàng nói xin lỗi thiên diệu thật xin lỗi lâm ra ra lâm thúc thúc thật xin lỗi thật xin lỗi lâm thiên diệu bọn người nhìn thấy vạn vinh cử động cảm giác rất là buồn nôn ra hỏa này lúc trước chính là dùng loại thủ đoạn này đầu nhập bạch ra không cần phải giả bộ đâu là tình huống như thế nào đại gia trong lòng rõ ràng lâm thiên diệu trực tiếp điểm phá hắn cũng sẽ không vì vạn vinh loại người này lưu mặt múi vạn vinh không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp liền cho hắn đâm thủng bất quá hắn cũng không dám nói cái gì bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này lâm thiên diệu cùng trước kia nhìn thấy chính mình không núng lâm thiên diệu hoàn toàn không giống thiên diệu không phải lúc trước sự tình thật là một cái hiểu lầm kia những sự tình kia đều là bạch ra buộc chúng ta làm chúng ta vạn ra tiểu gia nhỏ nghiệp căn bản chịu không được bạch bản không ra giày、vò. vạn ò v vinh vội vàng giải thích nói có đúng không lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi ngược một câu vạn vinh cảm giác chính mình á khẩu không trả lời được vạn vinh khang lúc này đi lên cầu đạo thiên diệu van cầu ngươi thả qua ta đi tốt xấu chúng ta từng làm qua huynh đệ chúng ta trước kia cũng là cùng nhau đùa dẫn người lấy trước kia chỉ có thể coi là hồ bằng cầu hữu mà thôi bất quá hôm nay có thể tha các ngươi vạn ra một mạng nếu như còn dám phạm ta lâm ra dết không tha lâm thiên diệu sở dĩ sẽ bỏ qua hắn cũng không phải là bởi vì vạn vĩnh khang lời nói thuyết phục hắn mà là hắn nghĩ đến cái này vạn ra mặc dù phản chiến bạch ra nhưng cũng là vì tự vệ cũng không có tuyên bố muốn diệt hắn lâm ra tội còn không đến chết v â n g v â n g v â n g cảm ơn thiên diệu cảm ơn thiên diệu chương ba trăm m ư ơ i cần dẫn đường sao n g à y kế tiếp sáng sớm lâm thiên diệu liền nhận được c ầ n xứ lý phi dương màu tin phía trên biên tập lấy toàn bộ phong môn đường thực lực bố trí cùng phong môn đường vị trí cụ thể có cái gì đường chạy trốn hoặc là tiến vào con đường cơ quan một loại toàn bộ đều phát cho lâm thiên diệu đạt được những tin tức này lâm thiên diệu ngay lập tức chính là định đi tìm phong môn đường sau đó đem cái này phong môn đường cho bưng lâm thiên diệu sở dĩ muốn như thế sốt ruột đem cái này thiên hồn tổ chức tiêu diệt hoàn toàn là bởi vì thiên hồn tổ chức cùng cái khác tổ chức không giống tổ chức này có được người tu chân đồng thời căn cứ ẩn xứ lý phi dương cho tin tức chỉ là một cái nho nhỏ phong môn đường đường chủ thực lực ngay tại hợp thể sơ kỳ như vậy thiên hồn tổ chức đầu mục thực lực khẳng định cao hơn cùng trong nhà người cáo biệt sau lâm thiên diệu ngồi máy bay đi tới m ở m ở quốc cái này phong môn đường căn cứ ẩn xứ cho hắn tư liệu cũng không tại nước mình khi hắn đi máy bay đi vào m ở m ở quốc lúc bởi vì tồn tại trên lệnh quan hệ cho nên đã là tám giờ tối vừa xuống máy bay đi ra sân bay bằng hữu bằng hữu lập tức có người ở phía sau hắn tê ơ lâm thiên diệu xoay người sang chỗ khác t e ru izncuatunet i liền gặp một gã người trong nước nhanh chóng hướng mình chạy tới người này ba mươi bảy ba mươi tám nhân kỷ mọc ra một t r ư ơ n g dài hình mặt a n mặc một thân đường trang trong tay cầm một t r ư ơ n g cùng loại với địa đồ đồ vật thế nào lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi ở nước ngoài nhìn thấy một cái quốc gia mình người cái này khiến hắn không hiểu cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết tự giới thiệu mình một chút ta gọi dư thiếu nam bằng hữu ngươi là tới này quốc gia du lịch sao dư thiếu nam đi lên rất là tự nhiên quen nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu lắc đầu không do người này muốn làm gì không phải kia là đến làm sự tình sao dư thiếu nam lại một lần nữa hỏi lâm thiên diệu khẽ gật đầu bằng hữu vậy ngươi cần hướng dẫn du lịch sao ta đối với quốc gia này phi thường quen thuộc ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường dư thiếu nam vội vàng nói nghề nghiệp của hắn Chính lâm thiên diệu hỏi ngược một câu sau đó ánh mắt ở trên người hắn đánh giá hắn nhìn thoáng qua dư thiếu nam từ trong ánh mắt của hắn lâm thiên diệu có thể nhìn ra người này cũng không hề nói dối thầm nghĩ chính mình muốn tìm địa phương Đúng là cần một cái quen thuộc người là cái thuộc một dư ẫ n đ ờ n nếu như g thiếu r ư người ớ c có mắt t này ể thể như vậy đúng vậy là có m ờ hắn dẫn đường. đ n cũng tiết kiệm chính mình phiên、phức. Không sai, kỳ thật nghề nghiệp của ta, chính ngoại bằng lúc là lai phức. của trách cho ngoại lai bằng hưu dẫn đường, sau đó tiết thật ta, kiệm sai, kỳ phụ ư d ẫ nam đường, s u đó k i ế lấy một điểm tiền. Dư thiếu nam tiền. thiếu Dư giới thiệu nghề nghiệp của mình nói ra ngươi biết núi c ó dịt dồ sao lâm thiên diệu trực tiếp hỏi dư thiếu nam lập tức xứng sở có chút n g ộ n g bức dáng vẻ không thể tin được nhìn về phía lâm thiên diệu biết sau đó tò mò hỏi ngươi là nhà thám hiểm xem xét cẩn thận vài lần lâm thiên d i ệ u có thể hắn phát hiện lâm thiên d i ệ u dáng vẻ không một chút nào giống như là nhà thám hiểm ngược lại giống như là một cái đến du lịch thiếu ra không phải ta chính là muốn đi núi cỏ dịt rồ nếu như ngươi mang ta đi núi cỏ dịt rồ ta có thể cho ngươi mười ngàn thù lao lâm thiên d i ệ u căn cứ ẩn xứ cho tư liệu phong môn đường vị trí ngay tại núi cỏ dịt rồ tận cùng phía bắc đến lúc đó chỉ cần hắn tìm tới núi cỏ dịt ồ như vậy hắn là có thể tìm tới phong môn đường dư thiếu nam nghe được mười ngàn thù lao trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng nụ cười mà là một mặt khó chịu nói huynh đệ thực không dám d i u dếm cái này núi c ỏ dít rộ có thể nói là mở mở quốc biên giới cái kia bộ vị địa khu đều tương đối nghèo khó tồn tại không ít g i a cướp trọng yếu nhất chính là không có thông xe lửa hoặc là máy bay chúng ta đến đó chỉ có thể đi xe buýt đi qua cho nên mười ngàn thật không được dù sao trên đường đi khả năng có không ít nguy hiểm dư thiếu nam có chút thất vọng cảm thấy trận này sinh ý khả năng làm không được mười ngàn nguyên hắn là sẽ không đi ít nhất hắn cũng muốn năm mươi ngàn nhưng mà hắn cũng không cảm thấy ai sẽ cầm năm mươi ngàn khối đi tìm người dẫn đường ẩn s ứ cho lâm thiên diệu tư liệu cũng không có đề cập đến núi có dịt rổ kinh tế trình độ không đến trước đó lâm thiên diệu tại trên mạng t r a xét một chút xác thực không có máy bay đi cái kia địa phương xe lửa cái gì cũng tương tự không có cho nên hắn mới lựa chọn đi máy bay đến nơi này một trăm ngàn lâm thiên diệu thản nhiên nói dư thiếu nam lại một lần nữa tiến vào mộng bức trạng thái có chút khó có thể tin nhìn về phía lâm thiên diệu thận trọng hỏi một trăm ngàn thật sao hắn nhẹ nhàng móc móc lỗ t a i của mình muốn nhìn một chút có phải là chính mình nghe lầm lâm thiên diệu thế mà ra một trăm ngàn khối dẫn đường ngay từ đầu hắn còn cảm thấy năm mươi ngàn khối cũng không biết có người ra nhưng bây giờ vừa mở miệng liền tăng thêm gấp mười lần t r o nhìn g lòng g n suy ĩ kẻ trước m ắ xem ộ t thổ bất một cái cái hào,、bất、quá như vậy lâm phương làm gì. Chuyển tới thẻ của người lên. Nhìn xem lâm thiên diệu đưa tới điện thoại dư thiếu nam một mặt hưng phấn nhanh chóng tiếp nhận điện thoại nhanh chóng ở phía trên án lấy số lượng lần trước lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã dạ phố lúc bồi hàn g tư nhã đi ngân hàng khai thông cái này phục vụ dứt khoát hắn cũng khai thông như vậy một cái phục vụ hắn khai thông mỗi ngày chuyển khoản hạn mức vì không hạn chế ngay từ đầu ngân hàng cũng không có cho hắn khai thông bởi vì cái hạn chế phục vụ cũng không phải là mỗi người đều có thể khai thông tại lâm thiên diệu đem thẻ cho ngân hàng quản lý xem xét về sau nhìn thấy phía trên từng cái xuyên chuỗi chữ số lập tức liền cho hắn khai thông cho dư thiếu nam đưa điện thoại di động đưa cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu ấn mấy lần xoay qua chỗ khác rất nhanh dư thiếu nam điện thoại tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên kích động đến lấy điện thoại di động ra chợt nhìn trong tin nhắn ngắn mặt biểu thị quả nhiên là một trăm ngàn khối trong lòng nhẹ doạng hô thổ hào quả nhiên là thổ hào hưng phấn đem điện thoại di động của mình cho thu hồi nhìn về phía lâm tiên h diệu nghĩ nghĩ dự định nói cái gì lại nuốt xuống đột nhiên hắn cảm giác không tốt lắm một mặt khuyên bảo nói bằng hữu nói thật đi ngươi đi núi có dịt r i l à m gì cái chỗ kia căn bản không thích hợp như ngươi loại này thổ hào đi trên đường đi căn bản không an toàn mặc dù nói ta rất muốn kiếm ngươi một trăm ngàn nhưng là nghĩ nghĩ khuyên ngươi còn là chớ đi cảm giác có chút vi phạm lương tâm của mình dù sao tất cả mọi người là đồng hương nếu không dạng này ta đem một trăm ngàn còn cho ngươi ngươi còn là chớ đi nói xong lời cuối cùng dư thiếu nam một mặt đau lòng hắn mặc dù muốn kiếm tiền này có thể hắn cảm thấy vẫn là quên đi không có khả năng kiếm một trăm ngàn liền đem người ta đưa vào một cái hố lửa xem ra ra hỏa này cũng là một cái thiện lương người những người khác nếu là gặp được loại sự tình này nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này vấn đề bất quá lâm thiên diệu thật đúng là cần phải đi không có việc gì ngươi dẫn ta đi đi hoặc là sắp đến thời điểm ngươi trước tiên có thể trở về chương ba trăm mười một s o á i ca mời ta uống một chén sau một tiếng lâm thiên diệu tại dư thiếu nam dẫn đầu dưới hai người tới một nhà tên là tề tụ huynh đệ g ặ p k è m v à ba bởi vì như vậy một đêm hôm khuyết khát o cũng không có đi núi c ỏ dịt rổ xe buýt cho nên dư thiếu nam quả thực là lôi kéo lâm thiên diệu đi tới nhà này quán ba sau khi đi vào hai người tìm một cái quầy ba ngồi lên sau đó dư thiếu nam hướng lâm thiên diệu hỏi lâm huynh đệ người muốn uống gì hắn sở dĩ muốn mời lâm thiên diệu đến uống rượu chủ yếu là cảm thấy lâm thiên diệu người này tương đối tốt thoải mái một trăm ngàn tiền thù lao nói cho liền cho mà lại hắn cảm thấy tự mình làm thành gái này một đơn sinh ý như vậy đúng là nên mời uống một bữa rượu tùy tiện đến ly đá bia là có thể lâm thiên d i ệ u trở lại thế gian đến nay đã thật lâu không có tại đặc kèm h ỏ ba bên trong uống rượu nếu là trước kia hắn mỗi ngày không đi đặc kèm h ỏ ba quán b a sóng sóng hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái dễ dàng như vậy dư thiếu nam còn cảm thấy lâm thiên d i ệ u biết chút một chút cấp cao uống không nghĩ tới chính là mấy khối tiền bia đá đến một ly đá bia một chén c o c k t a i l dư thiếu nam đối quán ba nói một tiếng b ạ thẹn đ ờ nghe nói dư thiếu nam lời nói cười một tiếng dư ca xem ra hôm nay tâm tình không tệ à kiếm tiền điểm c o c k t a i l c o c k t a i l cũng không đắt nhưng là tại đây quán rượu đi làm b ạ thẹn đ ờ đều biết chỉ cần dư thiếu nam điểm cái này c o c k t a i l uống như vậy liền đại biểu cho dư thiếu nam tâm tình không tệ vẫn được dư thiếu nam cười cười hắn còn là lần đầu làm đến một trăm ngàn đơn đặt hàng lớn hơn nữa còn là đã đem tiền cho cái này tâm tình a tự nhiên rất hưng phấn bắt k h ẽ n đỡ c ư ờ i cười rất nhanh liền đem hai người rượu cho bưng tới lâm thiên rượu ánh mắt tùy ý quét một chút trong quán rượu hắn phát hiện cái quán b a này bên trong sáu mươi phần trăm người đều là quốc gia mình người dư thiếu nam nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong nghi hoặc một bên uống c o c k t a i l một bên giải thích nói lâm huynh đệ nhà này quán b a là chúng ta quốc gia người mở cho nên đặt tên là t ề tụ huynh đệ chính là cho những cái k i a ngoại lai hoặc là tại bản địa làm công đồng b à o một loại cảm giác thân thiết lâm huynh đệ ngươi liền định ngồi như vậy uống bia đ a sao lâm thiên diệu không biết do ra hỏa này lời nói nghi hoặc hỏi ngược lại có ý tứ gì dư thiếu nam dùng con mắt quét mắt một chút ở giữa lắc đầu vây đuôi khiêu vũ ngoại quốc nữ nhân một mặt ngươi hiểu nói lâm huynh đệ thật vất vả đến một chuyến mở mở quốc nhiều như vậy xinh đẹp m g ụ y tử lấy ngươi x o a i khí tùy tiện thông đồng một cái hoàn toàn không có vấn đề lâm thiên diệu cười cười nếu là lúc trước hắn gặp được loại tình huống này khẳng định tìm liền nào tới bất quá bây giờ hắn cũng không phải trở xuống nửa người suy nghĩ tới này cái địa phương nhiều nhất chính là uống chút rượu cảm thụ một chút bầu không khí này mà thôi gặp hắn chỉ là cười cười dư thiếu nam còn tưởng rằng hắn là lo lắng ngày mai lộ trình uống một ngụm rượu nói ra lâm huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi ngày mai đi núi có dịt rổ sớm nhất xe tuyến đều là mười một điểm đêm nay theo ngươi chơi như thế nào đều là tới kịp ta cũng không cần chính ngươi đi thôi lâm thiên diệu nhìn ra hỏa này dáng vẻ rõ ràng chính là chính hắn muốn đi tìm người khác hết lần này tới lần khác muốn đẩy lên trên người mình dư thiếu nam liền đang chờ lâm thiên diệu câu nói này vội vàng nói ngươi nói a đến lúc đó đừng trách h u y n h đệ ta không có hảo hảo chào hỏi ngươi ta cần phải g ụ c ngựa lao nhanh đi lâm thiên diệu khoát tay á o đi thôi đừng chậm trễ ta ngày mai lộ trình là có thể cái này đương nhiên không có vấn đề nói xong dư thiếu nam hưng phấn đi đến trong đám người lâm thiên diệu một người uống bia đá mấy phút đồng hồ sau l i ề n gặp dư thiếu nam một cái tay ôm một gã dương nữu đi vào lâm thiên diệu trước mặt nhìn nói với lâm thiên diệu lâm huynh đệ rất đơn giản một đêm như thế khó mà vượt qua ngươi thật không có ý định đi ngầm một cái không cần chú ý eo đừng ngày mai xuất phát không được lâm thiên diệu nhắc nhở một câu hắn xem xét dư thiếu nam bên người cái này dương nữu chính là một cái tương đối đói khắc người buổi tối hôm nay ít nhất cũng phải ép hắn bảy tám lần lâm huynh đệ điểm ấy ngươi yên tâm vậy ta về trước khách sạn lạc ngày mai mười điểm đúng giờ tại khách sạn đại sảnh tập hợp dư thiếu nam không kịp chờ đợi ô m nữ nhân đi ra ngoài hai người tại đến quán ba thời điểm ngay tại nửa đường đem rượu cửa hàng cho đã đặt xong nhìn thấy ra hỏa này sau khi đi lâm thiên rượu một ngụm đem bia đá cho chút xuống bụng đứng dậy muốn rời đi xoáy ca có thể mời ta uống một chén rượu sao đúng lúc này lợi một cái ngoại quốc dương lưu đi vào lâm thiên rượu bên người